Bất quá thịnh chiêu thực mau ý thức đến, hắn cha tựa hồ chính là cái kia làm hắn ngôn chi chuẩn sắc vì này khinh thường đầu to đầu. Này tựa hồ, liền có một chút xấu hổ. Nhưng là, này vẫn như cũ không ảnh hưởng thịnh chiêu đối này hoán niệm. Bởi vì, hắn đột nhiên phát hiện một vấn đề, hắn tới Thanh Châu mấy tháng, cư nhiên không có tử hắn cha trong tay lánh quá bổng lộc Lăng thủ phụ nơi đó cũng không có. Hải nha, tức giận A. Hắn liên tiếp hắn thủ hạ người cho chính mình đánh không công. kết quả chính hắn cho người ta đánh không công. Này nói ra đi giống lời nói sao? A. Thịnh Chiêu tức khắc khí bất quá, chuẩn bị đi tìm Lăng thủ phụ cho chính mình thảo cái công đạo. Bất quá Lăng thủ phụ hôm nay khó được có nha hứng, dọn một phen thất huyền cầm ở trong sân đối nguyệt đánh đàn, Thịnh Chiêu liền không mặt mũi đi lên quấy giày Lăng thủ phụ. Chỉ tùy ý tìm khối sạch sẽ địa phương, ngồi xếp bằng chống cằm ngồi xuống, nghiêm túc cấp Lăng thủ phụ đương người nghe. Nhà hắn Lăng đại lao tiếng đàn, cũng không phải là ai đều có thể có tư cách nghe. cho nên phàm là gặp phải tuyệt không bỏ lỡ đến nỗi thảo công đạo sự chờ nghe xong trận này tiếng đàn lại thảo không mượn chờ lăng thủ phụ nói tận hứng thịnh chiêu bùm bùm chính là một đốn điên cuồng vỗ tay hào cầm hào cầm như nghe tiên nhạc nhĩ tạm minh cũng bất quá như thế bá thịnh chiêu miễn phí bạch phiêu lăng đại lão một hồi tư nhân âm nhạc hội lúc này cũng là có qua có lại khen thật sự là ra sức tiểu vương định nọn lại đây nơi này ngồi rõ ràng là kim tôn ngọc quý tiểu hoàng tử như thế nào liền cùng tiểu vua nịnh nọ chuyển thế đầu thai dường như a lăng thủ phụ lắc đầu cười khẽ hắc, ngài nghe ra tới a xem ra hắn vuốt mông ngựa đẳng cấp còn chưa đủ còn muốn tiếp tục nỗ lực như thế nào như vậy vãn mới trở về lăng thủ phụ liếc xéo thịnh chiêu liếc mắt một cái căn bản không nghĩ tiếp hắn cái này lời nói cha hắn lại không phải điếc còn có thể nghe không hiểu hắn ở vớt mông ngựa ta rất đã sớm từ ngoài thành đã trở lại bất quá vừa rồi vào thành thời điểm nhìn đến có người ở bán bánh nướng Nhìn giống như ăn rất ngon bộ dáng, ta liền lưu lại ăn cái bánh nướng, còn cùng lao bản hàn huyên trong chốc lát, cho nên trở về có chút đã muộn. Ta còn tiện thể mang theo một ít trở về cho các người, tới, thủ phụ, nếm thử xem. Thịnh chiêu từ nhỏ gỗ dầu trong tay tiếp nhận đóng gói bánh nướng, đưa cho lăng thủ phụ một cái, dư lại làm tiểu minh tử mang cho những người khác phân. Sắc thật rất hương. Lăng thủ phụ cũng không nói chính mình kỳ thật đã dùng qua cơm tối, tiếp nhận tới liền khai gặm. Trong khoảng thời gian này xuống dưới lăng thủ phụ đã thói quen thịnh chiêu thưởng thưởng chính mình từ bên ngoài kiếm ăn tìm được ăn ngon còn muốn đóng gói trở về chia sẻ hành vi đừng nói thói quen lúc sau còn rất chờ mong tiểu gia hỏa này dài quá một chương thực sẽ ăn miệng có thể làm hắn mở miệng nói tốt ăn đồ vật phàm là không phải căng đến một ngụm đều ăn không vô nữa liền không thể bỏ lỡ vừa rồi là tìm ta có chuyện nói lăng thủ phụ gặm xong toàn bộ bánh nướng lại cẩn thận lau chùi khoe miệng cùng ngón tay lúc này mới quay đầu nhìn về phía thịnh chiêu Ngài không phải đưa lưng về phía ta sao. Còn có thể biết ta tìm ngài có chuyện nói. Chẳng lẽ là từ ta bên người dòng khí biến hóa cảm giác đến. Nhà hắn lăng đại lão nên không phải là phía sau lương dài quá đôi mắt đi. Bằng không như thế nào có thể khủng bố như vậy. Ta khuyên ngươi có sự nói sự, ta hiện tại tâm tình hảo, phàm là có thể đáp ứng ta cũng liền đáp ứng rồi. Bỏ lỡ, kia đã có thể nói không chừng. Lăng thủ phụ lựa chọn tránh mà không đáp, khắc khởi đề tài. Kỳ thật nào có tiểu gia hỏa nói như vậy mơ hồ. Bất quá là thuận miệng hỏi một câu mà thôi, nơi nào nghĩ đến thật đúng là làm hắn cấp hỏi ra sự tới. Bất quá lời này tự nhiên là không hảo cùng hắn nói thật, bằng không có tổn hại chính mình ở trong lòng hắn hình tượng. Nói nói nói. Thủ phụ, ta rõ ràng cũng là chính thức lãnh sai sự cùng ngài tới Thanh Châu làm việc, vì cái gì ta chưa từng có thu được quá bổng lộc?" Thịnh Chiêu ủy ủy khuất khuất. Ngươi hiện tại mới phát hiện A. Lăng thủ phụ không ngờ Thịnh Chiêu nói chính là cái này. Có ý tứ gì? Thịnh chiêu nghe liền cảm thấy này phong cách không đúng a. Đồng lộc của ngươi ta đều tạm thời cho ngươi chế trụ, liền xem ngươi chừng nào thì có thể phát hiện không đúng. Kết quả, 3 tháng, tiểu gia hỏa này mới khó khăn lắm nhớ tới. Thịnh chiêu. mươi 192 đệ 192 chương. Thịnh chiêu đại đại đầu mọc đầy nho nhỏ dấu chấm hỏi, lý thảo, nhà hắn thủ phụ đầu góc có phải hay không có cái kia đại? Vấn đề lớn. Làm như vậy đối hắn là có chỗ tốt gì? Cho nên... Ta phát hiện không đối lúc sau, ngài là có cái gì muốn dạy dỗ ta sao? Thịnh chiêu nghiêng đầu, ngữ khí cẩn thận, hấp hối dây rùa. Nhà bọn họ thủ phụ kim tương ngọc chất trời quang trăng sáng, làm như vậy tất nhiên là có thâm ý, hắn không thể tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng, vọng kết luận. Ít nhất đến cấp thủ phụ một lời giải thích cơ hội. Này có cái gì hảo giáo dục? Ngươi cũng không dựa này mấy lượng bạc vụn xuống qua. Ta chính là nghĩ hảo chơi, đầu đầu ngươi. Lăng thủ phụ nhìn ra tới Thịnh Chiêu đang liều mạng cho hắn tìm bậc thang. Nhưng hắn là cái loại này có bậc thang liền nhất định sẽ theo hạ nhân sao? Hắn không phải. So với hảo hảo xuống bậc thang, đương nhiên là đầu tiểu hài tử tương đối quan trọng, đúng hay không? Thịnh Chiêu. Hắn xem như biết cái gì kêu tự mình đa tình, giống hắn như vậy là được. Kia đối ta biểu hiện ngài còn vừa lòng sao? Cảm thấy đủ hảo chơi sao? Thịnh Chiêu đem chính mình hảo hảo một đôi linh khí bức người mắt to xinh xôi bãi thành mắt cá chết. toàn thân đều tràn ngập bất chấp tất cả bãi lạn hơi thở. Còn tính không tồi. Lăng thủ phụ cảm thấy này tiểu hài tử cũng thật hào chơi, rõ ràng vừa mới còn bị chính mình khí chứ, hiện tại là có thể đuổi theo chính mình hỏi bán sau. Tuy rằng biểu tình quản lý không tính đúng chỗ, thậm chí có thể nói là cơ bản không có, nhưng là đã xem như tâm thái thực hảo. Úc, một khi đã như vậy, thủ phụ, đưa tiền. Thịnh chiêu giơ ra bàn tay ở lăng thủ phụ trước mặt quán bình. Ta bồng lộc, còn có đầu ngài một nhạc đánh tiền thưởng. Sợ lăng thủ phụ không hiểu, không, chuẩn xác mà nói, sợ lăng thủ phụ làm bộ không hiểu, thịnh chiêu riêng bổ sung một câu. Không phải thịnh chiêu buồn lo vô cơ à, ở đêm nay phía trước, thịnh chiêu nhất định sẽ không đối lăng thủ phụ có loại này đại nghịch bất đạo ý tưởng. Nhưng là đêm nay lúc sau, hại, đại nhân, không đều là chuyên hố tiểu hài tử hố hóa sao. Không có ngoại lệ. Phần 177. Ta nếu là không cho đâu. Lăng thủ phụ nhìn thịnh chiêu một bộ ta đã nhìn thấu các ngươi này đó nhàm chán đại nhân biểu tình, trong lòng buồn cười. Ta đây lúc sau liền ăn ngài, uống ngài, chú ngài còn xuyên ngài, dù sao lấy chúng ta thanh châu tài lực, phỏng chừng ta cái này tiểu lâu là cũng không nhiều ít bổng lộc, ta đang lo dưỡng không sống chính mình đâu. Ngài lúc này chính mình đưa tới cửa tới, đối ta cũng coi như là mưa đúng lúc. Thịnh chiêu ý tứ thực minh xác, không trả tiền ta liền ăn vạ ngài. Đến nỗi cuối cùng ai là cái kia có hại? ngài thả chính mình cân nhắc đi thôi tiểu gia hỏa còn rất không dễ trọng, chạy nhanh đem đồng lộc của ngươi thu hảo nhà ta tiểu nghiệp tiểu nhưng không thể trêu vào ngài tứ hoàng tử này tôn đại phật lăng thủ phụ nhưng thật ra không nghĩ tới chính mình nhất thời chơi tâm cư nhiên còn cho chính mình chiêu cái khó chơi tiểu quỷ nhanh chóng quyết định lựa chọn bỏ tiền tiêu thai tới còn có ngươi tiền thưởng cũng lấy hảo tỉnh trở về ở trong lòng trộm nói thầm ta keo kiệt lăng thủ phụ vì lấp kín thỉnh chiêu miệng còn tự xuất tiền túi Vì chính mình vừa rồi sung sướng mua đơn. Được rồi, nhận được hân hạnh chiếu cố, lần sau lại đến A. Khôi hài cười, ta đây nhưng quá biết ta. Tiểu phát một bút thịnh chiêu nửa điểm không cùng lăng thủ phụ khách khí. Hoan thiên hỷ điệu tiếp nhận tiền bạc, toàn cấp lay đến chính mình trong túi. Đây đều là hắn nên được. Cũng không dám lại đến, tứ hoàng tử chào giá quá quý, ngẫu nhiên xa xỉ một lần cũng liền thôi. Nơi nào có thể ngày ngày như thế. Ngày gần đây Thanh Châu các hạng công việc tiến triển tốt đẹp. Lăng thủ phụ tâm tình còn tính không tồi. Cho nên lúc này cũng có tâm tình cùng thịnh chiêu ở chỗ này người tới ta đi. Hải nha, chỉ bằng hai ta quan hệ. Ta cho ngài đánh cái chết ta. Thịnh chiêu ra sức đẩy mạnh tiêu thụ chính mình, sợ chính mình trước mắt duy nhất khách hàng chạy. Ta cũng không biết chúng ta trì gian có gì thâm tình hậu nghị, lăng Ngỗ nguyện nghe kỹ càng Lăng thủ phụ làm ra một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng, Đại khái chính là một cái ra tiền một cái xuất lực, thuận tiện còn có thể bán bán rẻ tiếng cười quan hệ. Thịnh Chiêu làm bộ làm tịch suy tư sau một lúc lâu, cấp ra một đáp án. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Nói xong Thịnh Chiêu chính mình liền trước nhịn không được nở nụ cười. Bướng Bình. Lăng thủ phụ vỗ vỗ Thịnh Chiêu đầu to, cũng nhịn không được đi theo nở nụ cười. Cũng không biết là bị Thịnh Chiêu nói cho cười, vẫn là bị Thịnh Chiêu tiếng cười cảm nhiễm, lại có lẽ hai người cùng có đủ cả. Đúng rồi, ngươi ngày gần đây có phải hay không đều không có cấp trong kinh thành viết thư? Ngươi phụ hoàng chính là viết thư tới cấp ngươi thuốc dục tin. Lăng thủ phụ nhớ tới hôm nay thu được cảnh đế truyền thư, liền nhịn không được muốn cười. Bọn họ vị này hoàng đế bệ hạ xưa nay không tính nói nhiều, hán tử kinh thành tới thư từ cũng là đi ngắn gọn phong cách, thư từ gian cũng cơ bản tất cả đều là công vụ. Nhưng chính là như vậy hoàng đế bệ hạ, cư nhiên ở ngắn gọn tràn ngập công văn thư từ thượng, cố ý để lại vị trí, chuyên môn hỏi thịnh triêu ở Thanh Châu tình hình gần đây, cùng với vì sao chậm chạp không hướng kinh thành gửi thư. Tuy rằng đang hỏi đến Thanh Châu tình hình gần đây thời điểm, nhà hắn hoàng đế bệ hạ cũng là đề ra một miệng chính mình cái này thế hắn ở Thanh Châu bán mạng thần tử. Nhưng là lấy lăng thủ phụ đối hắn hiểu biết, hắn vô cùng tin tưởng, chính mình chính là cái nhân tiện. Hoàn toàn là cọ hắn bên người vị này tiểu tứ hoàng tử quang. Rốt cuộc hắn trước kia cũng không phải không có ra quá như vậy xa kém, ngay lúc đó hắn nhưng không có cái này vinh hạnh, còn có thể được đến đến từ hoàng đế bệ hạ săn sóc thăm hỏi. Lúc ấy à, hoàng đế bệ hạ chỉ biết xa xôi vạn dặm. một đạo lại một đạo cho chính mình ra nan đề kiên quyết không cho hắn giải quyết vấn đề tốc độ mau với vấn đề sinh ra tốc độ tóm lại liền hoàn toàn là một bộ chỉ cần làm bất tử liền hướng chết làm tư thế hiện giờ chính mình bắt cóc hắn âu yếu ngay con liên quan chính mình ở hắn nơi đó đại ngộ đều mắt thường có thể thấy được tăng lên đâu quả nhiên nhân ra nói một người đắc đạo gà chó lên trời vẫn là có đạo lý phu hoàng cho ngài viết thư kia hắn vì cái gì không có cho ta viết Thịnh chiêu nghe xong lăng thủ phụ hỏi chuyện phản ứng đầu tiên không phải nghĩ lại mình quá mà là khiển trách khởi hắn phụ hoàng khác nhau đối đãi hiện tại quan trọng là vấn đề này sao lăng thủ phụ hư hư chỉ một lóng tay thịnh chiêu dở khóc dở cười ngày xưa ở kinh thành hắn cùng thịnh chiêu giao thoa nhiều là ở việc học thượng trong khoảng thời gian này giao lưu trọng tâm lại đều đặt ở thanh châu xây thành thượng thịnh chiêu ở việc học cùng công vụ thượng đều biểu hiện thật sự đáng tin cậy làm lăng thủ phụ đều thiếu chút nữa quên mất cái này tiểu gia hỏa ở sinh hoạt là cái cỡ nào cổ linh tinh quái vô pháp vô thiên tiểu hài nhi đêm nay khó được thả lỏng lại nhưng thật ra làm hắn lại lần nữa linh giáo một lần kia kia cũng là rất quan trọng sao thịnh chiêu nghĩ lại một chút chính mình xác thật là có điểm tránh nặng tìm nhẹ hoặc là càng xác thực một chút tới nói là ác nhân trước cáo trạng thịnh chiêu hồi tưởng một chút chính mình ban đầu mới từ kinh thành xuất phát thời điểm ở trên đường tuy rằng nóng lòng lên đường nhưng là buổi tối luôn có nghỉ tạm thời gian hắn khi đó không nói một ngày một phong Ít nhất hai ba thiên là có thể cấp trong kinh thành vướng bận chính mình người, nhân thủ thấu ra một phong tới. Hắn không phải không đúng một người, sẽ không thật sự mỗi cách hai ba thiên khiến cho người cho chính mình chuyên môn gửi thư. Hắn đều là cọ lăng thủ phụ truyền tin con đường, nhưng là này đó không ảnh hưởng hắn ngày thường viết thư sao. Hắn còn chia kỷ cho chính mình tin tiêu ngày, như vậy liền tính dùng một lần gửi trở về một đại điệp, bọn họ cũng có thể từ lạc khoảng ngày biết được chính mình viết thư khi trạng thái. Nhưng là từ tới Thanh Châu lúc sau. Mỗi ngày trận mắt chính là làm không song sống, trở về còn muốn phục bản tổng kết, có đôi khi còn muốn lại loát loát ngày hôm sau công tác kế hoạch, chính mình viết thư tần suất liền bắt đầu biến thành nửa tháng một lần. Lại đến mặt sau. Lại đến mặt sau. Nói, chính mình thượng một lần viết thư là khi nào tới. Thịnh triều cao mày nỗ lực hồi tưởng. Úc, nghĩ tới, một tháng trước. a, này. Kỳ thật thật muốn lại nói tiếp, ở thịnh triều, phân cách hai nơi, đặc biệt là phân cách xa như vậy lưỡng địa người. Có thể một tháng thư từ lui tới một lần, đã là thực không dễ dàng. Rốt cuộc thịnh triều giao thông không có như vậy phát đạt, liên quan thư từ truyền lại tốc độ cũng mau không đến chạy đi đâu. Còn nữa người đương thời cảm tình hàm xúc, tựa hồ cũng làm không đến ngày ngày có chuyện nói. Giống thịnh Chiêu như vậy tiểu làm nhà mới là số ít. Nhưng mấy vấn đề này ở thịnh Chiêu trên người đều không phải vấn đề. Làm thịnh hành hương tiêm đặc quyền giai cấp, đừng nói một tháng một phong thơ, chỉ cần hắn nguyện ý, một ngày một phong mười vạn dặm kịch liệt tin. cảnh đế đều cung cấp ngôi dưỡng đến khởi hơn nữa thậm chí sẽ không có người đối này nói cái gì đó mấy ngày liền thường lấy bắt người bím tóc mà sống gián quan đều sẽ không lấy cái này nói sự rốt cuộc nhân ra hảo hảo một cái thịnh sủng trong người hoàng tử không có ngập trong vàng son cũng không có khinh nam bà nữ ngược lại vì triều đình cùng bá tánh đi xa thanh châu người nọ ra viết điểm tin làm sao vậy khoảng cách không thành vấn đề tình cảm phương diện liền càng không thành vấn đề rốt cuộc trong hoàng cung kia mấy cái đại lão Ở Thịnh Chiêu từ nhỏ cảm tình dạy dỗ hạ, đối người khác thế nào khác nói, đối hắn, kia nói là đặt ở đầu quả tim đều nói được nhẹ. Ban đầu là ngày ngày đều phải mang theo trên người, hiện giờ cách xa nhau vạn dặm còn chưa tính, thư từ lui tới tần suất còn càng ngày càng thấp, này đổi ai ai có thể tiếp thu được. Thịnh Chiêu đột nhiên liền bắt đầu hấy nấy. Chính mình rời đi trước còn cùng hắn phụ hoàng bọn họ nói đến hảo hảo, sẽ thường thường cho bọn hắn đi tin, làm cho bọn họ biết chính mình tình hình gần đây. Kết quả tới rồi Thanh Châu. Liên đem chính mình nói qua nói đoàn đi đoàn đi trực tiếp ăn luôn. Tuy rằng lại nói tiếp chính mình hình như là có lý do chính đáng, vì chính sự công vụ, vội sao. Nhưng là, một cái ưu tú nam nhân, nên làm đến ở sự nghiệp cùng trong gia đình lấy được cân bằng, mà không phải giống chính mình như vậy được cái này mất cái khác. Hắn phụ hoàng chính là hắn mẫu mực, hắn lại vội có thể vội quá hắn phụ hoàng sao. Nhưng hắn phụ hoàng như vậy vội cũng không quên đi hắn. Lần này là hắn sai rồi. Cho ngài truyền tin người còn ở sao. Ta đêm nay liền trở về viết thư, nếu người còn ở nói đến lúc đó cùng nhau giúp ta đem tin mang về. Thịnh triêu ngữ khí bắt đầu nghiêm túc. Sai rồi liền sai rồi, cho dù sửa lại thì tốt rồi. Chỉ cần hắn hảo hảo, hắn phụ hoàng mới sẽ không theo hắn so đo này đó. Thịnh Chiêu làm bị cảnh đế thiên vị nhãi con, chính là như vậy không có sợ hãi. Ngày mai ta cũng muốn cấp hoàng thượng hồi âm, ngươi viết hảo lấy lại đây, cùng nhau gửi trở về là được. Lăng thủ phụ đều cấp này phụ tử hai đương ống loa. Tự nhiên sẽ không tại đây mặt trên khó xử Thịnh Chiêu. Nghe hắn ngữ khí, hiển nhiên ban đầu chính là như vậy tính toán. Hảo, Tiêu ngày sáng mai nhưng nhất định phải chờ ta a Được lăng thủ phụ lời chắc chắn, Thịnh Chiêu liền an tâm rồi. Sẽ không quên ngươi. Lăng thủ phụ tâm nói, này nếu là đã quên ngươi, ta còn phải nghĩ như thế nào cùng ngươi phụ hoàng công đạo. Ta mới không cho chính mình tìm phiền thoái, hảo hảo cùng chính mình không qua được làm gì. Thủ phụ, ta phụ hoàng hảo ngạo kiều Nga. Thịnh Chiêu nghĩ lại xong chính mình, lại bắt đầu hàng ngày đối hắn hoàng đế cha đại nghịch bất đạo. Hắn phụ hoàng rõ ràng đều tưởng hắn, thậm chí đều cho người ta lăng thủ phụ hạ thuốc dục tín nhiệm vụ, như thế nào liền không thể thuận đường cho chính mình cũng mang phong thư lại đây đâu. Thật là cái ngạo kiểu quỷ. Ngươi dám ở tin cùng ngươi phụ hoàng nói như vậy sao? Lăng thủ phụ tự nhiên biết thịnh Chiêu nói được là chuyện gì? Chính là bọn họ phụ tử hai sự tình chính mình giải quyết thì tốt rồi, hắn một cái thủ phụ liền vẫn là không cần hạt chỗ lẫn. không dám. Thịnh Chiêu nhận túng nhận được rõ ràng, không thấy hắn lẽ phải mệnh đâu sao. Vậy ngươi còn không mau trở về viết thư. Lăng thủ phụ chính là biết trước mắt cái này tiểu gia hỏa viết thư công trình lượng có bao nhiêu đại. Đi thì đi. Thịnh Chiêu nói bất quá lăng thủ phụ, chạy chối chết, ngoan ngoãn lăn trở về đi viết thư đi. mươi 193 đệ 193 chương. Hôm sau sáng sớm, thịnh Chiêu riêng dậy thật sớm, muốn đuổi ở nhà hắn thủ phụ đi công sở phía trước đem thư tín giao cho trên tay hắn. nếu một hai phải bản tóm tắt một chút thịnh chiêu tâm lộ lịch trình tiêu đại khái chính là tuy rằng bọn họ hiện tại nói trắng ra là kỳ thật liền ở công sở hậu viện ly đứng đắn công sở cũng chính là vài bước lộ sự tình đừng nói thịnh chiêu hàng ngày cũng đến đi theo đi công sở chính là ngày nào đó không đi công sở ra cửa cũng có một nửa sát suất phải trải qua trước sau đều có môn 5 năm khai hợp lý nhưng là thịnh chiêu chính là đột nhiên phạm vào lười lại gần khoảng cách lại phương tiện thao tác chỉ cần tưởng lười biếng Vậy có trăm ngàn cái không thể hoàn thành lấy cớ. Thịnh chiêu hiện tại không sai biệt lắm chính là cái này tâm thái. Bất quá thịnh chiêu hiện tại mặc kệ nói như thế nào, tóm lại cũng là trên quan trường trà trộn một vòng nhỏ nhân vật. Cho nên hắn phi thường cơ trí chí vì chính mình hành vi phụ thêm một tầng đường hoàng áo ngoài. Hắn lại như vậy cùng lăng thủ phụ nói, thủ phụ à, tới tới tới, thừa dịp ngài còn không có chính thức khởi công, giúp ta đem việc tư trước cấp làm. Đây là ta muốn gửi đi ra ngoài tin, hết thể liền làm ơn ngài lạc. Ngay nhìn một cái hán thịnh chiêu chiêu là cỡ nào đạo đức tốt công tư phân minh một con đại thịnh triều nhân viên công vụ vì không chiếm dùng tới quan xử lý công vụ thời gian tình nguyện hy sinh chính mình quý giá giấc ngủ thời gian chỉ bằng hắn này giác ngộ chờ cuối năm kiểm tra đánh giá thời điểm lăng thủ phụ nếu là không cho hắn bình cái giáp đẳng thịnh chiêu liền dám thật danh cử báo tính tính cử báo gì đó vẫn là nói quá lời hắn liền dám thật danh hoài nghi này trong đó có tấm màn đen được rồi Ngươi lời hay lưu chữ hống ngươi phụ hoàng đi, đừng cùng ta nơi này dùng sức, ta không ăn ngươi này một bộ. Lăng thủ phụ đối với thịnh chiêu loại này gián đoạn tính run tiểu cơ linh hành vi, thật sự là có chút không biết nên như thế nào đánh giá. Ngươi muốn nói hắn làm hảo đi, bất quá là mang cái tin, nhiều đơn giản một việc, một khi hắn miệng à, liền mạnh mẽ cho ngươi thăng hoa tinh thần, nghe được người tưởng tấu hắn hai quyền hết giận. Nhưng ngươi muốn nói hắn làm được không hảo đi, kia đảo cũng không có. một cái sạch sẽ xinh xinh đẹp đẹp tiểu thiếu niên nói dễ nghe lời nói khách quan nói vẫn là rất cảnh đẹp ý vui cho nên tiểu gia hỏa kỳ thật cũng chính là chiếm mặt tốt tiện nghi lăng thủ phụ ở trong đầu qua một vòng cuối cùng đến ra kết luận bất quá hắn buổi sáng công sở còn có việc không có thời gian cùng thịnh chiêu ở chỗ này háo cho nên hắn cũng chính là chính mình trong lòng ngẫm lại liền tính không có nói ra miễn cho lại khiến cho tiểu gia hỏa liên tiếp tự biện đến lúc đó đã có thể có bẻ xả tính tính sợ sợ Không rảnh phản ứng cái này tiểu quỳ đầu. Huyện quan không bằng hiện quảng, nước xa không giải được cái khát ở gần, lấy lòng ngài cái này người lãnh đạo trực tiếp vẫn là rất quan trọng. Ta cũng làm không được mặt khác, chỉ có thể cho ngài nghe một chút lời hay. Thịnh chiêu hai tay một quán, tỏ vẻ đây đều là sinh tồn trí tuệ. Phần 178 Không phải nói buổi sáng còn hẹn người gặp mặt, chạy nhanh đi, lại gọ sắt nên đến muộn. Lăng thủ phụ biết thịnh chiêu chính là ỷ vào chính mình hiện tại cùng hắn quen thuộc, bình thường sẽ không theo hắn so đo. cho nên ngoài miệng mới không cá biệt môn, cái gì đều dám ra bên ngoài nói. này nếu là thay đổi trước kia còn ở trong hoàng cung thời điểm, lại mượn hắn cái lá gan, hắn cũng không dám như vậy không có sợ hãi. ai, đột nhiên hoài niệm khởi trước kia tôn sư trọng đạo tiểu tứ hoàng tử. thời gian ta đều nhớ kỹ đâu, nơi nào sẽ đến chế. bất quá ngài ghét bỏ ta cảm nhận được, ta liền không lưu lại chọc ngài ngại, ta đây liền đi lạc. thịnh chiêu ngoài miệng lẩm nhẩm lẩm nhẩm, trong lòng vẫn là rất có tự mình hiểu lấy. đuổi ở lăng thủ phụ không thể nhịn được nữa phía trước mượt mà lan xa lăng thủ phụ nhìn thịnh chiêu vui mừng bóng dáng bất đắc dĩ cười sau đó triệu người tới đem thịnh chiêu muốn gửi đi ra ngoài thư tín còn có chính hắn cấp cảnh đế hồi âm cùng nhau giao cho người tới hảo ra hỏa rõ ràng thật muốn tính lên thịnh chiêu mới là nhân tiện cái kia kết quả chính mình cái này chính chủ thư tín cư nhiên còn chỉ chiếm cái số lẻ chiếm đầu to ngược lại là nhân tiện cái kia cũng là không ai xử lý tốt này đầu sự tình Lăng thủ phụ dọn dẹp một chút liền mang theo người đi công sở. Nhiều ít quyết sách đều đang chờ hắn đánh nhịp, chậm trễ không được. Thịnh chiêu hôm nay muốn gặp người, là Thanh Châu vùng này có chút danh tiếng du thương. Nói hắn ở Thanh Châu có chút danh tiếng, đảo không phải nói hắn cấp Thanh Châu chuyển nhiều ít thương phẩm hàng hóa ra vào. Mà là hắn hàng hóa lui tới lộ tuyến, đều sẽ trải qua Thanh Châu, tự nhiên liền không tránh được ở Thanh Châu ngủ lại, thường xuyên qua lại như thế, cũng liền hiểu biết lên. Thịnh chiêu có thể cùng người này ước thượng Vẫn là bởi vì vùng núi nghiên cứu tiểu tổ bên kia lâm vào tiểu bình cảnh, tạm thời không nghiên cứu ra cái gì tính khả thi phương án. Cho nên, hắn liền nghĩ, hạng mục chậm chạp không thể đẩy mạnh, bài trừ nhân viên năng lực không đủ tình huống, vậy đại khái suất là tài nguyên không đủ phong phú. Đến nỗi thịnh chiêu là như thế nào bài trừ nghiên cứu nhân viên năng lực không đủ cái này nhân tố. Hắn đỉnh đầu thượng những người này, đã là thanh châu phương diện này người xuất sắc, ngắn Hà Nội, kỹ thuật trần nhà liền bãi tại nơi đó không động đại nổi. Liên tính thật là nhân ra năng lực không đủ, ngươi cũng không có càng tốt lựa chọn. Cho nên không thể thay đổi nhân tố tương đương không có ảnh hưởng nhân tố, ở hiện giờ dưới tình huống, hoàn toàn không tật xấu. Nói hồi tài nguyên không đủ vấn đề. Giống phía trước giải quyết cày ruộng vấn đề thời điểm, là đổi mới tân lương thực chủng loại, thay thế ban đầu sản lượng không tốt bản thổ chủng loại. Kia đồng dạng ý nghĩ, vùng núi kia đầu hiện có lương thực chủng loại đều không thích hợp trồng trọt, lại tìm thích hợp không phải hảo. Mở rộng một chút nhưng lựa chọn phạm vi Ý nghĩ không phải đi theo mở ra. Kỹ thuật này một khối hắn là không thể giúp gấp cái gì, nhưng là tài nguyên hắn vẫn là có thể cắm một tay. Thịnh Chiêu nỗ lực lay chính mình dùng hai đời đầu, mơ hồ nhớ tới, trước kia ở hiện đại thời điểm, có nghiên cứu cho thấy, có chút thổ địa không thích hợp loại lương thực nói, có thể đếm thử gieo trồng cây ăn quả dược liệu chờ kinh tế thực vật. Nhưng ý tưởng còn quá mơ hồ, Thịnh Chiêu liền muốn tìm người hỏi một chút phụ cận có cái gì có đặc sắc kinh tế thực vật. Đến ích với hắn phía trước quan hệ quần chúng đang đánh Thật đúng là làm hắn hỏi ra một cái chuyên môn làm trái cây dược liệu du thương. Trải qua người trung gian đắp tuyến, Thịnh Chiêu liền cùng người hẹn hôm nay ở ngoài thành quán trà gặp mặt. Thịnh Chiêu nghĩ là chính mình chủ động ước nhân ra, hơn nữa lần này vẫn là chính mình có việc cầu người, thái độ khẳng định đến phóng hào điểm, cho nên trước tiên 15 phút liền đến đạt ước hảo tử lầu. Tiểu Long trong người, nơi này nơi này, vị này chính là ta cùng ngài nói giả thương nhân rồi. Thịnh Chiêu mới vừa vào cửa, liền nghe được cho hắn giật dây đinh nghi ở kêu hắn. Vũ Hồ, đại gia thời gian quan niệm cũng thật sự là cường đến có chút thái quá đi. Hắn cho rằng hắn đã rất sớm, như thế nào nhân ra một cái hai cái đều tới so với hắn còn sớm. Này hắn nhiều ngượng ngùng A Thịnh Chiêu trong lòng như vậy nghĩ, trên chân tốc độ cũng phóng nhanh rất nhiều. Kỳ thật, lần này nhưng thật ra Thịnh Chiêu nghĩ sai rồi. Hắn tới không muộn, giả thương nhân cùng đinh nghi là cố ý sớm đến. Thịnh Chiêu rốt cuộc vẫn là xem nhẹ giai tầng lực lượng. Ở Thịnh Triều, sĩ nông công thương, thương bài nhất mạng. Cho nên giả thương nhân biết được chính mình có thể được Thanh Châu gần đây mới nhậm chức tiểu long trọng người gọi đến, tự nhiên là vạn phần coi trọng. Tuy rằng lấy hắn biết, Thanh Châu không tính là cái gì hảo địa phương, nhưng là Thanh Châu lại không tốt, Thanh Châu thượng quan cũng là hắn nhìn lên không dậy nổi, càng đắc tội không nổi người. Như thế nào tới sớm như vậy? Ta còn tưởng rằng ta đã đủ sớm. Thịnh chiêu xem giả thương nhân cùng đinh nghi tựa hồ là phải cho chính mình hành lễ bộ dáng, chạy nhanh ngăn lại bọn họ, mở miệng hòa hoan không khí. Vị này đó là giả thương nhân rồi đi, ta họ thịnh, mọi người đều kêu ta tiểu long trọng người. Nghe nói ngươi là làm trái cây dược liệu sinh ý, cho nên muốn cùng ngươi lấy lấy kinh nghiệm. Nhìn xem có hay không thích hợp, có thể hay không cấp thanh châu cùng an bài thượng. Thịnh chiêu vốn là không có tưởng quá nhiều, bất quá thấy mới vừa rồi giả thương nhân kinh sợ tư thái, trong lòng liền minh bạch vài phần. Cũng là, đừng nói là ở thịnh triều, đó là ở hiện đại, loại tình huống này cũng không phải cái gì mới mẻ sự. vì tránh cho làm giả thương nhân não bổ càng nhiều chính mình dọa chính mình bằng thêm khẩn trương thịnh chiêu dứt khoát tỉnh hàn huyên lưu trình đi thẳng vào vấn đề nói sáng tỏ ý đồ đến hồi tiểu long trọng người thảo dân thương đội sắc thật chủ yếu lấy trái cây dược liệu là chủ nhưng ngày thường cũng sẽ nhập ra tùy tục tiện thể mang theo chút mùa thực phẩm tươi sống cùng địa phương đặc sản quả nhiên giả thương nhân rõ ràng thịnh chiêu mục đích lúc sau ngược lại nhẹ nhàng chút con hảo xem ra chỉ là hỏi thăm tình huống không có đoạt chính mình nghề nghiệp ý tứ Ngươi thương đội trải qua địa phương nhiều sao? Thịnh chiêu tò mò, thảo dân chỉ có thể tính cái tiểu thương nhân, thương đội quy mô không lớn, một lần mang không được rất nhiều hóa, cho nên đi địa phương cũng không nhiều lắm. Thảo dân quê quán ở đất thuộc, từ đất thuộc xuất phát, xa nhất cũng chính là đến thanh châu ngoại tiểu quốc. Rốt cuộc dược liệu còn hảo điểm, trái cây hạn sử dụng liền không được, căn bản cũng không dám đi xa hơn. Nói đến chính mình lĩnh vực nội dung, giả thương nhân rõ ràng thông dong rất nhiều. Trái cây ngươi đều là bán hoa quả tươi sao? nếu là bán hoa quả tươi kia xác thật cực hạn tính rất đại hoa quả tươi cũng bán nhưng là hoa quả tươi nói chỉ có thể chọn tương đối mại bảo tồn ngay thường vẫn là bán trái cây cây non cùng quả làm nhiều một ít giả thương nhân không dám dấu dếm nhất nhất theo thực tương cáo cái gì trái cây là bán tương đối tốt thịnh chiêu truy vấn giống tần bà quả cam tiêu này đó tương đối chịu ngoài thành tiểu quốc hoan nên chúng ta thịnh chiều cảnh nội khẩu vị liền phức tạp rất nhiều giả thương nhân cơ hồ không cần tự hỏi liền cấp ra đáp án. Như thế? Đúng rồi, ngươi nói ngươi có làm quả mầm mua bán, vậy ngươi thương đội hiện tại có có sẵn quả mầm sao? Đây mới là thịnh chiêu hôm nay mục đích, tiến cử quả mầm. Tuy rằng không biết có thể hay không thành công, nhưng tốt xấu là cái ý nghĩ, đến lúc đó dư lại khiến cho nghiên cứu tiểu tổ chính mình đau đầu đi thôi. Có là có, thảo dân lần này là từ đất thuộc xuất phát, lần này sinh ý không phải thực thuận lợi, quả mầm còn thừa không ít. Giả thương nhân có dự cảm, Hắn tự hồ là cho chính mình kéo bút sinh ý. Người thương đội hiện tại ở nơi nào, phương tiện mang ta đi nhìn xem sao. Giả thương nhân dự cảm không sai, thịnh chiêu chính là ý tứ này. Đã có phương diện này ý nghĩ, kia hết thảy liền nghi sớm không nên muộn, cũng không biết cái này mùa quả mầm gieo đi có thể hay không sống. Phương tiện, kia thảo dân này liền mang ngài đi. Nguyên bản lần này mua bán không thuận, hắn trong lòng còn ưu sầu thật sự, nơi nào nghĩ đến cư nhiên còn quên co. Đi. Thịnh chiêu cũng không trí hoãn. Lập tức liền đứng lên. Đi theo thịnh chiêu bên người một cái hộ vệ tự giác quá khứ tính tiền, bị trưởng quầy báo cho đã kết sang sổ. Thịnh chiêu đã biết cũng không dối dám, kết đều kết, còn có thể sao mà. Tổng không thể hiện tại đi trưởng quầy bên kia trình diễn vừa ra chạy nhanh đem tiền thu hồi đi. Cái này chướng ta tới kết. Tùng. Hắn ra mặt mỏng, hắn làm không được loại sự tình này. Chờ lát nữa mua quả mầm thời điểm hào phóng điểm là được, thật có lòng còn sợ bù không trở lại sao. Giả thương nhân thương đội liền ngừng ở ngoài thành cách đó không xa, lấy thịnh chiêu bọn họ cất trình, bất quá một nén nhang thời gian đều tới rồi. Quả nhiên như giả thương nhân theo như lời, các màu quả mầm đều dư lại không ít, cũng may xem phẩm tướng đều cũng không tệ lắm, sinh mệnh lực thoạt nhìn đều còn rất tràn đầy bộ dáng. Thịnh chiêu là có bị mà đến, làm có kinh nghiệm lao nông tiến lên xem xét, chọn nhìn sống cơ suất cao. Các màu quả mầm đều chọn 2-30 viên, nhiều vô số số dưới, cư nhiên cũng chọn gần 200 tới cây. Thịnh Chiêu không biết như vậy cái thương đơn đối giả thương nhân tới nói xem như cái cái gì lượng cấp, nghĩ đến hỏi hắn cũng không dám nói thật. Thịnh Chiêu đơn giản liền không hỏi, mặc kệ bán nhiều bán thiếu, tổng so hế hàng muốn hảo, đúng không? mươi 194 đệ 194 chương. Thịnh Chiêu chọn hảo quả mầm, vâng chịu tới cũng tới rồi tối cao nguyên tắc, đem giả thương nhân thương đội bên trong các màu hạt giống cũng mỗi dạng đều mua chút, lúc này mới xem như hoàn thành lần này đại mua sắm. Tới rồi muốn trả tiền thời điểm. Giả thương nhân một liên thanh tỏ vẻ Chính mình tuy rằng chỉ là cái du thương Nhưng là mấy năm nay nhiều lần Lui tới con đường Thanh Châu Cũng coi như là cùng Thanh Châu có duyên Hiện giờ Thanh Châu đang làm phát triển xây dựng Khác hắn cũng giúp không được vội Nhưng điểm này cây giống hạt giống hắn vẫn là Có thể chi viện một phen Tóm lại chính là không chịu lấy tiền ý tứ Giả thương nhân ý tưởng cũng thực hảo lý giải Cùng quan phủ đắp thượng tuyến Đây là bao nhiêu người vàng thật bạc trắng Đều cầu không được cơ hội tốt Đến hắn nơi này Cứ nhiên là chủ động đưa tới cửa. nếu như vậy nếu là còn nắm chắc không được cơ hội, kia thật là xứng đáng hắn cả đời đều đương cái tiểu du thương. Giả thương nhân đảo cũng chưa chắc có nghiệp quan cấu kết xấu xa tâm tư, chỉ là có thể cùng người đương quyền bảo trì tốt đẹp quan hệ, với hắn mà nói cũng đã là lớn lao chỗ tốt rồi. Cho nên giả thương nhân hành sự cũng coi như là về tình cảm có thể tha thứ. Bất quá mặc kệ giả thương nhân đem nói đến lại dễ nghe, thịnh chiêu cũng chưa nhả ra ứng thừa, kiên quyết chiêu giới đủ ngạch cho hắn tính tiền. Hắn tốt xấu là cái hoàng tử, tuy rằng hiện tại lãnh sai sự bổng lộc không cao, nhưng là hắn giá trị con người xa xỉ a điểm này cây non tiền hắn còn không bỏ ở trong mắt. Nói nữa, nhà hắn lăng thủ phụ tuy rằng sẽ tạm khấu hắn cái này cấp dưới bổng lộc, nhưng là nhân ra cũng không phải là sẽ làm cấp dưới thật sự có hại người. Thịnh chiêu có tự tin, chỉ cần hắn thuyết minh sử dụng, cung cấp biên lai, này số tiền nói không chừng còn có thể từ công chướng chi trả. Thịnh chiêu am hiểu sâu miễn phí mới là quý nhất đạo lý. Có lẽ này đó cây giống là tiền trình, nhưng là một khi khai cái này tiền lệ, phía sau sự tình liền khó nói. Hắn sẽ không dùng phương thức này đi khảo nghiệm nhân phẩm chính mình. Giả thương nhân thấy thịnh chiêu thái độ kiên quyết, liền biết chính mình là đắp không thượng này viên đại thụ, sợ biến khéo thành vụng liền cũng không dám lại chối tử. Bất quá giả thương nhân vào Nam ra Bắc, đều có một bộ chính mình làm người xử thế phương pháp. Nhìn ra thịnh chiêu tựa hồ là ở thu thập cây ăn quả chủng loại, liền tỏ vẻ chính mình bên ngoài sẽ chuyên môn lưu ý. nếu là có tân tốt quả mầm đến lúc đó đều cấp thanh châu lưu một ít thịnh chiêu đối này nhưng thật ra không có chối tử hắn chỉ là không nghĩ khai triển một ít không quá có thể thấy quang giao dịch bình thường nhân tình lui tới hắn vẫn là không cự tuyệt rốt cuộc thịnh chiêu chính mình bản thân chính là cái ái giao bằng hưu thích náo nhiệt người giả thương nhân thấy thịnh chiêu lần này không có cự tuyệt trong lòng cũng yên tâm hai phân lần này gặp mặt tổng thể còn xem như giai đại vui mừng giả thương nhân Ngươi không phải nói ngươi cũng sẽ lui tới tiện thể mang theo một ít đặc sản sao. Ngươi lần này mang theo cái gì đặc sản? Chính sự giải quyết xong rồi, nhưng là hôm nay thời gian còn tính đầy đủ, thịnh Chiêu liền hỏi nhiều một câu. Lần này thảo dân từ quê nhà mang theo măng khô ra tới. Đất thuộc cây trúc nhiều, cây trúc nhiều măng cũng nhiều. Dân bản xứ ăn không hết, liền sẽ đem mới mẻ măng phơi thành măng khô bảo tồn. Măng khô tuy rằng không có tiên măng giòn nột, nhưng là cũng có khác một phen phong vị. Thương đội trải qua hảo chút địa phương sản mang không nhiều lắm, mang khô ở nơi đó pha được hoang nên. Giả thương nhân lần này duy độc mang khô bán không tồi, cơ hồ không dư thừa cái gì chứ hàng. Bất quá chính hắn là đất thuộc người, ra xa nhà thời điểm tổng muốn mang chút quê nhà vị, cho nên nhiệt tình cầm nguyên bản muốn lưu trữ chính mình ăn mang khô cấp Thịnh chiêu xem. Thịnh chiêu chính mình là gặp qua mang khô, hắn thậm chí còn tự mình đi đào quá măng. Vốn là không nhiều tò mò, bất quá giả thương nhân như vậy nhiệt tình, hắn cũng không hảo quét nhân ra hứng thú. Phần 179. Vừa vặn nhìn xem đất thục măng cùng kinh thành măng khô có cái gì khác nhau. Xem qua lúc sau, thịnh chiêu tỏ vẻ, cười chết, hoàn toàn nhìn không ra khác nhau. Này nếu là tiên măng, tốt xấu còn có thể đối lập cái hình dạng nhan sắc cùng lớn nhỏ gì đó. Chính là măng khô, mặc kệ là kinh thành vẫn là đất thục, ở trong mắt hắn, đều là giống nhau xài xài một sắc măng khô, hoàn toàn nhìn không ra quê quán. Thịnh chiêu quá xong rồi mắc nghiện, khiến cho giả thương nhân chạy nhanh đem măng khô thu hảo. đảo không phải giả thương nhân keo kiệt không chịu đưa chút cấp thỉnh chiêu nếm thức ăn tươi mà là thỉnh chiêu chính mình ở nhân ra còn không có mở miệng phía trước liền trước cự tuyệt thanh châu măng tuy rằng không nhiều lắm nhưng lại không phải không có thỉnh chiêu làm không được đoạt nhân ra ý nghĩa phi phản măng khô sự tình lại nói tiếp ta biết đất thục có một loại hắc bạch hoa gấu trúc lớn lên đẹp lại thích ăn măng giả thương nhân ngươi có gặp qua sao ta nghe nói các ngươi đất thục nhân thủ một con tiểu gấu trúc có phải hay không thật sự a liêu nổi lên đất thục nói lên măng thịnh chiêu liền nhịn không được mơ ước khởi nhân ra gấu trúc cũng chính là thịnh chiêu chính mình nhìn không thấy chính mình biểu tình hắn ánh mắt kia nói chảy nước dãi ba thước đều là khách khí ha ha ha tiểu long trọng người ta nói chính là chúng ta đất thuộc thực thiết thú đi thực thiết thú đất thuộc xác thật không ít tùy tiện tìm cái đỉnh núi hướng trong rừng trúc một toản không nói được là có thể gặp được một con ở ăn mang ăn cây trúc thực thiết thú có chút không sợ người thực thiết thú còn sẽ chạy đến phụ cận ba cánh trong nhà cải thiện thức ăn tinh thật sự đâu giả thương nhân thật đúng là gặp qua gấu trúc đối loại này viên đầu viên não còn lông xù xù sinh vật cũng rất là yêu thích giả thương nhân này một đường cùng thịnh chiêu nói chuyện kỳ thật đều là dẫn theo tâm nửa điểm không dám bởi vì hắn tuổi tác tiểu liền có điều khinh thường thật sự là nhân gia tuy rằng còn tuổi nhỏ nhưng lại một thân khí độ thẳng đến giờ phút này nhìn đến thịnh chiêu nhắc tới thực thiết thú liền hai mắt tỏa ánh sáng bộ dáng mới cảm thấy hắn có bình thường hài tử tuổi này nên có bộ dáng ngữ khí cũng không tự giác mà nhẹ nhàng lên Wow, thật đúng là nhân thủ một con tùy ý có thể thấy được a. Mộ mộ, chờ ngày nào đó thanh châu bên này sự tình vội xong rồi, ta nhất định phải tự mình đi một chuyến đất thủ, tận mắt nhìn thấy vừa thấy gấu trúc. Thịnh chiêu một kích động, một mép một cái khoan khoái, nguyên bản nói đến hảo hảo gấu trúc liền biến thành chính hắn càng quen thuộc gấu trúc. Hại, hắn nguyên bản là tưởng nhập ra tùy tục. Thịnh chiêu gấu trúc còn không gọi gấu trúc, nhân gia đã kêu gấu trúc. Kết quả đầu góc là chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng là hắn miệng có ý nghĩ của chính mình, hắn cũng không có biện pháp. Gấu Trúc. Giả thương nhân hơi lăng, bất quá thực mau liền phản ứng lại đây thịnh chiêu nói chính là cái gì. Tuy rằng trợt vừa nghe có điểm kỳ quái, nhưng là nhiều niệm hai lần, liền cảm thấy thuận miệng, chủ yếu là cũng đủ hình tượng. Liền gấu Trúc kia khờ manh khờ manh bộ dáng, vứt bỏ thực lực không nói chuyện chỉ xem bề ngoài nói, so với hùng tới xác thật càng như làm yêu. Tiểu Long trọng người nếu là đi đất thủ, phàm là thảo dân coi ở. nhất định đi cho ngài tự mình đương dẫn đường. Bảo đảm ngài có thể nhìn đến gấu trúc. Trong nhà lược có sản nghiệp nhỏ bé, trong đó liền có mấy cái đỉnh núi rừng trúc giả thương nhân nói lên cái này nửa điểm không giả. Hành A, vậy một lời đã định. Thịnh triều vô cùng cao hứng ứng. Thật tốt ta, tuy rằng thịnh triều có rất rất nhiều so ra kém hiện đại địa phương, nhưng là nhân ra tự nhiên hoàn cảnh là thật sự hảo. Nghe giả thương nhân ý tứ, gấu trúc ở đất thuộc là thường xuyên lui tới, sinh hoạt đến cũng rất tự tại. Thậm chí đã ẩn ẩn có đất thục mà bá phong thái. Xa không phải hiện đại, tuy rằng bước lên quốc bảo chi vị, nhưng là kể bên diện sạch tình huống bi thảm. Thịnh chiêu cảm thấy, này đại khái là hắn hôm nay nghe được tốt nhất tin tức. Bọn họ đại trồng hoa ra quốc bảo, nên giống như vậy, tự do tự tại xuyên qua ở núi rừng bên trong. Phạm lười liền tìm cây đại thụ, lười biếng hoa cả buổi chiều, đói bụng liền tự giúp mình ngắt lấy tiên măng nột chúc, vẫn luôn gặm đến mệt. Thịnh Chiêu vui sướng cho chính mình an bài một cái không biết khi nào có thể thành hàng đất thuộc hành trình, sau đó từ biệt giả thương nhân, mang lên mới vừa vào tay các loại cây giống hạt giống thẳng đến hắn vùng núi nghiên cứu tiểu tổ. "Xem ta cho các ngươi mang cái gì thứ tốt tới." Nghiên cứu tiểu tổ người nghe được Thịnh Chiêu thanh âm đều có chút kỳ quái. Thịnh Chiêu mỗi ngày đều sẽ đi thử nghiệm điền xem lương trồi non không sai, nhưng là nghiên cứu tiểu tổ bên này, hắn kỳ thật sẽ không thường xuyên tới. Ít nhất sẽ không hợp với mỗi ngày đều tới. Không phải Thịnh Chiêu lời biếng Chủ yếu là nghiên cứu loại đồ vật này, một chốc một lát ra không được kết quả. Hắn nếu là mỗi ngày tới, không chỉ có chậm trễ thời gian, còn đồ tăng thất vọng. Cho nên Thịnh Chiêu ngày hôm qua vừa tới quá, hôm nay liền lại lại đây. Tiểu tổ các thành viên sẽ cảm thấy kỳ quái cũng là bình thường. Một đám người nghe được Thịnh Chiêu kêu gọi ra cửa vừa thấy, liền nhìn đến đầy đất các loại chồi non. Mày không tự chủ liền nhăn lại, không phải bất mãn, chính là đơn thuần tò mò. thịnh chiêu nhìn đến bọn họ hận không thể đem dấu chấm hỏi trực tiếp khắc vào trên mặt bộ dáng cũng không điếu người ăn uống đem chính mình thiết tưởng cùng bọn họ thuật lại một lần tuy rằng ta không biết như vậy có thể hay không hành nhưng là hiện tại dù sao cũng không có mặt khác ý nghĩ thử một lần cũng không có gì kém cỏi nhất cũng chính là thử không ra trở lại hiện tại nguyên điểm nếu là đến lúc đó có càng tốt ý tưởng chúng ta kịp thời sửa sai là được thịnh chiêu tuy rằng không sợ bọn họ có ý kiến Nhưng là nhiều lời nói mấy câu là có thể giải thích rõ ràng, thịnh chiêu vẫn là thực nguyện ý nhiều lời như vậy vài câu. Tiểu Long trọng người hiểu lầm, chúng ta không có phản đối ý tứ. Phía trước là chúng ta một lòng một dạ đem lực chú ý đặt ở cây lương thực thượng, không hướng mặt khác phương hướng tưởng. Hiện giờ nghe Tiểu Long trọng người như vậy vừa nói, mới biết được chúng ta phía trước xem nhẹ cái gì. Tiểu Long trọng người yên tâm, hiện giờ có tân ý nghĩ, chúng ta nhất định sẽ nhanh hơn nghiên cứu tiến trình, tranh thủ nhanh chóng lấy ra cái giải quyết phương án tới. Nghiên cứu tiểu tổ người phụ trách vốn dĩ liền bởi vì nghiên cứu chậm chạp không có tiến triển mà phát sầu. Hiện giờ thịnh chiêu không chỉ có cung cấp ý nghĩ, còn chi kỷ đem nghiên cứu thực nghiệm đạo cụ đều an bài đúng chỗ, hắn tự nhiên là chỉ có vui vẻ. Hành, kia đổ vật liền giao cho các ngươi, ta liền không nhiều lắm đãi. Nếu đến lúc đó trồng cây người không đủ nói liền tới tìm ta, ta cho các ngươi nghỉ cách riêng người. Thịnh chiêu giao đãi một câu, liền nhanh nhẹn chạy lấy người. Liền, còn rất quay lại vội vàng. bất quá như vậy phong cách hành sự với lúc hợp nghiên cứu tiểu tổ thành viên tâm ý ta không nói toàn bộ nhưng là đại đa số năng lực được tịch mịch làm nghiên cứu người ở đối nhân xử thế thượng nhiều ít đều là có chút xã khủng hoặc là sầu khổ ở thịnh chiêu này chỉ tiểu xã ngư tuy rằng không thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị nhưng là tỏ vẻ lý giải cũng tận lực ở hợp lý trong phạm vi giảm bớt bọn họ áp lực thịnh chiêu theo sau lại lệ thường đi thử nghiệm điền đi dạo một vòng phát hiện hôm nay trồi non so với ngày hôm qua tựa hồ lại càng xanh tươi khỏe mạnh một ít Lúc này mới cảm thấy mỹ mãn dẹp đường hồi phủ Trở về thời điểm, người cũng chưa tới kịp bước vào hậu viện, bị lăng thủ phụ bắt trắng đinh. Ở công sở trong thư phòng bồi lăng thủ phụ bỏ thêm cả buổi ban, mới xem như đem gấp đãi giải quyết công văn ý kiến phúc đáp cái thất thất bát bát. Thủ phụ, ta tương lai là phải đi võ quan chiêu số A. Như thế nào hiện tại ta lại là bị ngài hướng trong đất ném, lại là hướng thư phòng túm. Này chiêu số đi chật đi. Thịnh chiêu bưng bút, tê liệt ngã xuống ở to rộng ghế dựa hai mắt vô thần hoài nghi nhân sinh ai nói với ngươi võ quan chỉ phụ trách vũ lực phát ra từ xưa đến nay có thể trong lịch sử lưu danh tướng quân cái nào không phải võ có thể ngự ngoại địch đan ba cánh văn có thể viết thơ làm phú phê công văn không phải chúng ta chiêu số đi chật, là người đem đường đi hẹp lăng thủ phụ lao thần khắp nơi nửa là thiệt tình nửa là dụ hống thật ra mà nói lăng thủ phụ thật là thực thèm thịnh chiêu cũng không ngừng một lần động quá đem thịnh chiêu hướng văn thần bồi dưỡng tâm tư nhưng là thịnh chiêu quyết tâm tư tưởng đương tiểu tướng quân hắn không hảo cương cầu cũng nhiều ít có điểm luyến tiếc nịch hắn tâm ý nhưng là không có ai quy định tiểu tướng quân chỉ có thể đánh giặc đúng không chính hắn làm quan văn đứng đầu không cũng mấy độ xuất nhập chiến trường kia hắn làm thịnh chiêu nửa cái lao sư bồi dưỡng một cái có nửa cái văn thần nội hoạch tiểu tướng quân không quá phần đi thịnh chiêu tưởng nói hắn kỳ thật không có sử sách lưu danh như vậy to lớn chi hướng tới có thể thuận lợi đương hảo một cái tiểu tướng quân hắn liền rất thỏa mãn Nhưng là nhìn lăng thủ phụ hạch thiện biểu tình, thịnh Chiêu bản năng biết, lúc này chẳng sợ làm không được tán đồng, cũng tuyệt đối không thể phản đối. Bằng không hắn kết cục khả năng sẽ không quá mỹ diệu. Thịnh Chiêu tin tưởng vững chắc, ở tiến thoái lưỡng nan thời điểm, chỉ có trầm mặc có thể tạm thời bảo bình an. Hắn lại như vậy tin tưởng, vì thế, hắn cũng làm như vậy. mươi 195 đệ 195 trương, như thế nào không nói lời nào, là cảm thấy ta nói được không đúng. Lăng thủ phụ buồn cười. Nếu trầm mặc là kim nói, trước mặt hắn cái này tiểu hài nhi nhưng chính là cái người mang số tiền lớn kim ba hoa. Thủ phụ A, chi trả, đưa tiền. Thịnh chiêu không nghĩ trả lời như vậy đòi mạng vấn đề, liều mạng tìm kiếm phá giải phương pháp. Đột nhiên đột nhiên nhanh trí móc ra ban ngày cùng giả thương nhân mua cây giống mầm biên lai, rồi đến lăng thủ phụ trước mặt. Chi trả? Chi trả cái gì? Lăng thủ phụ chưa từng đoán trước quá nói như vậy để đi hướng, bất quá này cũng không chậm trễ hắn tiếp nhận biên lai. Hôm nay mua cây giống, dùng làm gì? Công khoản mua cây giống, lăng thủ phụ tự xưng là kiến thức rộng rãi, như vậy thao tác cũng là lần đầu tiên thấy. Vì vùng núi nghiên cứu sáng lập một cái tân ý nghĩ. Vùng núi đại khái là loại không thành lương thực, nếu có thể thuận lợi loại thành quả tử, cũng là cái đường ra. Đến lúc đó liền làm trái cây sinh ý, chẳng những có thể bán hoa quả tươi, còn có thể làm quả làm đồ hộp gì đó. Ta hôm nay thấy một cái du thương, hắn liền thường xuyên cấp chúng ta quanh thân những cái đó tiểu quốc trào hàng trái cây. Thịnh chiêu thấy thành công rời đi lăng thủ phụ lực chú ý, chạy nhanh không ngừng cố gắng, sợ đề tài quải cái quang lại chạy về đi. Nhân ra hảo tâm cùng ngươi chia sẻ lối buôn bán, ngươi lại muốn cấp nhân ra tài lộ. Thịnh chiêu chiêu, ngươi không phúc hậu A. Lăng thủ phụ trong lòng đối thịnh chiêu thiết tưởng là đồng ý, cho nên cũng không can thiệp, có chính hắn phát huy. Nhưng là nghe được cuối cùng, không nhịn xuống chế nhạo thịnh chiêu hai câu. Như vậy đại một cái thị trường, ai tiến không phải tiến. Ta lại không nghĩ toàn bộ lũng đoạn. Đại gia cùng nhau kiếm tiền không phải thực hảo sao. Nói nữa, nhà chúng ta cây giống mầm đều còn không có xuống mồ đâu, nói này đó còn quá sớm trăm triệu điểm điểm. Thịnh Chiêu nhíu môi, tỏ vẻ chính mình hoàn toàn không tiếp thu như vậy không thật lên án. Hành, này tiền cho ngươi báo, đến lúc đó cùng ngươi tháng này đồng lộc cùng nhau cho ngươi. Lăng thủ phụ vốn dĩ cũng là bạch đề một câu, thấy thịnh Chiêu trong lòng có dự tính, liền cũng không hề nói thêm, thống khoái cấp phê chi trả. Ngài đến lúc đó sẽ không lại cố ý quên cho ta phát bổng lộc đi. Thịnh chiêu nghiêng tiểu bạch nhãn, trong giọng nói đều là tảng không được không tín nhiệm. Đừng hỏi, hỏi chính là mang thủ, điên cuồng mang thủ. Ta nhưng thật ra tưởng quên, nhưng ngươi là có thể ngoan ngoãn chịu không phát ra tiếng tính tình sao. Lăng thủ phụ hừ cười. hắn dám cam đoan, tháng này tới rồi phát bổng lộc nhật tử, cái này tiểu gia hỏa nhất định sẽ bóp điểm lại đây tìm chính mình thảo mớn Đồng dạng biện pháp hợp với dùng hai lần liền không dùng tốt. Hắn là sẽ làm loại này vô dụng công người sao. kia tất nhiên sẽ không quên. Thịnh chiêu bị chọc thủng cũng không tức giận, ngược lại rào rạt đắc y đổi cái góc độ tưởng, Nhà hắn lăng thủ phụ đối hắn hiểu biết vẫn là thực đúng chỗ. Từ góc độ này tới nói, bọn họ nhất định là đại thịnh triều bài đắc thượng hào hào đồng sự. Được rồi, thời điểm không còn sớm, sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Ngày mai muốn vội sự tình còn nhiều nữa. Hai người lại nói vài câu, lăng thủ phụ liền tống cổ thịnh chiêu đi trở về. đối thịnh chiêu tránh như rắn rết đề tài lăng thủ phụ cũng thiện lương không hề nhắc tới dù sao nhiều lời vô ích nên như thế nào bồi dưỡng tiếp tục như thế nào đổi dưỡng là được lăng thủ phụ cũng coi như là nhìn thấu thịnh chiêu đừng nhìn tiểu tử này hiện tại luôn mồm ngại mệt không nghĩ làm nhưng hắn cũng chính là ngoài miệng nói nói thôi chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn từng ngày chạy ruộng thí nghiệm chạy trốn như vậy cần mẫn liền biết hắn có bao nhiêu để bụng hơn nữa đừng nhìn này tiểu hải nhi hiện tại đối hắn không lớn không nhỏ Một ngày không trêu chọc chính mình vài câu hắn liền trong lòng không thoải mái. Nhưng kỳ thật hắn so với ai khác đều kính trọng chính mình, chỉ cần chính mình lên tiếng, cho dù là vì không cho chính mình thất vọng, hắn cũng sẽ dùng hết toàn lực đi làm. Đối phó như vậy miệng chết nhưng thân thể lại thành thật tiểu hài nhi, trực tiếp cho hắn phái phát nhiệm vụ là được. Đến nỗi cuối cùng làm tốt lắm cùng không tốt, đều còn có hắn ở phía sau nhìn đâu. Tiểu gia hỏa vẫn là cái hài tử, còn muốn trường thân thể đâu. Vạn nhất không ngủ đủ trường không được vóc dáng. Đã có thể bạch mù hắn như vậy đẹp một khuôn mặt Hôm nay lại là lăng thủ phụ Vì thịnh Chiêu Thịnh thế mỹ nhan thao toái tầm một ngày Phần 180 Ngày đâu, còn không đi sao Thịnh Chiêu cơ chí nhận thấy được Chính mình nguy cơ đi qua Không có tầng này lo lắng, hắn liền không túng Không vội mà từ lăng thủ phụ bên người chạy mất Đi Lăng thủ phụ vốn là tưởng chính mình lại xem Một lát công văn, nhưng nghe thịnh Chiêu ý tứ này Rõ ràng là muốn cùng hắn cùng nhau đi Hắn cũng không muốn phất Thịnh Triều một phen hảo ý dù sao khẩn đều ý kiến phúc đắp qua, dư lại này đó sớm chút xem vãn chút xem cũng chưa khác nhau, đơn giản ngày mai lại đến. Theo sau nhật tử, ở Lăng Thủ Phụ dưới sự chủ trì, Thanh Châu các hạng công việc đâu vào đấy đẩy mạnh. Lăng Thủ Phụ trong khoảng thời gian này đem tân lương thí nghiệm sự tình toàn quyền giao cho Thịnh Triều, chính hắn không những không có bởi vậy Thanh Nhàn xuống dưới, ngược lại càng vội. Đằng trước nói qua, Thanh Châu là thịnh về phía tây nam cái chán, có bẩm sinh địa lý hoàn cảnh ưu thế Lại có chướng lệ hộ thể, người ngoài dễ dàng không thể xâm phạm. Nhưng là lăng thủ phụ người này, trước nay là không thỏa mãn với chỉ có được này đó tự nhiên ưu thế. Hắn ý tưởng là, tự nhiên ưu thế đã có, lại có nhân tạo ưu thế, song trọng ưu thế mới có thể càng có bảo đảm. Vì thế, gia cố tường thành, thêm nghiêm biên giới thủ vệ cũng đồng bộ an bài đi lên. Chờ tương thành gia cố hảo, lăng thủ phụ bước tiếp theo liền chuẩn bị đối thanh châu cảnh nội xây dựng động thủ. cái gì tu lộ đào hà đi bước một đều phải an bài đi lên. Tóm lại Thanh Châu ba tánh ở kế tiếp ít nhất một năm nội, đều sẽ không thiếu sống làm. Chỉ cần đủ cân mẫn, liền sẽ không đói chết. Thanh Châu thanh tráng năm trừ bỏ ban ngày muốn đi theo lăng thủ phụ bước chân, tiến hành thanh thành đại xây dựng, buổi tối còn có các màu thành nhân sở trường đặc biệt ban chờ bọn họ đi phá được. Tóm lại, bọn họ sinh hoạt từ sở không có phong phú lên, tương lai cũng tựa hồ từ sở không có ánh sáng lên. Vất vả, thả tràn ngập hy vọng Chính là trước mắt Thanh Châu đại đa số người trạng thái Cũng là lăng thủ phụ bọn họ mấy tháng nỗ lực thành quả Đồng thời, lăng thủ phụ ánh mắt cũng bắt đầu đầu hướng về phía quân đội Một cái biên phòng Châu Thành, thực lực quân sự trước nay đều là căn bản Húng chi, nhà bọn họ tương lai tiểu tướng quân tới Thanh Châu lâu như vậy Đều còn không có chính thức từng vào quân đội đâu Lại nói tiếp, nhiều ít là có điểm ủy khuất hắn Lăng thủ phụ cùng thịnh Chiêu ở Thanh Châu đua sự nghiệp đua đến hừng hực khí thế thời điểm Kinh thành bên kia cũng rốt cuộc đã lâu chờ tới rồi Thịnh Chiêu gửi thư. Hoàng thượng, Thanh Châu gửi thư, là tứ hoàng tử thư tay. Lương Hữu Tư hôm nay khó được nói chuyện đều mang lên không khí vui mừng. Không trách Lương Hữu Tư cảm xúc lộ ra ngoài, thật sự là gần nhất cảnh đế bên này khí áp quá thấp, không hảo hầu hạ. Đặc biệt là Thịnh Chiêu thư tín chậm chạp không tới, cảnh đế sắc mặt một ngày so với một ngày hắc, liền Lương Hữu Tư cái này gần người hầu hạ nhiều năm tâm phúc đều có chút khiêng không được. Cho nên nhận được Thịnh Chiêu gửi thư, Không khoa chương nói, lương hữu tư thậm chí cảm thấy chính mình rốt cuộc có cậy vào. Hắn còn biết viết thư trở về. Chấm liền biết, lúc trước liền không nên tin hắn chuyện ma quỷ. Nói cái gì sẽ thường xuyên viết thư trở về, một tháng viết một phong còn muốn rửa hắn thúc giục cái loại này thường xuyên sao. Ván giận về ván giận, cảnh đế hủy đi tin tốc độ nhưng không chậm. Cũng không biết có phải hay không tiểu ra hỏa chính mình cũng biết viết thư viết quá trễ, lần này tin phá lệ hậu, hơn nữa phong thư giống như còn bí mật mang theo hàng lậu. Vừa rồi cảnh đế bắt được tin còn không có hủy đi thời điểm liền cảm giác được, có điểm ngạnh ngạnh nô lên, cũng không biết là cái gì. Cảnh đế tò mò, rút ra giấy viết thư lúc sau, đem bên trong đồ vật cũng cùng nhau đổ ra tới. Hào ra hỏa, là mấy khối bạc vụn. Hơn nữa là thật liền một chút bạc vụn. Cảnh đế chính mình dù sao là không biết có bao nhiêu năm không có gặp qua như vậy khó coi tiền trình. Ngàn dặm xa xôi cho hắn đưa như vậy điểm bạc, đây là mấy cái ý tứ. Cảnh đế tạm thời ấn xuống trong lòng nghi hoặc, trước xem tin Phu Hoàng, ta ở Thanh Châu nhưng chịu lăng thủ phụ coi trọng. Ta hiện tại ở phụ trách Thanh Châu tân lương thí nghiệm hạng mục, nếu là thành công, về sau Thanh Châu ba tánh liền có thể chính mình nuôi sống chính mình, không cần lại chịu đói. Thanh Châu ba tánh kỳ thật cũng không có trong truyền thuyết như vậy đáng sợ, ta cùng bọn họ ở chung đến nhưng hảo. Đương nhiên cũng có thể là ta người gặp người thích duyên cớ. Những việc này, cảnh đế kỳ thật đã sớm từ lăng thủ phụ cùng ám vệ nơi đó đã biết, nhưng là từ thịnh chiêu tin lại xem một lần. cảnh đế vẫn như cũ xem đến nghiêm túc cũng là cấp dưới cùng nhi tử liền tính nói chính là đồng dạng sự tình nghe vào cảnh đế lỗ thai cũng là không giống nhau cảm giác bất quá thiểu ra hỏa nhưng thật ra trước sau như một tự luyến tuy rằng hắn cũng chưa nói sai cái gì hắn ngại con tuy rằng có đôi khi có điểm làm giận nhưng hắn xác thật chính là thông minh cơ linh người gặp người thích phu hoàng tuy rằng ta vội lên quên cho ngươi viết thư là ta không đúng Chính là ngươi liền không thể nhiều cho ta viết mấy phong sao Hơn nữa ngươi đều cấp lăng thủ phụ viết thư Liền không thể nhân tiện cho ta cũng viết một phong sao Tức giận Nga Cảnh đế nhìn đến nơi này đều khí cười Cảm tình này vẫn là hắn không đúng rồi Tiểu tử thúi còn có mặt mũi cùng thủ phụ ăn thượng giấm Đúng rồi phụ hoàng Nói ra ngươi khả năng không tin Lăng thủ phụ vì đậu ta chơi cư nhiên cố ý không cho ta phát đồng lộc Nếu không phải ta đột nhiên nhớ tới tìm hắn hỏi hắn cũng không biết khi nào mới có thể trả lại cho ta. Hơn nữa bị ta vạch trần, lăng thủ phụ không những không có ngượng ngùng, còn cười nhạo ta phản ứng chậm. Quan trên là đại lão, ta cái này nhãi con thật là quá khó khăn. Ta thiếu chút nữa liền trở thành thịnh triều sử thượng đệ nhất cái gián tiền làm công hoàng tử. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ cách giấy viết thư, cảnh đế đều có thể cảm nhận được thịnh triều hoán nghiệm, thiếu chút nữa không cười ra tiếng tới. Mặc kệ nói như thế nào, cũng may cuối cùng ta là đòi tiền lương thành công. Về sau vừa đến phát động lộc thời gian, ta liền cái thứ nhất tới cửa đi đổ lăng thủ phụ, kiên quyết không hề cho hắn khất nợ ta tiền lương lấy cớ. Đúng rồi Phụ Hoàng, ngươi thu được tin thời điểm, nhớ rõ run run lên phong thư, bên trong có bốn lựa bạc. Đây chính là ta nhân sinh sô vàng đầu tiên, phân ngươi một chút. Có gì muốn ăn tưởng uống, làm lương hữu tư cầm tiền đi cho ngươi mua. Lần này, cảnh đế là thật sự cười ra tiếng tới. Nhà hắn ngại con khẩu khí này đại. Không biết người còn tưởng rằng hắn gửi trở về không phải bốn lượng bạc, là bốn vạn lượng bạc đâu. Bất quá thịnh chiêu đồng lộc, cảnh đế là biết đến. Lệnh cũng chính là bình thường tiểu lại lương tháng, một tháng bất quá năm lượng chi số. Xem một cái thịnh chiêu viết thư ngày, tính toán đâu ra đấy cũng liền 3 tháng, tổng cộng mười lăm lượng. Cảnh đế ước lượng một chút mặt khác mấy phong, liền biết này đó đồng lộc vừa đến tay đã bị nhà hắn nhãi con toàn phân rớt. Cuối cùng dâng lên ta mới nhất tranh chân dùng một bước. Ta biết phụ hoàng ngươi khẳng định tưởng ta. nhưng ta tạm thời còn cũng chưa về trước cho ngươi cái bức họa tạm chấp nhận nhìn một cái chờ thêm năm lại cho ngươi xem chân nhân quả nhiên nhất phía dưới chính là một chương bức họa hỏa thượng thịnh chiêu ăn mặc ngày thường đi thử nghiệm điển xuyên áo quần ngắn con eo đang xem lương mầm bất đồng với ở kinh thành thời điểm quý giá nhiều vài phần cảnh đế chưa thấy qua giỏi giang cảnh đế liếc mắt một cái liền nhận ra tới là thịnh chiêu bút tích năm đó tiểu gia hỏa vẽ tranh sơ vỡ lòng thời điểm vẫn là hắn bồi cùng nhau thịnh chiêu còn chi kỷ ở bức họa bên cạnh đánh dấu này cùng với cùng với hắn thân cao thể trọng cảnh đế nhìn bức họa lại có chút thất thần hắn sáng tỏ ở hắn nhìn không tới thanh châu cũng có ở hảo hảo lớn lên làm hắn cái này đương phụ thân vui mừng lại mất mát chương 196 trăm chín mươi đệ một trăm chương lương hữu tư truyền thái tử tới gặp chấm cảnh đế thực mau thu thập hảo cảm xúc trong tay còn thưởng thức thịnh chiêu gửi trở về tiểu bạc nô tài này liền đi Lương hữu tư có điểm muốn cười, hắn biết hoàng thượng đây là theo dõi tiểu tứ hoàng tử cấp thái tử điện hạ viết tin. Thái tử tới thực mau, đều không đợi hắn hành lễ, cảnh đế liền đưa cho hắn một phong thơ. Tuy rằng cảnh đế không nói chuyện, nhưng là hắn ánh mắt cùng động tác, không một không ở ý bảo thái tử chạy nhanh hủy đi tin. Gỡ xong tin tốt nhất là còn có thể cùng hắn cái này phụ hoàng chia sẻ một chút cái loại này. Hoàng thái hậu cùng Minh Quý Phi thư tín, hắn hiện tại không hảo thiện động, nhà mình nhi tử hắn đã có thể không có cố kỵ. Thinh Yến tiếp nhận tin, liền biết hắn phụ hoàng vì sao lại như vậy biểu hiện. Chính hắn kia phong không thấy đã quyển, nghĩ đến cọ hắn tin đâu. Thịnh Yến nhìn thấu không nói toạc, động tác nhanh nhẹn bắt đầu hủy đi tin. Hắn chờ tiểu ra hỏa tin chờ đến nhưng không thể so hắn phụ hoàng nhẹ nhàng, hắn cũng sốt ruột. Kaka, ta hiện tại ở Thanh Châu, đã hôn thành tiểu long trọng người lạc. Hôm nào ngươi nếu tới Thanh Châu, chỉ cần ngươi báo thượng danh hào, nói ngươi là tiểu long trọng người Kaka, bảo quản nhưng nhiều người cho ngươi chỉ lộ vân an. Ta ở Thanh Châu hết thể đều hảo, cũng đem lăng thủ phụ chiếu cố rất khá. ngươi ở kinh thành được không? Tuy rằng ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng là vạn nhất có cái gì chị không được, nhớ rõ đi tìm phụ hoàng giúp ngươi, không cần thẹn thùng. Hai tử biết khóc có đường ăn, lời này tuy rằng không được đầy đủ đối, nhưng cũng không phải không có đạo lý. Thịnh Yến cách hơi mỏng thư tử, nghe thịnh chiêu lại nhảy toái toán niệm. Tiểu gia hỏa đại khái là học nhiều sách sử, sợ hắn cùng phụ hoàng phụ tử gian sinh hiếm khích. Tóm được cơ hội liền phải chỉ đạo hắn vài câu phụ tử gian ở trung chi đạo. Thật sự là làm hắn không biết nói cái gì cho phải. Tuy rằng thịnh Yến cũng không thể không thừa nhận, tiểu gia hỏa ở kinh doanh phụ tử quan hệ phương diện này xác thật là rất có thiên phú. Nhưng đời này, hắn kỳ thật không nóng nảy bước lên hoàng đế vị. Hắn phụ hoàng chấp chính năng lực hắn là tán thành, nếu hắn phụ hoàng hảo hảo, hắn không ngại nhiều đương mấy năm thái tử, vì hắn phụ hoàng bài ưu giải nạn, cha thiếu bổ lầu. Hơn nữa không nói hắn phụ hoàng đời này, liền tính là đời trước hắn phụ hoàng tuy rằng mắt lạnh mặc kệ thịnh dục cùng hắn tranh chấp cũng chỉ là mài dua ý tứ chiếm đa số kỳ thật không có thật muốn đổi thái tử ý tưởng cho nên bọn họ phụ tử chi gian thật đúng là không nhiều ít phương diện này lo lắng âm thầm nhưng là những lời này không hảo cùng tiểu gia hỏa nói tỉ mỉ cũng may tiểu gia hỏa chỉ là phong ngựa chú đáo nhớ tới liền nhắc mãi hai câu vấn đề không lớn thịnh yến ngắn ngủi phát sầu một giây đồng hồ liền không hề dối rắm đúng rồi ca ca ta cùng ngươi nói ta lánh đến bổng lộc Phân ngươi hai lượng, lấy kỷ kỷ niệm, ngươi thu hảo A. Tin cũng giống nhau phụ thượng một bức chính hắn tranh chân dung. Nếu là đem nó cùng cấp cảnh đế kia phúc bại ở bên nhau, là có thể thực rõ ràng nhìn ra tới là một cái hệ liệt. Bất quá thịnh chiêu tại đây phó họa thượng cố ý cường điệu hắn màu da, rõ ràng so cấp cảnh đế kia bức họa đen một cái màu da. Đương nhiên hiện tại thịnh yến vẫn là không biết. Hắn chỉ là cẩn thận đoan trang họa thượng thịnh chiêu, muốn xuyên thấu qua bức họa, tưởng tượng thịnh chiêu hiện giờ bộ dáng. ngươi trên tay bạc có thể có hai lượng sao cảnh đế vẫn là có điểm rụt rè ở trên người tuy rằng tưởng cọ tin ý đồ đã thực rõ ràng nhưng cũng kiềm chế chờ thịnh yến trước xem xong sau đó hắn liền mắt sắp thấy thịnh yến trên tay bạc nếu không có nhìn lầm nói nhìn cũng liền hắn một nửa cảnh đế cảm giác về sự ưu việt lập tức liền lên đây vừa vặn hai lượng thịnh yến mới vừa xem qua thịnh chiêu tin nhớ rất rõ ràng hơn nữa mặc dù thịnh chiêu ở tin thượng không có nói hắn cũng có thể đại khái ước lượng ra tới sáng tỏ một tháng tổng lộc năm lượng tích cóc ba tháng không tốn đều gửi trở lại kinh thành tới chấm có bốn lượng sợ thịnh yến không biết trước tình cảnh đế khó được chi kỷ cho hắn làm giải thích còn hào phóng cấp thịnh yến triển lãm chính mình trong lòng bàn tay bạc đương nhiên nếu trong giọng nói đắc ý có thể hơi chút thu liễm một ít nói hắn hảo ý đại khái sẽ có vẻ càng chân thành một ít ngài nói ta thiếu kia một hai đi nơi nào đâu thịnh yến chân thành đặt câu hỏi khiêm tốn lãnh giáo thịnh yến không hào cùng cảnh đế nói này đó hắn đều biết Thịnh Chiêu muốn đi Thanh Châu, đừng nói hắn bổng lộc nhiều ít, liền hắn trụ địa phương đều là hắn tự mình phái người chuẩn bị. Nếu khó mà nói, Thịnh Yến đơn giản liền trực tiếp cam chịu, bắt đầu truy cứu khởi hắn thiếu rất một lượng bạc tử. Thịnh Yến nhiều hiểu biết nhà hắn Thịnh Chiêu chiêu a, 15 lượng bạc, hắn hoàng tổ mẫu, phụ hoàng, minh quý phi còn có hắn, khẳng định là mỗi người có phân, điểm trung bình xứng một chút, hắn cũng nên có 3 lượng mới đối. Chính là hiện tại rõ ràng không khớp, hắn tới tay rõ ràng chỉ có hai lượng. Cảnh Đế. Cảnh đế hắn cũng không biết ta. Phụ tử hai qua lại đánh giá vài vòng lẫn nhau trên tay bạc, đối này biến mất một lượng bạc tử nghĩ trăm lần cũng không ra. Ai có thể tưởng được đến đâu? đương Kim tôn quý nhất một đôi phụ tử, sẽ bởi vì một lượng bạc tử sự tình như lâm đại địch. Bất quá, thực mau hai người liền tìm tới rồi đột phá khẩu, an ý đem lực chú ý đặt ở chưa khôi hai phong thứ thượng. Vừa vặn mấy ngày nay không đi thọ linh cung, không bằng đêm nay cùng đi bồi hoàng tổ mẫu dùng cái bữa tối. Thái tử suy tư một lát. Đối nhà hắn phụ hoàng phát ra mời. vi biểu thành ý, còn dẫn đầu đem chính mình tin đưa qua đi quy phục. Phần 181 Hành Lương hữu tư đi đi một chuyến thọ linh cung, thuận tiện cũng đi một chuyến minh hoa cùng tiêu lên minh quý phi buổi tối cùng nhau. Thái tử nói chính hợp cảnh đế tâm ý hắn đáp ứng đến thống khoái, lập tức liền làm lương hữu tư đi an bài. Tay cũng đã tiếp nhận thịnh yến tin, đọc nhanh như gió thoạt nhìn. Phu hoàng, làm trao đổi, ngài không chuẩn bị cấp nhi thần nhìn xem ngài sao. Thịnh Yến xem cảnh đế chậm chạp không có chủ động ý tứ, chỉ có thể chính mình mở miệng. Hắn phụ hoàng nếu là đánh tay không bộ bạch lang chủ ý nói, kêu hắn liền đánh sai bản tính, hắn là sẽ không ăn xong cái này mệt. Ngươi xem, sáng tỏ có phải hay không đen? Cảnh đế không có trả lời thịnh Yến nói, trực tiếp rút ra bản thân tin thịnh chiêu tranh chân dùng, cùng thịnh Yến tin bại ở bên nhau, kêu lên thịnh Yến cùng nhau tới xem. Cảnh đế biết nhà mình cái này đã nhi tử không phải hào lựa gạt, một chút huyết đều không ra khẳng định là không được. nhưng là làm hắn toàn cấp kia cũng là tất nhiên không có khả năng cho nên cảnh đế nguyên bản liền đánh hảo lấy một bức họa đổi thịnh yến một chỉnh phong thư chuẩn bị kết quả này vừa thấy thật đúng là làm hắn nhìn ra điểm không đối tới hiện giờ đúng là thanh châu ước nóng thời điểm sáng tỏ không phải ở phụ trách thanh châu tân lương thí nghiệm sao xem ra là mỗi ngày ra bên ngoài chạy đem chính mình cấp phơi đen thịnh yến nghe vậy thò qua tới nhìn kỹ hai chương họa nghĩ nghĩ liền đem chân tướng đoán cái tám chín phần mười cảnh đế cũng là như vậy tưởng Hắn đau lòng thịnh chiêu vất vả, nhưng cũng không có ngăn cản ý tưởng. Nếu đều phóng hắn đi Thanh Châu, tự nhiên là phải làm điểm thật sự, ăn chút đau khổ. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, hắn sang tỏ nhai con, liền đi ra ngoài như vậy mấy tháng, cư nhiên không thể dạy cũng hiểu học xong chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Ngươi kêu bức họa đừng làm cho ngươi hoàng tổ mẫu cùng minh mẫu phi nhìn đến. Cảnh đế cuối cùng cũng chỉ dặn dò như vậy một câu. Sau đó liền đem chính mình tin bỏ vào chuyên môn cháp thu hảo. Thịnh Yến thấy vậy liền biết, hôm nay này bút mua bán chú định là hắn lô vốn. Nhưng hắn cũng không có biện pháp cùng một cái hoàng đế phân rõ phải trái, đặc biệt là một cái nói rõ muốn chơi xấu hoàng đế. Thịnh Yến chỉ có thể gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết. Sẽ không làm trong nhà hai cái trưởng bối biết, cũng sẽ không tiếp tục cùng hắn phụ hoàng thảo phải tin kiện, hắn nhận tài. Lúc này ly bữa tối còn có điểm thời gian, cảnh đế liền dứt khoát lưu lại Thịnh Yến cùng nhau xử lý chính vụ. Cảnh đế là biết Thịnh Yến năng lực, tốt như vậy sức lao động. Không cần bạch không cần. Thịnh Yến có thể nói cái gì đâu. Tự nhiên là chịu thương chịu khó, cho hắn phụ hoàng xe đẩy kéo ma A. Chờ cảnh đế cùng thịnh chiêu vội xong, bóp đã đến giờ thọ ninh cung thời điểm, Minh Quý Phi đã bồi hoàng thái hậu một hồi lâu. Không chỉ có như thế, Minh Quý Phi còn mang lên thái tử phi cùng nhau. Này hai đường thượng không phải sự tình nhiều sao, như thế nào có rảnh tới thọ ninh cung. Có thời gian này, các ngươi nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi thật tốt. Ai ra tại hậu cung? Lại có quý phi cùng thái tử phi chiếu cố, các ngươi có cái gì nhưng lo lắng. Thái hậu mỉm cười hoán trách. Nàng đương nhiên cũng thích con cháu vòng đầu gối, bất quá có chính sự thời điểm, nàng cũng không phải một hai phải người bồi tính tình Sáng tỏ từ thanh châu gửi thư, nhi thần chính là riêng tới cấp ngài truyền tin, như vậy ngài cũng không chào đón sao. Cảnh đế móc ra thịnh chiêu cho thái hậu tin, nghiễm nhiên một bộ ngài nếu là không chào đón nói, kia chấm đã có thể đi rồi tư thái. vẫn là mang theo sáng tỏ nhãi con thư tín cùng nhau đi cái loại này. Hoàng đế ngươi đều bao lớn rồi, còn như vậy ra. Có sáng tỏ tin, còn không còn sớm sớm cấp ai ra đưa lại đây, kéo dài tới hiện tại. Hoàng thái hậu một phen đoạt lấy cảnh đế trong tay tin, hoành cảnh đế liếc mắt một cái, trong giọng nói toàn là bất mãn. Ngài vừa rồi không còn làm nhi thân đường tới. Cảnh đế bớt cận. Vừa rồi hắn mẫu hậu còn là thông tình đạt lý hoàng thái hậu đâu, nay một chạm đến nàng bảo bối sáng tỏ nhi, liền đều không tính Thậm chí còn muốn ghét bỏ hắn tới không đủ mau. Quả nhiên có âu yếm tôn tử, hắn đứa con trai này liền phải lui về phía sau một bán nơi. Chẳng sợ hắn đứa con trai này là hoàng đế, cũng là giống nhau. Hoàng đế a, ai ra cũng không nghĩ mình nói đến thương người tầm. Nhưng là, sự thật này ngươi không phải hẳn là đã sớm biết sao. Thái hậu mới sẽ không bị cảnh đế cười nhạo đến, trở tay chính là ổn chuẩn tàn nhẫn một cái cắm đao. Hơn nữa cắm xong đao, hoàng thái hậu liền không để ý tới người. Chuyên tâm xem nhà mình bảo bối tôn tôn gửi thư. Cảnh đế đối chính mình không bằng thịnh chiêu đến nhà mình mẫu hậu sùng ái sự tình đã sớm tâm như nước lặng, thấy thái hậu không để ý tới hắn, hắn cũng không tự thảo không thú vị. Quay đầu cấp Minh Quý Phi cũng đệ một phòng, đệ xong tin hắn cũng không đi, nói rõ muốn cọ tin. Minh Quý Phi mới không quên hắn, tiếp nhận tin liền xoay người, tìm cái cảnh đế nhìn không tới góc độ, lúc này mới bắt đầu xem tin. Nàng nhi tử viết cho nàng cái này đương mẫu phi tin, hắn cái này đương phụ hoàng nhìn cái gì mà nhìn Thật là vì cha không tôn. Cảnh đế bị cự tuyệt, cũng không biện pháp. Chỉ có thể ở trong lòng tính toán, nhìn xem có phải hay không tìm một cơ hội cùng Minh Quý Phi trong lén lút đổi xem. Dù sao loại này giao dịch bọn họ cũng không phải lần đầu tiên làm. Như vậy tưởng tượng cảnh đế cũng liền không nóng nảy, an tinh chờ nhà mình hai nữ nhân xem xong. Minh Quý Phi cùng Thái Hậu xem xong tin, nhiệt liệt giao lưu một hồi lâu bức họa cùng Thịnh chiêu gửi trở về bồng lộc. Bất quá thư tín nội dung, Hoàng Thái Hậu chi kỷ không nhắc tới. Sợ quý phi khó làm. Nhân gia mẫu tử lưỡng nan đến nói điểm chi kỷ lời nói, không hào hỏi. Quý phi, vì sao ngươi có 5 lượng bạc? Hoàng Thái Hậu tò mò. Đối, tò mò. Chỉ là tò mò. Nhà hắn sáng tỏ là cái hiếu thuận hài tử, đặc biệt là đối nàng cùng quý phi, tất nhiên làm không ra loại này nặng bên này nhẹ bên kia sự tình. Liên tính muốn bạc đãi, kia khẳng định cũng là bạc đãi hoàng đế hoặc là thái tử, điểm này tự tin nàng vẫn phải có. Cảnh đế cùng Thịnh Yến cũng nhìn về phía Quý Phi, hiển nhiên cũng muốn một lời giải thích. Đặc biệt là chỉ có hai lượng bạc Thịnh Yến, càng là bức thiết muốn biết. Thái tử Phi ở vừa rồi đại gia nói chuyện, đã biết đại khái ngọn nguồn. Lúc này không chỉ có tò mò, còn đối thái tử khó được tính trẻ còn cảm thấy buồn cười. Nhà hắn thái tử thật sự đau quá ái tứ hoàng tử cái này đệ đệ A. mươi 197 đệ 197 trương. Thái hậu Ngài Đường En, thân thiếp này nhiều ra tới một hai, là giúp đại tranh tử tiện thể mang theo. Sáng tỏ nói, đại tranh tử là hắn ngai con, phân tài sản cũng đến tính nó một phần. Minh Quý Phi nói nói, chính mình liền trước nhịn không được cười ra tiếng tới. Nguyên là như thế, vẫn là ta sáng tỏ nhi nghĩ đến chú đáo. Nguyên bản chúng ta đại tranh tử bị chính mình một con mèo lưu tại kinh thành, liền đủ vì khuất. Này nếu là phân bạc còn không mang theo thượng nó, kia chờ sáng tỏ nhi trở về, đại tranh tử liền thật không cùng hắn hảo. Thái hậu tỏ vẻ đối cái này cách nói Phi thường lý giải thả tán thành. đại tranh tử hôm nay vừa vặn đi bộ đến thọ ninh cung tới lúc này chính oa ở thái hậu trong lòng ngực thoải mái ngủ gật nghe được người nhắc tới tên của mình liền lười biếng mở bừng mắt nhìn xem là cái nào không hiểu chuyện hai chân thu dám quấy dày miêu đại nhân nghỉ ngơi sau đó trong lòng ngực đã bị minh quý phi tắc lại đây một hai bạc vụn đại tranh tử phản xạ có điều kiện suy khởi hai chỉ tiểu thủ thủ đem bạc hướng trong lòng ngực càng sâu chỗ trôn trôn nhà hắn sạn phân thích nhất cái này nó đều biết nó đến cho hắn ra sạn phân lưu trữ Miêu ô miêu ô, miêu miêu ô, ô ô, miêu ô ô, ô miêu miêu miêu. Đại tranh tử hung ba ba miêu. Bạc, miêu ra, ai dám đoạn, cho ngươi một móng ướt. Xem chúng ta đại tranh tử, nhiều hiểu được hộ tài. Cứ như vậy Thái Hậu còn không ngừng khẩu khen. Nói không chừng chúng ta đại tranh tử biết đây là sáng tỏ cố ý cho nó mang đâu. Minh Quý Phi tuy rằng cũng biết một con mèo con không quá khả năng có như vậy nhân tính hóa ý tưởng, nhưng là bọn họ đại tranh tử như vậy thông minh, bình thường miêu mẹ sẽ không. Quan nhà hắn đại tranh tử chuyện gì? Nhi thần nhưng thật ra cảm thấy, đại tranh tử có thể là muốn lưu chữ bạc cấp sáng tỏ. Thái tử Phi gả tiến hoàng thất cũng có mấy tháng, cùng hoàng thất mọi người ở chung hòa hợp. Đặc biệt giờ phút này, đại khái là bởi vì nói cập thịnh chiêu, bầu không khí quá hảo, thái tử Phi cũng nhịn không được thấu thú. Nếu thật là như thế, sáng tỏ nuôi lớn quả cam sát thật là dưỡng đến đáng giá. Cảnh đế giải trong lòng nghĩ hoặc, lúc này tâm tình cũng không tồi. Hắn còn không đến mức cùng một con mèo con đen. đặc biệt vẫn là một con thiếu chút nữa đoạt hắn tôn bối đệ nhất nhân, Miêu, Miêu mễ, không đáng. Vì thế chúng ta đại tranh tử lòng mang bạc, hoa ở hoàng thái hậu trong lòng ngực, liền đạt được mãn đường khen ngợi. Ngô Xuân hai chân thù a, ở Miêu trước mặt, chính là như vậy bất kham một kích. Xem Miêu ra mê bất tử các ngươi. Kỳ thật thịnh triêu nguyên bản là động quá mang theo đại tranh tử cùng đi thanh châu tâm tư, rốt cuộc lần này không giống như là từ trước đi tây tuần, non nửa năm liền đã trở lại, đã trở lại liền không đi rồi. Hắn đi Thanh Châu, ít nói cũng sẽ đi theo Lăng thủ phụ đại mãn một cái nhiệm kỳ, trong lúc đại khái chỉ có ăn Tết thời điểm có thể bất thời giờ trở về một chuyến. Hơn nữa mặc dù đã trở lại, cũng ngốc không được mấy ngày muốn đi. Nếu là không mang theo đại tranh tử cùng nhau đi, đại tranh tử liền phải trở thành hoàng cung lưu thủ miêu mễ, chỉ có thể cùng trong nhà trưởng bối cùng nhau trụ, sau đó mắt trông mong chờ hắn cái này sạn phân tra ngày lễ ngày Tết trở về một chuyến. Nghe tới liền quái làm chua xót lòng người. Nhưng là nhiều lần cân nhắc Cuối cùng thịnh chiêu vẫn là từ bỏ, không có mang miêu đi. Đại tranh tử cùng hắn không sai biệt lắm đại, 11-12 tuổi đối thịnh chiêu tới nói, chỉ là nhân sinh mở đầu. Nhưng là đối đại tranh tử tới nói, đã tiến vào hắn miêu sinh lúc tuổi già. Hắn đại tranh tử, đã là một con láo niên miêu, không thích hợp đi theo hắn đi ra ngoài chạy ngược chạy xuôi. Lưu tại hoàng cung đối hắn mới là tốt nhất. Thái tử như thế nào không nói lời nào. Thái hậu đột nhiên phản ứng lại đây, bọn họ thảo luận một vòng. thái tử cư nhiên lặng lẽ rời khỏi đàn liêu không thanh nhi sáng tỏ thực ngoan đại tranh tử thực thông minh nhưng là sáng tỏ cấp đại tranh tử kia một lượng bạc tử là từ ta trong tay ngạnh sinh sinh moi đi ra ngoài tôn nhi thật sự là không biết nên nói cái gì cho tốt thịnh yến móc ra chính mình đáng thương hề hề hai lượng bạc hắn vốn gì không nghĩ nói chuyện bất quá hiện tại nếu bị điểm danh hắn cũng không phải không thể kể ra một chút chính mình ủy khuất ha ha ha này thật đúng là ủy khuất chúng ta thanh cùng thanh cùng không tức giận hoang tổ mẫu cho ngươi làm chủ. Sáng tỏ làm nghiệt, làm đại tranh tử thế hắn cho ngươi trả nợ. Thái hậu cười không thể ức, thuận tay đem trong lòng ngực đại tranh tử nhét vào thịnh yến trong tay. Đại tranh tử cùng thịnh yến hai mặt nhìn nhau, cuối cùng, bất đắc dĩ chấp và ôm nhau. Thịnh yến là thịnh tình không thể chối tử, đại tranh tử là có người ôm là được. Muốn nói trước kia đại tranh tử bị thịnh yến buộc đọc sách lúc ấy, kia nó là thật sự sợ hắn. Nhưng là từ ngừng khóa, lại về tới thịnh chiêu bên người. Hắn lá gan đã bị dưỡng đã trở lại. Hiện tại căn bản không mang theo túng. sáng tỏ tạo nghiệt sợ là không ngừng tại đây. Thanh cùng à, sáng tỏ làm ta chuyển cáo ngươi, hắn cho ngươi hai lượng bạc, ngươi nhưng đừng nghĩ độc chiếm, nơi đó đầu chính là có thái tử phi một hai. Minh quý phi cười tủm tìm xem thịnh yến chê cười. Thanh cùng thật là hảo thảm một cái thái tử, vốn gì chỉ có hai lượng bạc cũng đã thực thảm. Rõ ràng là buôn thảo công đạo tới, kết quả phát hiện, không chỉ có công đạo không có đòi lại tới. Còn phát hiện nguyên lai chính mình liền hai lượng bạc đều không có. Minh Quý Phi đều nhịn không được chịu mến thịnh yến, hắn thật là có tài đức gì, mới quán thượng sáng tỏ như vậy cái xú đệ đệ a. Bất quá, lời tuy như thế, nhưng là thanh cùng náo nhiệt, cũng là thật là đẹp mắt ta. Cư nhiên còn có nhi thần phần đâu. Sáng tỏ thật là có tâm. Thái tử Phi thật sự là có vài phần kinh hỉ, Nàng xưa nay biết thịnh chiêu ở mấy cung được sùng ái, thịnh chiêu ngày thường đối nàng cũng thân cận. Nhưng là rốt cuộc hắn tuổi tác lớn. Nam nữ có khác, ở chung không nhiều lắm. Thả năng cùng thái tử thành hôn không lâu, thịnh Chiêu liền lánh sai sự đi thanh châu. Cho nên thái tử phi là thật không nghĩ tới, thịnh Chiêu xa như vậy còn có thể nhớ kỹ chính mình. Ngươi chính là hắn chính thức tẩu tử, tự nhiên có ngươi. Minh Quý Phi cười nói tiếp. Quý Phi nói chính là, lý nên như thế. Tôn bối hòa thuận, Hoàng Thái Hậu tự nhiên là cao hứng. Nếu như thế, thái tử điện hạ, thần thiếp kiêm một lượng bạc tử, liền không nhọc ngài bảo quản. Thái tử Phi nghiêng người, chiều Thịnh Yến rôi tay, thảo muốn thuộc về chính mình bạc. Thịnh Yến, có hoàng tổ mẫu cùng Minh Quý Phi chống lưng Thái tử Phi, quả nhiên ghê gớm. Thịnh Yến chỉ có thể bất đắc dĩ một khuôn mặt, đem chính mình vốn là không giàu có hai lượng bạc, lại phân ra đi một hai. Dậu đổ bìm leo, này sóng thuộc về là. Không ngoài ý muốn, Thịnh Yến không chỉ có lại đau thất một lượng bạc tử, còn lại lần nữa thu hoạch cả nhà cười nhạo. liền luôn luôn đoàn trang nhàn nhã Thái tử Phi đều gia nhập trong đó. Thinh Yến trừ bỏ yên lặng thừa nhận, cũng chỉ có thể ở trong lòng thầm mắng vài câu hắn xa ở Thanh Châu xú đệ đệ giải hạ giận. Phần 182 Thái tử, ngươi nói vì cái gì sáng tỏ không tự mình cùng ngươi nói, một hai phải chuyển một tay, làm quý phi chuyển cáo ngươi. Tiếng cười nhạo mới hạ màn, cảnh đế đột nhiên giống như nghi hoặc mở miệng. Thịnh Yến đỡ chán, còn có thể là vì cái gì. Đại khái chính là nhà hắn xú đệ đệ, cách thiên sơn và thủy, cũng muốn đưa hắn công gia chẳng vui mừng đi. Hán phụ hoàng chính là xem náo nhiệt không chê sự đại, một hai phải nhắc tới tới lặp lại quất xác. Hoàng thái hậu minh quý phi thái tử phi, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, hảo thảm một cái thái tử, tốt xấu một con sáng tỏ nhãi con, thật vui vẻ bọn họ một đám người. Vì thế, tất cả mọi người vui sướng, chỉ có thịnh yến bị thương thế giới đạt thành. Thịnh yến, sách, này cũng chính là cách đến xa tấu không đến người, bằng không cao thấp đến làm xú nhãi con ôn chuyện cũ. Lại quá non nửa năm liền ăn tết. Đến lúc đó sáng tỏ nên đã trở lại. Tuổi này nam hải tử, đều là một ngày một cái dạng, cũng không biết đến lúc đó sáng tỏ sẽ là cái bộ dáng gì. Cười quá một hồi, Hoàng Thái Hậu nhìn trong tay thỉnh chiêu bức họa, cảm xúc không tự giác mà có chút hạ xuống. Mẫu hậu, nhi thần cấp Thanh Châu lại đưa mấy cái họa sư qua đi, làm họa sư thường thường cho ngài họa chút sáng tỏ hàng ngày trở về cho ngài, ngài xem như thế nào. Cảnh đế xem Hoàng Thái Hậu cảm xúc không đúng lắm, mở miệng ăn ủi Hô nháo. Sáng tỏ là đi làm chính sự, sao có thể như vậy, nhiều kỳ củ. Cảnh đế siêu chủ ý làm Hoàng Thái Hậu đều thương cảm không nổi nữa. Kia làm sáng tỏ thường viết thư, sau đó chính mình nhiều họa mấy bức họa trở về nhưng hảo. Cảnh đế là vì khuyên Hoàng Thái Hậu, nếu Hoàng Thái Hậu nói không tốt, vậy lại đổi. Sáng tỏ viết thư vẽ tranh không mệt sao. Người cái này làm phụ hoàng, một chút đều không đau lòng nhí tử. Thái Hậu vang trách. Cảnh đế. Hành bá, ngài là hảo tổ mẫu, sáng tỏ là ngoan tôn tôn Chỉ có hắn là bất cận nhân tình không đau lòng người hư cha hư nhi tử. Hoàng tổ mẫu, thanh cùng hiện tại không thể làm ngài lập tức thấy sáng tỏ. Làm bồi tội, thanh cùng đưa ngài một cái tiểu tàng tôn như thế nào. thinh yến xem hắn phụ hoàng không hống trụ hoàng thái hậu, chỉ có thể tự thân xuất mã, ngăn cơn sóng dữ Thanh cùng nói chính là thật sự. Thái hậu nháy mắt cũng không thấp rơi xuống, cả người giấu không được kinh hỉ Thái tử phi có. Thái ý ghi nhưng xem qua. Cảnh đế đối cái này đề tài cũng rất là chú ý. Nếu là thật sự, này nhưng chính là hắn thịnh ra tân đồng lứa đứa bé đầu tiên, vẫn là chính thống con vợ cả con nối dõi, khinh thường không được. Chuyện lớn như vậy, như thế nào hiện tại mới nói? Thái tử Phi gần nhất nhưng có chỗ nào không khỏe? Minh Quý Phi không cảm thấy thịnh yến sẽ lấy loại việc lớn này nói giỡn, mở miệng chính là quan tâm thái tử Phi. Thái tử Phi? Thái tử Phi so những người khác còn đốc, nàng mang thai. Nàng chính mình như thế nào không biết? Nếu không phải nàng lời nói, Chẳng lẽ là đông cung hậu viện vị nào nữ tử? Nhưng nàng cũng không có thu được hậu viện nữ tử mang thai tin tức, nếu là thật sự, này đó là nàng cái này thái tử phi thất trách. Thả trưởng tử phi con vợ cả, đối nàng ngày sau con vợ cả tới nói, không xem như chuyện tốt. Thái tử phi trong lúc nhất thời tâm tình phân loạn, vừa rồi bởi vì thịnh chiêu mang đến hảo tâm tình trở thành hư không, cũng may trên mặt còn ổn được. Thái tử Thái tử phi biết chính mình giờ phút này tuyệt đối không thể lấy ở này đó trưởng bối trước mặt thất thố. cường chống chuẩn bị thỉnh tội, cùng với an bài kế tiếp. Nếu là thanh cùng sở liệu không tồi nói, Thái tử Phi nên là có thai. Chỉ là thời gian còn thấp, còn chưa từng thỉnh ngựa ý địa xác nhận. Thái tử Phi nói bị Thịnh Yến đánh gãy. Bởi vì kiếp trước Hoàng hậu cùng Minh Quý Phi đều là nhân bệnh qua đời, Thịnh Yến trọng sinh trở về lúc sau, là đứng đắn nghiên cứu một thời gian ý địa thuật. Hắn hiện tại ý địa thuật không thể nói nhiều tinh vi, nhưng là đem cái hỉ mạch năng lực vẫn phải có. À, Thái tử Phi quay đầu không thể tin tưởng nhìn về phía Thịnh Yến, này quanh co có chuyện, phàm là nàng hơi chút yếu ớt điểm đều phải không chịu nổi. Thịnh Yến vô vô Thái tử Phi tay, lấy làm chân an. Lương hữu tư, đi thỉnh ngự y đi Cuối cùng vẫn là cảnh đế giải quyết dứt khoát. Bọn họ nhóm người này người ngoài nghề, đỉnh thiên lại thêm một cái gà mờ, ở chỗ này đoán tới đoán đi có ích lợi gì. Hán dưỡng nhiều như vậy ngự y thì chẳng lẽ là đương bài trí dùng. Sự tình quan Thái tử con nối doi. lương hữu tư không dám chậm trễ đem thái y y ở viện đường trị ngự y đi chọn tốt nhất ba vị đều cấp thỉnh lại đây một cái không bảo hiểm hai cái tựa hồ cũng không đủ ba cái hẳn là nên không sai biệt lắm ba vị ngự y y cũng không trách lương hữu tư chuyện bé xé ra to hoàng thất hỉ mạch tự nhiên là nhiều thận trọng đều không quá ba người thay phiên bắt mạch một phen hội trần lúc sau đến ra kết luận thái tử phi tuy rằng dựng tương còn không rõ ràng nhưng xác thật là mang thai không thể nghi ngờ Trước 198 đệ 198 chương Hảo. Này thật đúng là thiên đại hỷ sự. Thanh cùng học lâu như vậy y y thuật, cuối cùng còn phái thượng điểm công dụng. Tiễn đi ngự y Hoàng Thái Hậu cùng Minh Quý Phi vây quanh mới vừa bị khám ra hỉ mạch tân tấn quốc bảo Thái tử Phi, hiếm lạ cái không ngừng. Tốt xấu Minh Quý Phi còn nhớ rõ mang thai không phải Thái tử Phi một người công lao, trăm vội bên trong còn bất thời giờ rất là có lệ khen thịnh yến một câu. Minh Quý Phi cùng Hoàng Thái Hậu đối này là thật sự cao hứng. Thái tử Phi gả tiến vào này đoạn thời gian, Hoàng Thái Hậu cùng Minh Quý Phi bên ngoài thượng là chưa từng có đã cho Thái tử Phi con nối roi thượng áp lực. Thái tử Phi cùng Thái tử hai người thân thể đều khỏe mạnh, thành hôn nhật tử cũng không lâu lắm. Thả hai từ loại chuyện này tóm lại cũng cấp không tới, vẫn là muốn xem duyên phận. Nhưng là Hoàng Thái Hậu cùng Minh Quý Phi tẩm dâm hậu cung nhiều năm, quá minh bạch con nối roi đối với hậu cung trung nữ tử tới nói có bao nhiêu quan trọng. Đặc biệt là Thái tử Phi như vậy thân phận. này tầm quan trọng càng muốn so tầm thường hậu cung nữ tử muốn phiên cái vài lần nói câu không dễ nghe thái tử chính mình thân thể không thành vấn đề tổng sẽ không thiếu con nối dõi đến nôi đích thứ danh phận bất quá là sửa cái ngọc điệp sự tình đối thái tử cố nhiên có ảnh hưởng nhưng thật muốn so đo lên kỳ thật cũng không nhiều lắm chịu ảnh hưởng lớn nhất vẫn là thái tử phi nếu là không có con vợ cả tiền triều công kích hậu cung tranh đấu nào giống nhau đều không phải hào ứng đối nếu là con vợ cả tới muộn Tuy rằng tình trạng sẽ so không có con vợ cả tốt hơn rất nhiều, nhưng con vợ cả phi trường cũng là hậu hoạn vô cùng. Thịnh triều hoàng thất trước nay đều không bình tĩnh, tranh đến người chết ta sống đều là thái độ bình thường. Cảnh đế cập hắn phía trên mỗi một đời đế vương, cái nào không phải thây sơn biển máu đi ra. Thái tử cùng thịnh triều bọn họ mấy cái có thể chỗ đến tốt như vậy, kỳ thật mới là thịnh triều trong hoàng thất dị loại. Cho nên hiện giờ thái tử phi có thể đoạt ở thái tử hậu viện sở hữu nữ nhân phía trước truyền ra tin vui. hoàng thái hậu cùng minh quý phi thực sự là thở dài nhẹ nhõm một hơi các nàng là thật sự thích thái tử phi hy vọng nàng một đường trôi chảy cảnh đế so sánh với hoàng thái hậu cùng minh quý phi liền lý trí rất nhiều cao hứng là có nhưng còn không đến mức làm hắn sinh ra rất mãnh liệt nỗi lòng dao động hắn vui sướng càng nhiều là đến từ chính đối thái tử có người kế tục vừa lòng đến nôi đối hoàng tôn bản thân yêu thích kia thật đúng là không thể nói ít nhất hiện tại còn nói không thượng Cảnh đế bản thân không tính là là nhiều coi trọng thân tình người, xem hắn đối chính mình hài tử thái độ sẽ biết. Đối nhà mình nhãi con cảnh đế đều không có nhiều nắng bỏng, huống chi là nhà mình nhãi con nhãi con. Thịnh Chiêu là cảnh đế ngoại lệ, nhưng cũng cũng chỉ có như vậy một cái ngoại lệ. Nếu là tình thương của cha có thể lượng hóa nói, đại khái cảnh đế trên người chín phần tình thương của cha đều ở thịnh Chiêu trên người. Cách đối thân có lẽ đời này đều sẽ không xuất hiện ở cảnh đế trên người. Xa ở Thanh Châu Thịnh Chiêu còn không biết hắn ở nhà hắn phụ hoàng trong lòng địa vị kiên cố, lao không thể tồi, liền tân đồng lứa tươi mới ấu tể đều không thể lay động Bằng không cao thấp đến chạy đến vùng núi thượng thân thủ loại mấy cây cây ăn quả chúc mừng một chút không thể. Quý Phi A, Thái tử Phi lần đầu mang thai, bên người người lại nhiều, cũng khó tránh khỏi sợ hãi. Quá đoạn thời gian, chờ Thái tử Phi ngồi ổn thai, triệu tế tiểu phu nhân vào cung tới bồi bồi Thái tử Phi, có mẫu thân hải tử là khối bảo đâu. Hoàng thái hậu cười tủm tỉm nhìn thái tử phi còn không hiện hoài bụng, đã bắt đầu nhọc lòng thượng. Đúng là lời này. Nữ tử thời gian mang thai vất vả, có mâu thân bồi tại bên người tốt nhất bất quá. Thái tử phi cũng không cần phải thác, năm đó ta hoài sáng tỏ thời điểm, ngươi hoàng tổ mẫu cũng cho ta mẫu thân vào cung bồi ta vài lần. Ngươi hoàng tổ mẫu đối với ngươi hảo, ngươi lớn mật chịu đó là. Minh quý phi nhìn ra thái tử phi lo lắng, đơn giản là sợ chiêu người đỏ mắt khó chịu, trực tiếp dọn ra chính mình hiện thân thuyết pháp. Tuy rằng các nàng tình cảnh vẫn là có điều khác nhau, nhưng là kia giống như gì. Làm một cái đến thái tử hôn phu coi trọng, chịu thái hậu quý phi yêu thích thái tử phi, điểm này đặc quyền vẫn là có thể có. Nhi thần tạ hoàng tổ mẫu, minh mẫu phi yêu thương, kia nhi thần đã có thể muốn cậy sủng sinh tiểu một hồi. Thái tử phi trọng quy củ nhưng không cứng nhắc, hoàng thái hậu cùng mình quý phi một phen tâm ý, chính mình là ngốc tử mới cự tuyệt. Nhưng nàng cũng nhớ kỹ các nàng hảo, các nàng tại hậu cung còn muốn lâu lâu dài dài ở chung. Không lo không có báo đáp cơ hội. Lúc này không cậy sủng sinh tiểu, kia phải đợi khi nào cậy sủng sinh tiểu. Thanh cùng, nữ tử hoài thai không dễ, ngươi đối thái tử Phi hảo một chút, đừng làm cho nàng lao tâm lao lực. Minh Quý Phi nhìn về phía Thịnh Yến, ngụ ý, đừng làm mang thai thái tử Phi bị hậu viện ủy khuất. Hoàng Thái Hậu tuy không nói chuyện, nhưng không có phản đối cơ bản chính là cam chịu ý tứ. Hoàng Thái Hậu cùng Minh Quý Phi đều là người từng trải, tự nhiên đối thái tử Phi nhiều có thông cảm. hoàng tổ mẫu minh mẫu phi yên tâm nhi thần nơi nào sẽ đối thái tử phi không tốt đây cũng là nhi thần đứa bé đầu tiên nhi thần tự nhiên cũng là coi trọng thịnh yến cũng không biết chính mình là nơi nào làm được không đúng làm nhà mình hoàng tổ mẫu cùng minh mẫu phi sinh ra chính mình sẽ đối thái tử phi không tốt ảo giác thịnh yến thừa nhận hắn không phải cái gì si tình người càng chưa nói tới chuyên tình hắn không nạm dục nhưng hậu viện bên trong cũng không thiếu sắc đẹp liền có thể thượng hoàng gia ngọc điệp thái tử chắc phi đều có bốn vị càng không nói đến dưới Nhưng hắn sách đến rõ ràng, Thái tử Phi nữ chủ nhân địa vị ổn định vững chắc, không dung bất luận kẻ nào khiêu khích. Vì bảo đảm Thái tử Phi sinh hạ đích trường tử, hậu viện mọi người đó là thừa sủng, cũng là ban cho thuốc tránh thai. Đó là chắc Phi, cũng là như thế. Thái tử Phi cười mà không nói. Nàng có thể bị Thái tử khâm định tuyển vì Thái tử Phi, làm người xử thế đều có thủ đoạn. Cho nên nàng đối Thái tử hậu viện kỳ thật cũng không sợ. Nay phân tự tin, không chỉ có đến từ chính tự thân năng lực. Cũng đến từ chính thái tử tôn trọng cùng ủy quyền. Nhưng là a chính mình có năng lực giải quyết là một chuyện, trưởng bối yêu thương thông cảm lại là một chuyện khác. Thái tử Phi tự nhiên là muốn cá cùng tay gấu, hai người kiêm đến. Minh Mẫu Phi, Nhi Thần còn có cái yêu cầu quá đáng. Nhi Thần hiện giờ người đang có thai, sợ lực có không bằng, có không làm phiền Minh Mẫu Phi lại vất vả một đoạn thời gian, trưởng quản cung vụ. Thái tử Phi phân rõ nặng nhẹ nhanh chậm, ở hai tử cùng quyền lợi tri gian. Nàng lựa chọn tận lực cấp trong bụng hài tử sáng tạo càng tốt dựng dục điều kiện. Huống chi, thời gian dài như vậy, cũng đủ nàng thấy rõ ràng, Minh Quý Phi căn bản liền không có cùng nàng tranh quyền tâm tư. Bằng không nàng cũng không thể như vậy thuận lợi tiếp trưởng cung quyền. Thái tử Phi có đôi khi cũng sẽ tưởng, đương thái tử Phi đương đến nàng cái này phân thượng, cũng coi như là cầu nhân đắc nhân. Đến nỗi thái tử độc sủng. Nàng lại là không phải điên rồi, như thế nào sẽ cho chính mình tìm loại này không thoải mái. Đừng nói thái tử không phải sẽ độc sùng thái tử phi người, chính là nàng chính mình, cũng không phải cái loại này sẽ cầu hôn phu chuyên sủng người. Nàng từ nhỏ liền biết, hậu trạch quyền lợi cùng địa vị, mới là nàng an cư lạc nghiệp tư bản. Thái tử tôn trọng nàng, duy trì nàng, không sủng thiếp gì thế, đối nàng mà nói cũng đã vậy là đủ rồi. Cho dù là vì hiện tại có được hết thảy, nàng cũng nguyện ý đem hết toàn lực làm một cái ưu tú thái tử phi. Này nơi nào còn muốn ngươi mở miệng, ai ra thế ngươi minh mẫu phi cho ngươi ứng thừa chờ ngươi chịu không nổi thời điểm khiến cho quý phi làm hồi nàng nghề cũ dù sao nàng dĩ vãng đều là có làm thuận tay thật sự thái hậu có tiểu tăng tôn tâm tình vui sướng lúc này không chút do dự bán minh quý phi lấy nàng tạo ân tình thái hậu thân thiếp nghề cũ rõ ràng là ăn nhậu chơi bởi mới là minh quý phi không đành lòng thái tử phi thời gian mang thai mệt nhọc tự nhiên sẽ không thoái thác nhưng là nàng đối chính mình quản lý cung vụ mười mấy năm lúc sau đau thất bản tính tỏ vẻ phi thường bất mãn ngẫm lại mấy tháng sau Sẽ có một cái khả khả ái ái tiểu tôn tôn tìm ngươi muốn ôm một cái, ngươi liền nhận đi. Kế bán Minh Quý Phi tạo ân tình lúc sau, Thái Hậu lại bán hiện giờ còn chỉ là cái tiểu trồi mầm tiểu hoàng tôn, lấy này cấp Minh Quý Phi hỏa ngân phiếu khống. Thái Hậu a, tiểu hoàng tôn sinh ra thời điểm, sáng tỏ nói không chừng cũng từ Thanh Châu đã trở lại. Đến lúc đó tân hoan cửu ái tề tụ một đường, thân thiếp đã có thể chờ xem ngài đau đầu. Minh Quý Phi tuy rằng bị Hoàng Thái Hậu dùng tiểu hoàng tôn bắt chẹn, Nhưng là nhẫn nhục chịu đựng nhưng cho tới bây giờ không phải nàng phong cách, liền tính đối mặt chính là Hoàng Thái Hậu cũng giống nhau. Phần 183 Bỡn Cật Quỷ Hoàng Thái Hậu bị Minh Quý Phi phản kích cho cười, lại không nói thêm cái gì. Nàng đương nhiên thực thích Thái Tử Phi trong bụng tiểu Hoàng Tôn, cái nào làm trưởng bối không thích tân sinh ra tiểu bằng hưu. Đặc biệt này vẫn là nàng luôn luôn ngưỡng mộ Thái Tử cái thứ nhất con vợ cả hài tử, nàng tự nhiên càng là chờ mong. Nhưng lại là thích tiểu Hoàng Tôn, ở trong lòng nàng. cũng là không vượt qua được sáng tỏ đi kia mới là nàng chân chính trong lòng bảo liền thái tử đều không nhất định có thể định nổi huống chi là tiểu hoàng tôn hiện giờ thái tử cùng thái tử phi đều ở lời này hoàng thái hậu tự nhiên sẽ không bại ở bên ngoài cũng may nhà nàng sáng tỏ không phải cái đỉnh đỉnh bá đạo hải tử bằng không nàng không nói được liền thật muốn giống quý phi nói như vậy nên đau đầu trong cung ba cái nữ chủ nhân nói được náo nhiệt cảnh đế theo không kịp các nàng đề tài cũng cắm không thượng miệng nhưng hôm nay song hỷ lâm môn Cảnh đế tâm tình không tồi, cho nên cũng không vội mà đi, miễn cưỡng tạm chấp nhận cùng Thịnh Yến liêu nổi lên thiên. Hai tử tên nghĩ tới sao? Cảnh đế nhìn về phía Thịnh Yến. Tên? Này tiến độ có phải hay không quá nhanh? Này không phải mới xác nhận có thai sao? Liên tính hắn trước tiên đã biết, cũng bất quá là trước tiên mấy ngày mà thôi, nơi nào là có thể tưởng tên hay. Cũng không đúng, nếu là trộm cái lời nói, có sán tên cũng không phải không có. Rốt cuộc hắn đời trước nhi tử so với hắn phụ hoàng còn nhiều. Tuy tiện chọn một cái lại đây đều có thể dùng. Nhưng là này không phải trọng điểm, trọng điểm là hoàng tôn tên không được là hán phụ hoàng cái này hoàng đế tới ban danh sao. Thịnh yến đối chính mình hiện tại thái tử vị trí thực vừa lòng, không có khiêu chiến hán phụ hoàng quyền uy ý, ý tưởng. Hơn nữa căn cứ kinh nghiệm tới nói, hán đôi hắn phụ hoàng đặt tên trình độ vẫn là rất có tin tưởng. Bọn họ này đồng lứa phía sau mấy cái hoàng tử, còn có đời trước một hàng hoàng tôn tên đều là bằng chứng. Sáng tỏ phía trước cùng chấp nói, hoàng đế ban danh là Vinh Quang. cha mẹ đặt tên là yêu tha thiết vinh quang cùng yêu tha thiết chúng ta thịnh ra bảo bảo toàn bộ đều đến có cho nên làm châm cấp hoàng tôn lấy đại danh nhũ danh để lại cho ngươi cùng thái tử phi chính mình quyết định đây là thịnh chiêu ở thái tử thành hôn sau không lâu cùng cảnh đế tán gấu thời điểm nói cảnh đế trước kia không có để ý quá loại này vấn đề nhưng là nhà mình ngãi con đều cố ý cầu lại đây cái này mặt mũi vẫn là phải cho ít nhất thái tử đứa bé đầu tiên có thể đặc biệt chút cũng liền hắn để ý này đó Ngài Dung Nhi thần trở về hảo hảo ngắm lại, đến lúc đó nam hải nữ hải nhũ danh, Nhi thần đều tưởng mấy cái. Thịnh Yến cười khẽ, nhà hắn sáng tỏ chính mình nho nhỏ một con, nhưng là đã thực sẽ yêu thương tương lai tiểu cháu trai tiểu chất nữ. Nghĩ đến về sau nhất định sẽ là một cái thực chịu tiểu hài nhi thích hảo thúc thúc. ngươi phải làm phụ thân sự tình, hồi âm thời điểm cùng sáng tỏ cũng nói một tiếng. Tuy rằng hiện tại còn không quá vẹn toàn ba tháng, nhưng là chờ tin đến trên tay hắn thời điểm, nên không sai biệt lắm. Hắn đã biết nhất định thật cao hứng. Cảnh đế vốn là tưởng chính mình cùng thịnh chiêu nói, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, thái tử lần đầu tiên làm cha, loại này vui sướng vẫn là làm hắn tự mình cùng sáng tỏ chia sẻ đi. Hảo. Thịnh yến đối nhà mình phụ hoàng khó được nghi thức cảm cùng chi kỷ rất là cảm động. Cho nên tuy rằng nghiêm khắc lại nói tiếp, hắn không tính là lần đầu tiên đương cha, nhưng vẫn là tiêu thụ hắn phụ hoàng hảo ý. chương 199 đệ 199 chương. Trong Hoàng Cung Thịnh người nhà ở vì hoàn toàn mới tiểu sinh mệnh ra đời mà vui mừng khôn xiết thời điểm, xa ở Thanh Châu Thịnh Triêu tạm thời còn cảm thụ không đến này phân vui sướng. Nhưng hắn trên người cũng không phải toàn vô chuyện tốt. Tiểu Long trọng người, chúng ta nghiên cứu bao gồm ngài mang đến vài loại cây ăn quả ở bên trong rất nhiều loại cây ăn quả sinh trưởng tập tính, có vài loại cây ăn quả đều thực thích hợp ở chúng ta Thanh Châu vùng núi gieo trồng. Đặc biệt chúng ta nơi này ngày phơi đủ, nước mưa còn nhiều. Trồng ra trái cây nói không chừng chất lượng cùng vị sẽ so nơi khác đều hảo. Vùng núi nghiên cứu tiểu tổ thành viên dốc lòng nghiên cứu không ít thời gian, rốt cuộc cấp thịnh chiêu giao phó một phần không tội giải bài thi. Hảo. Nếu như thế, đem các ngươi cho rằng thích hợp cây ăn quả đều trước loại thượng, đặc biệt là ở trồng trọt lúc sau dễ dàng kết quả ưu tiên suy xét, thiếu cái gì cùng ta nói, ta tới nghĩ cách. Thanh châu liền vùng núi nhiều nhất, hiện giờ rốt cuộc có một cái minh xác được không chiêu số, thịnh chiêu không biết có bao nhiêu cao hứng Đặc biệt này trong đó còn có hắn một phần cống hiến, cao hứng khó tránh khỏi còn trộn lẫn vài phần kiêu ngạo. Hắn thịnh chiêu chiêu chính là như vậy đồng. Bất quá thịnh chiêu cũng biết, tuy rằng lý luận thượng được không, nhưng cuối cùng vẫn là đến xem thực tế kết quả. Đặc biệt là cây ăn quả loại đồ vật này, còn không giống lương thực. Nhân ra lương thực năm đó loại năm đó là có thể thu hoạch, thành thục kỳ đoạn, thậm chí có thể một năm thu hoạch hai lần. Cây ăn quả liền không được, có thể một năm kết quả, đều đã xem như mau. Thật nhiều đều là ít nhất muốn 2-3 năm khởi bước mới có thể nhìn đến trái cây. Cho nên cấp không tới, chỉ có thể nghiên cứu cùng thí nghiệm gieo trồng đồng bộ đẩy mạnh. Ngài mang đến cây ăn quả, còn có hậu tới chúng ta tân mua nhập một ít chủng loại cây ăn quả cây giống, đều đã gieo trồng thượng. Trước mắt sống cây giống vượt qua chín thành, sống xuất thực không tồi. Đặc biệt là cam tiêu trở vài loại trái cây sống xuất càng cao. Tiểu tổ người phụ trách là cái có khả năng, những việc này căn bản không cần thịnh chiêu cường điệu, chính hắn cũng đã làm tốt. Hảo. Chờ ta trở về cùng lăng thủ phụ thương lượng một chút, xem hạ có thể hay không đem đỉnh núi này xin xuống dưới, cho các ngươi chuyên môn thí loại các loại cây ăn quả. Thí nghiệm hàng mẫu cũng đủ mới có thể nhìn ra vấn đề, đến ra kết quả mới có thể tương đối chuẩn xác. Thịnh Chiêu đối người phụ trách vẫn là thực vừa lòng. Cái nào làm nghiên cứu làm thực nghiệm không hy vọng có rộng lớn thí nghiệm nơi sân cùng hàng mẫu, bởi vậy người phụ trách đối thịnh Chiêu đề nghị tự nhiên là vui vô cùng. Vì thế. kế luận thanh châu người trưởng thành tái giáo dục tính khả thi báo cáo lúc sau thịnh chiêu lại bắt đầu thao đao hắn chuẩn bị hiến cho nhà bọn họ lăng thủ phụ đệ nhị thiên văn chương thịnh chiêu tạm thời cấp mệnh danh nó vì về thành lập thanh châu vùng núi trái cây thí nghiệm căn cứ xin không sai chính là trái cây thí nghiệm căn cứ đừng tưởng rằng yêu cầu này thực thái quá thịnh chiêu là nghiêm túc đánh giá quá tính khả thi một cái đỉnh núi nghe tới là rất nhiều nhưng là thanh châu vùng núi vốn dĩ liền cơ bản đều ở vào hoang phế trạng thái Hắn yêu cầu này kỳ thật cũng coi như là phế vật lại lợi dụng. Đến nỗi nhân thủ phương diện, ban đầu tiểu tổ thành viên hoàn toàn có thể duy trì thông thường nghiên cứu yêu cầu. Nhiều lắm chính là ở gieo trồng thu hoạch giai đoạn khả năng sẽ yêu cầu đại phê lượng nhân thủ, bất quá này cũng không sợ, đến lúc đó thuê một đám lâm thời công là có thể giải quyết vấn đề. Còn có chính là yêu cầu gia tăng mấy cái rừng phòng hộ viên cùng mấy chỉ cường tráng cầu cầu, trông coi một chút cây ăn quả. Tuy rằng thịnh chiêu biết đại đa số người sẽ không cũng không dám tới quấy rối Nhưng là tất yếu phòng hộ vẫn là phải có. Tổng thượng, chỉ cần bắt lấy một cái không có gì dùng đỉnh núi, ít nhất trước mắt là không có gì dùng, lại gia tăng số lượng không nhiều lắm người cùng cầu cầu Thanh Châu liền đem có được một cái trái cây thí nghiệm căn cứ, cớ sao mà không làm đâu. Thịnh Chiêu đem xin để đi lên thời điểm, liền không có nghĩ tới có bị cự tuyệt khả năng tính. Lăng thủ phụ cũng xác thật không có cự tuyệt, căn bản không có lý do cự tuyệt áp vì thế chuyện này liền như vậy vui sướng gõ định rồi. Đúng rồi. đối kháng chướng lệ phương thuốc đã nghiên cứu chế tạo ra tới chủ dược liệu dùng chính là thanh châu địa phương thường thấy một loại dược liệu thành phẩm có thể xoa thành dược viên cũng có thể ngao thành chén thuốc chờ lại thí nghiệm một vòng là có thể mở rộng đi ra ngoài lăng thủ phụ đưa cho thịnh chiêu một vài tiểu thuốc viên hiển nhiên chính là hắn vừa rồi nói đối kháng chướng lệ thuốc viên nhìn đen tuyền nghe lên nhưng thật ra khá tốt nghe thịnh chiêu mở ra ấm sắt thuốc lấy ra một viên cẩn thận đoan trang lại tiến đến chốc mũi nghe nghe Đến ra bước đầu kết luận. Nếu không phải biết dược không thể ăn bậy, Thịnh Chiêu còn có thể lại cấp nếm thử hương vị. Ngày mai có nghĩ cùng ta đi một chuyến quân đội. Lăng thủ phụ đối Thịnh Chiêu đánh giá không tỏ ý kiến, chỉ cần hắn không hướng trong miệng tắc, tùy tiện hắn như thế nào đánh giá đều hảo, quay đầu hỏi mặt khác sự tình. Quân đội A. Ngài rốt cuộc có thể đàng ra tay hướng quân đội xử lực sao. Thịnh Chiêu đối này vẫn là thực kinh hỉ. Tuy rằng hắn đối hắn hiện tại công tác cũng tiếp thu tốt đẹp, nhưng hắn không quên. Hắn ban đầu chính là buôn Thanh Châu quân đội tới. Đối kháng chướng lệ phương thuốc mặt thế, một khi phạm vi lớn mở rộng, chướng lệ đối Thanh Châu bá tánh uy hiếp giải trừ, đối người ngoài cũng là như thế. Người có tâm nhiều như vậy, liền tính ngắn hạn nội phá giải không được phương thuốc cụ thể thành phần, mua có sẵn tổng có thể mua được đến. Đến lúc đó chướng lệ làm Thanh Châu đối ngoại biên phòng một bộ phận, hiệu quả cũng sẽ tùy theo yếu bớt. Cho nên yêu cầu sớm làm tính toán, ở những mặt khác bù trở về. lăng thủ phụ không thể tưởng được còn có cái gì so tăng mạnh quân đội thực lực càng có hiệu phương pháp đến lúc đó chúng ta thiết lập mấy chỗ chuyên môn chướng lệ thuốc viên bán điểm thanh châu thành bá tánh bằng hộ tịch chứng minh mua sắm mỗi lần mua sắm số lượng tiến hành hạ lượng mỗi lần mua sắm thời gian khoảng cách cũng tiến hành quy định đối với đặc thù đám người báo bị nguyên nhân lúc sau có thể thích hợp phóng khoáng yêu cầu phi thanh châu hộ tịch mua sắm giả giá cả tiến hành mặt khác định giá chúng ta này xây dựng thanh châu từng ngày tiêu tiền như nước chảy dù sao cũng phải có chút tiền thu mới được quan trọng nhất chính là thịnh chiêu không hy vọng trướng lệ trở thành hạn chế thanh châu bá tánh phát triển chế ước nhân tố nhưng cũng không nghĩ mất đi trướng lệ cái này đối ngoại phòng ngự ưu thế Liên tính không có cách nào hoàn toàn phong trụ ít nhất có thể giữ lại nhiều ít là nhiều ít nên làm nỗ lực một cái đều không thể thiếu thịnh chiêu trắng trận táo bạo song tiêu hơn nữa không chút nào trột dạng huệ dân huệ dân tiền đề đến là ta thanh châu nhà mình dân này thực hợp lý đi có thể lăng thủ phụ vốn là có quyết định này cái này cũng coi như là cùng thịnh chiêu không mưu mà hợp ưu thế loại đồ vật này nhưng phạm là nắm giữ ở chính mình trong tay hắn là nhiều ít đều không ngại nhiều ngươi còn chưa nói ngày mai muốn hay không cùng ta đi quân đội ở chướng lệ xử lý phương án thượng lăng thủ phụ cùng thịnh chiêu có ăn ý vì thế đằng chức về quân đội đề tài lại bắt đầu tục thượng đi đương nhiên muốn đi ở thịnh chiêu nơi này vấn đề này căn bản là sẽ không có cái thứ hai đáp án kiếm ngày mai liền trước đường hướng ruộng thí nghiệm đi bằng không ta cũng sẽ không chờ ngươi lăng thủ phụ đối cái này đáp án cũng không ngoài ý muốn đây chính là cái một lòng một dạ muốn làm tiểu tướng quân hải tử hắn nếu là cự tuyệt lăng thủ phụ mới có thể cảm thấy kỳ quái thịnh chiêu tự nhiên không có không đáp ứng bất quá hắn có một cái nghi vấn không biết có nên hỏi hay không thịnh chiêu nghiêm túc tự hỏi lúc sau quyết định vẫn là muốn hỏi thủ phụ à ta đây nếu là lưu tại quân đội Ngài đã có thể mất đi một cái tuyệt hảo sức lao động lạc, đến lúc đó ai tới thay thế bổ sung ta vị trí A. Thịnh chiêu xoa xoa tay, đối với chính mình tiếp nhận chức vụ giả tò mò không thôi. Ngươi suy nghĩ cái gì chuyện tốt? Chỉ là mang ngươi đi quân đội kiến thức một chút mà thôi, ai nói ngươi muốn lưu tại quân đội? Lăng thủ phụ buồn cười hỏi lại, không nghĩ tới thịnh chiêu cư nhiên sẽ có như vậy thiên chân hiểu lầm. Ngay thường lại thông thuệ, rốt cuộc vẫn là cái hải tử A. Ngài ý tứ là, chỉ là mang ta đi mở mở mắt. xem xong liền đi cái loại này này không thích hợp đi thịnh chiêu ha hốc mồm trăm triệu không nghĩ tới chính mình không phải đổi gác chỉ là đi cách vách đơn vị xuyên môn nên nói không nói này trên lệch có điểm đại Người nghe tới thực thất vọng a lăng thủ phụ nói lời này ngữ khí nghe tới không chỉ có một chút đều không thất vọng ngược lại rất là vui sướng hiển nhiên hôm nay thịnh chiêu lại trở thành lăng thủ phụ vui sướng suối nguồn lăng thủ phụ ý xấu tưởng liền hướng về phía thịnh chiêu điểm này hắn đều không thể dễ dàng thả người Này đổi ai ai không thất vọng. Thịnh chiêu ánh mắt ú hoán, đừng tưởng rằng hắn không nghe ra tới lăng thủ phụ vui sướng. Thịnh chiêu xem như xem minh bạch, lăng thủ phụ người này à, xoáy là soái cường là cường, nhưng là có đôi khi à, thật là hư thật sự. Đáng tiếc quan đại một bậc gáp người chết, thịnh chiêu lấy hắn không có biện pháp. Chỉ có thể vô năng cuồng nộ thôi. Kia nếu không ngươi vẫn là đừng đi, miễn cho thấy cảnh thương tình, ảnh hưởng công tác trạng thái. Lăng thủ phụ hảo tâm kiến nghị. Không ta đi. bảo đảm sẽ không thấy cảnh thương tình cũng sẽ không ảnh hưởng công tác trạng thái trở về lúc sau ta sẽ càng thêm nỗ lực thịnh chiêu lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt sợ lăng thủ phụ mất đi nhân tính nói được thì làm được không thể lưu liền không thể lưu đi tương lai còn dài hắn chờ nổi ở vân khai nguyệt minh phía trước trước thăm dò đường cũng là tốt thịnh chiêu thức thời thật sự một khi đã như vậy kia liền y liền ngươi lăng thủ phụ gật gật đầu xem như nghe lọt được hắn cũng không hảo đem người đậu đến quá mức Chuyển biến tốt liền thu. Thịnh Chiêu khó khăn lắm bảo vệ chính mình đi theo tư cách, thấy Lăng thủ phụ không có mặt khác sự tình muốn công đạo, chạy nhanh lòng bàn chân mặt du trốn chạy. Sợ tiếp tục lưu lại, đem chính mình đi theo tư cách lại cấp làm không có. Như vậy hậu quả hắn thừa nhận không tới, chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy quá thảm. Phần 184. Thịnh Chiêu trở lại chính mình phòng thời điểm, Tiểu Minh tử liền truyền lên mấy phong thư kiện. Thịnh Chiêu vừa thấy, đều là kinh thành tới, không chỉ có có hắn phụ hoàng mẫu phi bọn họ liền thịnh dục cùng thịnh hy đều có thịnh chiêu vốn là muốn đi rửa mặt hiện tại cũng không đi tìm đem to rộng ghế rửa thoải mái dễ chịu va đi vào sau đó vui sướng bắt đầu hủy đi tin hắn hoàng tổ mẫu cùng mẫu phi mãn giấy đều là đối hắn quan tâm cùng với biểu đạt đối hắn lần trước viết thư mang thêm tranh chân dung hành vi này độ cao khen ngợi khen ngợi tới trình độ nào đâu nhà hắn hai vị nữ sĩ noi theo hắn tùy tin cũng phụ thượng bức họa bất quá không phải tranh chân dung là xuất tử cung đình họa sư bút tích kêu một cái tinh mỹ tinh tế, chuyến lưu đi xuống có thể đương quốc bảo cái loại này, dù sao Thịnh Chiêu tự nhận họa sĩ là so ra kém nhân gia, xa xa so ra kém. Hán phụ hoàng liền tương đối tài đại khí thô, tùy tin cho hắn gửi thật nhiều ngân phiếu, dù sao mua Thanh Châu một cái đỉnh núi là dư giả. Cũng không đúng, đừng nói là mua Thanh Châu đỉnh núi, kinh thành đỉnh núi giống như cũng không nói chơi. Hán phụ hoàng còn giống như thành khẩn giải thích chỉ cấp lăng thủ phụ viết thư không có cho hắn viết thư. Là bởi vì hắn là một cái công tư phân minh hảo hoàng đế. Đối này, thịnh chiêu cũng chỉ có thể lễ phép tính tỏ vẻ hắn tin. Bất quá cảnh đế cuối cùng vẫn là tỏ vẻ, về sau nhất định sẽ không thiếu hắn tin. Cùng với, mặc kệ trong hoàng cung có lại nhiều nhai con, đều không có người có thể càng đến qua hắn đi. Thịnh chiêu phía trước đều xem đến thực vui sướng, nay cuối cùng một câu thịnh chiêu nhạy bén đã nhận ra không đúng. Ý tứ này là, trong hoàng cung có tân nhai con. hơn nữa đại khái xuất hẳn là không phải nhà hắn hoàng đế cha đến ngãi con kia như vậy một loạt trừ chính là hắn thái tử ca ca có nhãi con nha hắn thái tử ca ca có điểm cường a chương 200 trăm đệ hai trăm chương thịnh chiêu chạy nhanh tìm kiếm ra hắn ca tin mở ra vừa thấy quả nhiên cùng hắn sở liệu không sai chút nào hắn ca thật là có nhãi con người thịnh chiêu chút nào không nghi ngờ hắn ca về sau nhất định sẽ là một cái hảo phụ thân nếu nói cảnh đế cái này thịnh chiêu chuyên trúc hảo phụ thân Còn có điểm Thịnh Chiêu chính mình dạy dô thành phần ở nói. Kia Thịnh Yến ở Thịnh Chiêu trong lòng, chính là cái sinh ra liền rất có thiên phú hảo cha. Rốt cuộc ở Thịnh Chiêu thị giác hắn ca chính mình vẫn là cái đầu đinh thời điểm, cũng đã rất biết chiếu cố hắn. Nào đó ý nghĩa đi lên nói, Thịnh Chiêu xem như bị Thịnh Yến một tay mang đại nhãi con. Hắn ca mang đệ đệ đều như vậy ưu tú, mang theo nhà mình nhãi con tới, khẳng định sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đặc biệt là ở trên người hắn luyện qua tay lúc sau. Mặc kệ là thực chiến kinh nghiệm vẫn là lý luận tri thức, đều được đến nguyên vẹn bổ sung. Tiên nhân trồng cây, hậu nhân hái quả, nhà bọn họ tiểu nhãi con nhất định sẽ là toàn trên đời này hạnh phúc nhất tiểu nhãi con. Thịnh chiêu cao hứng xong rồi, lúc này mới tiếp tục xem thịnh dục cùng thịnh hy gửi thư. Thịnh hy quả nhiên cùng bọn họ phía trước mong muốn như vậy, ở công bộ hôn đến như cá gặp nước, giữa những hàng chữ đều là che giấu không được thần thái phi dương. Thịnh dục gửi thư cùng hắn tự thân văn học tu dưỡng hình thành tiên minh đối lập Làm thịnh gia văn hóa cao điểm, thịnh dục cấp thịnh chiêu thư tín, hành văn lại là ngoài ý muốn giản dị. Bất quá thư từ loại đồ vật này, từ trước đến nay là nội dung vì vương. Thịnh dục nói hắn hôn sự đã gõ định rồi, định chính là một vị sang sảng đại khí võ tướng chi nữ. Hôn kỳ định ở sang năm đầu xuân, vừa vận thịnh chiêu cũng có thể theo kịp. Dựa theo thịnh dục nói tới nói, chính hắn tính tình buồn, muốn tìm cái bổ sung cho nhau thê tử mới hảo. Hơn nữa bằng lương tâm tới nói, tuyên phi tuyệt không phải cái hảo ở chung bà bà. Đừng nhìn Tuyên Phi ở trong Hoàng cung không phải Minh Quý Phi đối thủ, nhưng Minh Quý Phi là người nào, thế gian này có thể có mấy người có Minh Quý Phi tâm tính thủ đoạn cùng bối cảnh. Cho nên a phạm là đối mặt không phải Minh Quý Phi, Tuyên Phi thả ra chính là cái đại sắc khí. Nàng thậm chí không cần thủ đoạn rất cao côn, chỉ cần chiếm đế vương Sùng Phi cùng thịnh dục mẫu Phi thiên nhiên thân phận, liền cũng đủ nàng đại bộ phận thời gian đối mặt đại bộ phận người đều có thể hoành hành năng ngược. Cho nên thịnh dục tuyển võ tướng ra nữ hài. cũng chưa chắc không có cảm thấy võ tướng ra nữ hải nhi tương đối mà nói tương đối không dễ khi dễ nguyên nhân ở hắn đối tương lai thê tử tuy nói không có nhiều thâm hậu cảm tình nhưng thịnh dục vẫn là hy vọng gả cho hắn nữ hải nhi có thể quá đến tốt thịnh chiêu đối thịnh dục quyết định vẫn là độ cao duy trì thịnh dục cùng hắn hoàng tử phi bắt đầu đến không tính lãng mạn nhưng ít ra cũng đủ khỏe mạnh có tâm tổng hảo quá vô tâm thịnh chiêu thông qua thư từ hiểu biết một vòng một chúng thân hữu tình hình gần đây lại nhất nhất trở về tin Nhân tiện còn cho hắn ông ngoại bà ngoại bên kia cũng đi một phong thơ. Lúc này mới thỏa mãn thú bút, vui sướng phao tắm đi. Bất quá thịnh chiêu vẫn là có điểm tiếc nuối hắn cửu thúc đã lâu không có cho hắn gửi thư, lần này lại không có hắn. Lần trước hắn cửu thúc gửi thư thời điểm, nói hắn bị hắn phụ hoàng phái ngoại kém, cùng người nước ngoài đoạt tài nguyên đoạt lãnh thổ đi. Trong khoảng thời gian này chưa cho hắn gửi thư, phòng chừng là thật sự vội đến một đinh điểm đều đằng không khai tay. Bằng không lấy hắn cùng hắn cửu thúc quan hệ. Như thế nào đều sẽ không lâu như vậy không liên hệ. Đáng tiếc không biết hắn cửu thúc hiện tại cụ thể vị trí, bằng không hắn cửu thúc không dành viết thư, hắn có dành sao? Thịnh Chiêu một niệm cập này, liền càng cảm thấy đến tiếng nói. Thịnh Chiêu giờ phút này mới hậu chi hậu giác cảm nhận được vài phần thư từ khó thông hữu sầu. Cũng may hắn xem đến khai không có tin tức ít nhất cũng ý nghĩa không có tin tức xấu. Nói không chừng hắn cửu thúc khải hoàn hồi chiều thời điểm, còn có thể đi ngang qua Thanh Châu, cùng hắn tiểu tụ một chút đâu. Đến nỗi như thế nào cái đi ngang qua Pháp, này đã có thể không về hắn quản. Nghĩ ngày hôm sau còn muốn đi quân doanh, Thịnh Chiêu thu thập hảo tâm tình, nắm chặt thời gian chạy nhanh đi vào giấc ngủ. Ngày mai chính là hắn lần đầu tiên ở Thanh Châu quân doanh bộc lộ quan điểm, hắn đến nghỉ ngơi dưỡng sức mới được. Ấn tượng đầu tiên khả năng không chuẩn, nhưng là nhất định rất quan trọng, hắn nhưng trăm triệu không thể trong tương lai đồng sự trước mặt mất mặt. ốm như vậy tâm tư, Thịnh Chiêu thực mau ngủ, một đêm vô ngộng. Ngày hôm sau Thịnh Chiêu sớm liền rời khỏi giường, đem chính mình thu thập đến sạch sẽ nhanh nhẹn, nét mặt tỏa sáng chạy tới lăng thủ phụ nơi chờ hắn. Thịnh Chiêu vốn dĩ tưởng xuyên khôi giáp đi, từ năm đó Tây tuần thời điểm, hắn có đệ nhất bộ khôi giáp bắt đầu, mỗi năm hắn cửu thúc cùng phụ hoàng đều sẽ cho hắn chuẩn bị mấy bộ, hắn đều mang đến, cuối cùng tìm được cơ hội có thể mặc. Nhưng là nhà bọn họ thủ phụ tối hôm qua đều nói, chỉ là dẫn hắn đi ra ngoài dạo một vòng. Thịnh Chiêu suy nghĩ cặn kẽ lúc sau vẫn là quyết định không cần ngược gió gây án. Bằng không nhà bọn họ thủ phụ khẳng định đương trường là có thể tước đoạt hắn đi theo tư cách. Hắn đều từ tối hôm qua nỗ lực đến bây giờ, cũng không thể sắp đến xuất phát, lại thất bại trong găng tức. Bằng không, không chỉ có chính hắn muốn ảo nào chết, còn phải bị thủ phụ cười nhạo chết, này tuyệt đối không thể. Tới còn rất sớm, xem ra là thật sự rất muốn đi. Ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ ăn mặc khôi giáp đi quân doanh. Lăng thủ phụ kỳ thật cũng không làm thịnh chiêu chờ bao lâu, hai người trên cơ bản chính là trước sau chân sự tình. Lăng thủ phụ trên dưới đánh giá một phen thịnh chiêu trang điểm, ngữ khí hơi khó hiểu. Lần đầu tiên đi, điệu thấp một chút. Lần sau lại xuyên, không đổi không đội Thịnh chiêu thuần thục qua loa lấy lệ qua đi, suốt ruột lôi kéo lăng thủ phụ liền đi ra ngoài. Hừ, hắn mới sẽ không mắc mưu Cũng không phải ngày đầu tiên nhận thức, đừng nhìn nhà hắn thủ phụ hiện tại là như vậy cái cách nói. Phàm là hắn hôm nay thật sự xuyên, đó chính là một khác phiên quan cảnh. Lăng thủ phụ theo thịnh chiêu lôi kéo lực đạo đi ra ngoài. không lại đậu hắn cũng không trách hắn tiểu nhân chi tâm trời đất chứng giám lăng thủ phụ hôm nay thật chính là thuận miệng vừa nói đi quân doanh xuyên cái khôi giáp thật không phải cái gì đại sự chỉ cần thịnh chiêu chính mình không chê phiền thoái lăng thủ phụ là không có ý kiến đáng tiếc gần nhất lăng thủ phụ đậu thịnh chiêu tần suất có điểm cao đều đem người chọc cho thành chim sợ cánh cong. lăng thủ phụ khó được tỉnh lại một chút chính mình nghiêm túc suy xét lúc sau có phải hay không hơi chút thu liễm một chút thịnh chiêu không biết chính mình hiểu sai ý Bỏ lỡ một lần đổi trang cơ hội Cũng không biết chính mình cư nhiên trời xui đất khiến khiến cho lăng thủ phụ khó được tự xét lại chi tâm Bất quá này đó đều không ảnh hưởng thịnh chiêu đối quân doanh chờ mong Chờ tới rồi Thanh Châu quân doanh nơi dừng chân lúc sau Thịnh chiêu có điểm ngoài ý mớn Nhưng cũng không phải đặc biệt ngoài ý mớn Kỳ thật thịnh chiêu bọn họ vừa tới Thanh Châu thời điểm Thanh Châu quân đội là mang theo một chi đội ngũ lại đây nên đón Đồng thời kiêm chức hợp tác hộ vệ Lúc trước có thể bị chọn chung lại đây nghĩ đến hẳn là cũng là Thanh Châu quân bên trong người xuất sắc, nhưng mặc dù đã là tuyển ưu tú binh sĩ đưa lại đây, cùng Thịnh Chiêu bọn họ tự mang hộ vệ một so, trên lệch cũng lập tức là có thể nhìn ra tới đội ngũ đừng nói kỷ luật nghiêm minh, liền ít nhất tinh khí thần đều kém thật lớn một đoạn. Nếu không phải những người này bản thân sinh cao lớn, có điểm đấy, Thịnh Chiêu đều hoài nghi chính mình một cái có thể đánh bọn họ mười cái. bất quá hiểu biết Thanh Châu quân tình huống lúc sau, Thịnh Chiêu liền lý giải Thanh Châu ba tánh quá đến không tốt. Thanh Châu bình thường binh sĩ tự nhiên cũng không có thật tốt quá. Lương thực không đủ ăn không đủ no, huấn luyện cường độ lại không nhỏ, tự nhiên cường tráng không đứng dậy. Bọn họ thủ nơi hiểm yếu, thường ngày công tác là trấn áp không phục quản giáo ba cánh, nhìn không tới tương lai lại tìm không thấy đường ra. Thân thể tinh thần song trọng thiếu hụt, bọn họ trạng thái cũng liền không khó lý giải. Bởi vì Thanh Châu trước mắt tạm thời không có họa ngoại xâm, quân đội hiện trạng tuy rằng làm người lo lắng, nhưng cũng còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Cho nên lăng thủ phụ lúc ấy chỉ làm đi theo bọn họ tới hộ vệ quân phân một đội qua đi, tiến vào Thanh Châu quân doanh. Ở luyện binh thượng tiến hành nhất định điều chỉnh cùng cải thiện. Lúc sau liền đem chủ yếu tinh lực đầu nhập đến Thanh Châu dân sinh xây dựng đi. Cho tới hôm nay, dân sinh các hạng chính sách bước đầu tiến vào quỹ đạo, lăng thủ phụ mới rốt cuộc chuẩn bị bắt đầu chỉnh đốn quân đội. Hôm nay đi vào quân doanh, những binh sĩ thân thể vẫn là mảnh khảnh, nhưng lại thiếu nhược thái. Hàng ngày huấn luyện cũng đã có kết cấu. Xem ra lúc trước bị Lăng Thủ Phụ phái lại đây kia một chi hộ vệ đội này mấy tháng làm không ít thật sự. Lăng Thủ Phụ chưa nói cái gì, nhưng là xem hắn thần sắc hẳn là còn tính vừa lòng. Hắn gọi tới phụ trách Thanh Châu quân huấn luyện mấy người, trong đó có chính bọn họ hộ vệ đội ra tới, cũng có Thanh Châu quân ban đầu tướng lãnh. Thanh Châu quân hiện giờ nhưng có khó xử, yêu cầu Châu phủ cho các ngươi cung cấp cái gì duy trì. Huấn luyện thành quả Lăng Thủ Phụ đã thấy được hơn phân nửa, đến nỗi bọn họ luyện binh phương thức cùng tiến độ. Lăng thủ phụ tuy rằng không có tự mình chính diện, nhưng kỳ thật cũng vẫn luôn ở viễn chỉnh chú ý nói là tạm thời mặc kệ thanh châu quân, kỳ thật cũng chỉ là đầu nhập tinh lực không thể so mặt khác mà thôi. Luyện binh phương thức có thể điều chỉnh, binh sĩ tính tích cực cũng có thể điều động. Nhưng là lương thực không đủ là ngành thương, binh lính không đủ cường kiện, thanh châu quân sức chiến đấu liền không có biện pháp đại biên độ tăng lên. Vài vị tướng lãnh gian giao lưu một chút, đẩy ra một người đại biểu lên tiếng. Bọn họ này mấy tháng cũng không nhàn rỗi. nên làm nỗ lực đều ở làm ở huấn luyện ở ngoài cũng sẽ tổ chức binh sĩ ở phụ cận đánh chút gia thực bổ sung lương thảo nhưng chướng lệ phiên lòng bọn họ cũng không dám thâm nhập chỉ có thể ở bên ngoài thử thời vận chung quy chỉ là như mối bỏ biển có chút ít còn hơn không thịnh chiêu ngươi thấy thế nào lăng thủ phụ không có trực tiếp trả lời ngược lại đem để tài vứt cho thịnh chiêu thịnh chiêu vốn dĩ liền vẫn luôn chú ý bên này đề tài tuy rằng không nghĩ tới lăng thủ phụ sẽ làm hắn lên tiếng nhưng nếu hỏi đến trên người hắn hắn cũng không túng. Nói vậy các vị hẳn là đều có nghe nói, Thanh Châu đang ở tiến hành tân lương thí nghiệm. Nhất đến trễ mùa thu, là có thể nhìn đến thành quả. Tân lương thí nghiệm nếu là thành công, không nói có thể làm mỗi người ăn no, ít nhất cũng có thể giảm bớt một đại bộ phận lương thực áp lực. Mặt khác đối kháng chướng lệ phương thuốc đã nghiên cứu chế tạo ra tới, lập tức sẽ đầu nhập mở rộng. Đến lúc đó sẽ đối quân đội có tài nguyên nghiêng. Thịnh chiêu trải vớt một chút ý nghĩ, bắt đầu nhằm vào Thanh Châu quân ban quan. Từng điều cấp ra đối ứng giải quyết phương án. Mặt khác, chiếm cứ Thanh Châu nhiều nhất vùng núi cũng đã có khai phá kế hoạch. Trải qua chúng ta chuyên nghiệp nghiên cứu tiểu tổ nghiên cứu, Thanh Châu vùng núi có thể tiến hành đại diện tích trái cây gieo trồng. nay mấy hạng nếu là đều thành công, ba cánh là có thể sống sót, Châu Phủ cũng có thể có thừa tiền. Tự nhiên ở thuế ruộng phương diện có thể cho Thanh Châu quân duy trì liền nhiều. Xét đến cùng, Thanh Châu thiếu tiền. Ba cánh thiếu, Châu Phủ cũng thiếu. Này đó là toàn bộ Thanh Châu đại trên mặt quy hoạch. Nhằm vào chúng ta Thanh Châu quân bản thân, luyện binh phương thức cải tiến là chư vị đã ở làm, kia kế tiếp vũ khí cải tiến cũng có thể đề thượng nhật trình. Chư vị đều là ngày ngày vũ khí không rời thân người, đối vũ khí tầm quan trọng chỉ biết so với ta càng có thể hội. Đối cải tiến vũ khí có công người, dựa theo cống hiến trình độ xét tiến hành phong thưởng. Không phải sợ chúng ta Thanh Châu thưởng không dậy nổi, liền tính chúng ta Thanh Châu thật sự nghèo đến thưởng không dậy nổi. Ta đi phụ hoàng chiêu số đi cho các ngươi thỉnh phong. Thân là đế vương ái tử, điểm này cửa sau vẫn là đi được thông. Phần 185 Các tướng lĩnh đối Thanh Châu này mấy tháng qua thay đổi đều là xem ở trong mắt, chỉ là lần đầu tiên như vậy rõ ràng biết, bọn họ Thanh Châu ở đi một cái thế nào lộ. Chương trăm linh một đệ trăm linh một chương. Các ngươi tiểu long trọng người ta nói không tồi, bất quá có một chút muốn sửa đúng, chúng ta Thanh Châu còn không có nghèo đến liền ngợi khen tiền thưởng đều cấp không ra nông nỗi. Trở về cùng các ngươi thuộc hạ người ta nói, có cái gì thông minh tài trí cứ việc dùng ra tới, có thể đem Thanh Châu Châu phủ dọn không tính bọn họ bản lĩnh. Lăng thủ phụ nói chuyện đồng thời cố ý nhìn mắt thịnh Chiêu trong đó hàng nghĩa không cần nói cũng biết. Lăng thủ phụ cố ý cấp thịnh Chiêu ở Thanh Châu trong quân lót đường, tiểu gia hỏa phía trước còn rất tranh đua, chính là nói đến cuối cùng liền bắt đầu rồi rắm đầu voi đôi chuột nói chính là cái này tiểu tử thúi. Cũng may thịnh Chiêu tác phong vừa lúc hợp trong quân này đó binh lính càn quái tử tính tình. Nhưng để ngừa vặn nhất, lăng thủ phụ vẫn là ra tay cấp thịnh chiêu hòa giải. Có thủ phụ đại nhân cùng tiểu long trọng người nói, chúng ta liền an tâm rồi. Ngày sau hai vị đại nhân nhưng có sai phái, ta chờ mặc có không tử. Biết phía trên hai vị này đại lao thật sự có đem bọn họ thanh châu quân để ở trong lòng, bọn họ liền cảm thấy nhật tử có hy vọng. Nay đoạn thời kỳ giáp hạt thời kỳ, nhiều tiến mấy tranh sơn là được. Năm rồi càng gian nan thời điểm cũng không phải không có, bọn họ không cũng đều căng lại đây. tiểu long trọng người không phải nói sao đã nghiên cứu chế tạo ra đối kháng chướng lệ phương thuốc không có chướng lệ uy hiếp lấy bọn họ vũ lực giá trị đi ra ngoài một chuyến tổng không đến mức tay không mà về trước mắt xác thật có một việc yêu cầu các ngươi đi làm chướng lệ uy hiếp yếu bớt chúng ta biên phòng liền phải tăng mạnh biên phòng thủ vệ cùng tuần tra liền giao cho các ngươi đặc biệt là chướng lệ lầm quanh thân phòng vệ càng phải chú ý lăng thủ phụ đối mới vừa biểu xong quyết tâm các tướng lĩnh ủy lấy trọng trách là mặt tướng định không có nhục sứ mệnh tuần biên phòng vệ đây cũng là bọn họ quen làm sự tình hiện tại lại có kháng chướng lệ dược vật chướng lệ đất rừng mang khẳng định sẽ trở thành tân hương bánh trái phía dưới những binh sĩ khẳng định sẽ tốt đi rốt cuộc gần quan được ban lộc đạo lý mọi người đều sẽ không không hiểu thủ phụ mặt tướng kiến nghị có thể ở chướng lệ lâm quanh thân kiến một cái lâm thời quân đội nơi rừng chân trừ bỏ phương tiện tuần hộ còn có thể phong phú một chút luyện binh hình thức cùng nơi sân tỷ như đem những binh sĩ kéo đến chướng lệ trong rừng huấn luyện dã ngoại cái mười km Nhân tiện mang điểm trướng lệ lâm đặc sản liền rất không tồi. Có cơ linh tướng lãnh dung cảm vô tư hướng lăng thủ phụ tiến gián. Chuẩn. Lăng thủ phụ vi diệu dừng một chút. Quả nhiên có thể bằng bản lĩnh làm thượng tướng lãnh đều không phải đèn cạn dầu. Nay liền trắng trận táo bạo bắt đầu cho chính mình như phúc lợi. Thiên nhân ra còn dùng chính là dương ưu Chính mình liền tính biết rõ bọn họ đánh cái gì bản tính, cũng tìm không thấy lý do cự tuyệt. Cũng không nghĩ cự tuyệt. Có thể đưa ra loại này kiến nghị thuyết minh bọn họ đối châu phủ quyết sách tầng đầy đủ tín nhiệm cùng ủng hộ bằng không chướng lệ lâm ở thanh châu đã lâu như vậy ai không biết trong rừng tài nguyên phong phú còn không phải sợ hãi chướng lệ vậy các ngươi tuyển tân nơi rừng chân thời điểm tận lực tuyển cái ly chúng ta ruộng thí nghiệm hoặc là thí nghiệm vùng núi gần một chút địa phương a ta vội xong ngoài ruộng đầu sự tình còn có thể qua đi cùng các ngươi cùng nhau luyện luyện thịnh chiêu nhanh chóng lĩnh hội vị kia cơ linh tướng lãnh dương mưu thủ đoạn học đi đôi với hành lập tức bắt đầu tích cực tranh thủ Tiểu Long trọng người đối quân đội cảm thấy hứng thú. Đây là vẫn luôn cho rằng Thịnh Chiêu đi chính là quan văn chiêu số mũ vị tướng lãnh. Lại nói tiếp các ngươi khả năng không tin, ta tới Thanh Châu vốn là tới đi bộ đội, kết quả bị các ngươi thủ phụ đại nhân cấp bắt Trắng Đinh. Dẫn tới ta đều tới Thanh Châu lâu như vậy, lúc này mới lần đầu tiên chính thức bước vào Thanh Châu quân nơi dừng chân. Thịnh Chiêu nghe vậy biểu tình tức khắc trở nên một lời khó nói hết, ngữ khí cũng tăng thương vô cùng. Nha, nói như vậy. Tiểu Long trọng người vốn nên là chúng ta thanh châu quân người A. Phía dưới tướng lãnh bắt đầu hai mắt tỏa ánh sáng. Bọn họ tuy rằng không tính là duyệt nhân vô số, nhưng cơ bản xem người ánh mắt vẫn phải có. Tiểu Long trọng người vừa thấy chính là đánh tiểu tập võ, thân thể luyện được cực hảo. Hiện giờ tuổi con nhỏ, nói hắn oai hùng anh phát nói là có chút qua, nhưng tán hắn một câu đĩnh bản tuấn tú tuyệt đối không thành vấn đề. Như vậy cái tiểu thiếu niên nếu là vào bọn họ thanh châu quân, không nói cái khác, bọn họ thanh châu quân bể mặt liền coi a. Hơn nữa thịnh chiêu thân phận tuy rằng không có bốn phía tuyên dương, nhưng cũng không có cố tình giấu giếm. Hơi chút có điểm tâm tư có điểm phương pháp người, đối thịnh chiêu thân phận đều trong lòng biết rõ ràng, bất quá là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra thôi. Bọn họ tuy ở Thanh Châu, lại cũng là nghe nói qua đương kim bệ hạ cùng thái tử đối vị này tứ hoàng tử coi trọng cùng sủng ái. Hiện giờ như vậy một cái kim ngật đáp tới bọn họ Thanh Châu, triều đình đối Thanh Châu thái độ liền rất minh xác Một cái được đế tâm đương triều thủ phụ. một cái bị chịu sủng ái đế vương ái tử như vậy phối trí cho thanh châu thanh châu nếu là còn không biết cố gắng kia thật liền xứng đáng bọn họ cả đời nghèo khổ bọn họ ở trong quân tổng so thanh châu bình thường bá tánh tin tức linh thông một ít sở dĩ từ lúc bắt đầu bọn họ liền cực lực phối hợp lăng thủ phụ hết thẻ quyết sách không thể không nói như vậy suy tính chiếm trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân kết quả hiện tại cư nhiên còn có kinh hỉ bọn họ tứ hoàng tử a cờ a tiểu long trọng người cư nhiên là hướng tới bọn họ quân đội sao kia cũng không phải là. Bất quá không quan hệ, thủ phụ đáp ứng ta, chờ ta vội xong đỉnh đầu thượng tân lương thí nghiệm, liền phóng ta tiến thanh châu quân. Đến lúc đó chúng ta nhưng chính là đồng liêu. Có người đối chính mình đã đến tỏ vẻ hoang nghênh, mặc kệ trong đó trộn lẫn nhiều ít mặt khác suy tính, thịnh chiêu lập tức đều cảm thấy vui vẻ. Không đúng, nói không chừng đến lúc đó, đang ngồi mỗi một vị đều là ta con trên. Rốt cuộc chúng ta lăng thủ phụ vừa thấy liền không phải nuông chiều hài tử người. Khẳng định sẽ trước đem ta ném vào quân doanh đương tiểu binh. Thịnh chiêu nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình mới vừa rồi dùng từ vẫn là không đủ nghiêm cẩn, vì thế đương trường liền bắt đầu cho chính mình đánh một vá. Ngay trước mặt ta bố trí ta. Xem ra ngươi là quyết tâm ở ta nhiệm kỳ nội không chuẩn bị tiến thanh châu quân. Lăng thủ phụ vốn là từ thịnh chiêu tự do phát huy. Rốt cuộc hắn tưởng tiến quân doanh, trước tiên cùng này đó tướng lãnh đánh hảo quan hệ không phải cái gì chuyện xấu. Chính là mắt thấy thịnh chiêu càng ngày càng thả bay tự mình. Lăng thủ phụ cảm thấy hắn nếu là lại không ra tay can thiệp, chính mình thanh danh sợ là liền phải giữ không nổi. Ta không phải ta không có, ngại nhưng đừng nói vậy. Thịnh chiêu giơ tay ở chính mình bên miệng làm một cái kéo chặt khóa kéo động tác, tỏ vẻ chính mình đã ngoan ngoan câm miệng, đại lao cầu vùng tha. Tiểu Long trọng người có bằng lòng hay không kết cục cùng ta thanh châu quân so so. Đều là nhân tinh tử, nghe Lăng thủ phụ cùng Thịnh chiêu đối thoại lui tới liền biết, Lăng thủ phụ khả năng không phải một cái nuông chiều hài tử người, nhưng đối vị này Tiểu Long trọng người. Nghĩ đến vẫn là rất nuông chiều Tuy rằng vừa mới tiếp xúc không lâu Nhưng là vài vị tướng lãnh đối thịnh chiêu Vẫn là rất có hảo cảm Vì thế liền có cái này mời Thịnh chiêu nghe xong ánh mắt sáng ngời Quay đầu nhìn về phía lăng thủ phụ Ngăm đen lóe sáng đôi mắt Mặc cho ai coi trọng liếc mắt một cái Đều biết hắn có bao nhiêu chờ mong Đi thôi Lăng thủ phụ rốt cuộc là không nhẫn tâm làm thịnh chiêu thất vọng Dù sao nên cùng các vị tướng lãnh thương thảo chính sự Đều nói được không sai biệt lắm Vốn gì Lăng Thủ Phụ phía dưới an bài chính là muốn đi gặp một lần các vị binh sĩ, làm một phen ủng hộ động viên. Cho nên cũng không tính xung đột. Lăng Thủ Phụ cùng Thịnh Chiêu đã đến, ở Thanh Châu binh sĩ gian khiến cho cực đại manh động. Bọn họ hàng năm qua ở Thanh Châu như vậy cái xa xôi địa phương, nơi nào chính mắt gặp qua Lăng Thủ Phụ như vậy nổi tiếng triều giã đại nhân vật. Đến nỗi Thịnh Chiêu như vậy hoàng thân quốc thích, càng là tưởng cũng không dám tưởng. Hiện giờ không chỉ có thấy, còn một lần thấy hai. những binh sĩ các kích động đến thiếu chút nữa muốn banh không được tốc mục thần sắc lăng thủ phụ cũng là số độ xuất nhập quân doanh người đối cùng binh sĩ ở chung rất có tâm đắc tình đi dối ren dài dòng thao thao bất tuyệt lăng thủ phụ dùng nhắc ngắn gọn dễ hiểu ngôn ngữ nói cho bọn họ kế tiếp thanh châu quân sẽ có cái dạng nào biến động bọn họ có thể được đến cái dạng gì chỗ tốt thanh châu quân tương lai sẽ như thế nào phát triển toàn bộ quá trình không vượt qua một chén trà nhỏ thời gian liền kết thúc nhưng phía giới nghe những binh sĩ lại nghe đến cảm thấy mỹ mãn Thật tốt à, đều là bọn họ có thể nghe hiểu, so với bọn hắn lánh binh ôn hòa có lễ, lại so với bọn hắn ngày xưa gặp được toan nho đơn giản rõ ràng. Càng tốt chính là, nay từng cái từng cọc đều làm cho bọn họ cảm thấy, chỉ cần bọn họ trả giá nỗ lực, dựa theo thủ phụ đại nhân quy hoạch tới đi, này đó tốt đẹp mong đợi đều là có thể thực hiện. Thật là không có so này càng tốt sự tình. Những binh sĩ còn không có chưa bao giờ tới nhưng kỳ thật lớn vui sướng hoán lại đây. bọn họ lãnh binh lại bắt đầu tổ chức nổi lên binh sĩ đối kháng, muốn cho khó được đích thân tới thủ phụ đại nhân cùng tứ hoàng tử kiến thức một chút bọn họ huấn luyện thành quả. Ngay sau đó lãnh binh lại tuyên bố tứ hoàng tử cũng sẽ gia nhập đến đối kháng bên trong. nay không khác nước sôi nhập chảo dầu, những binh sĩ quần chúng tình cảm kích động, liền lương thảo không đủ mang đến thể lực vô dụng đều che giấu không được bọn họ ngao ngẹt ruột dịch. Không khí tô đậm đúng chỗ, vài vị tướng lãnh rèn sắt khi còn nóng trực tiếp tổ chức đấu võ. Thanh Châu quân lại là vô dụng, nhân số cũng là bãi tại nơi đó. Hơn nữa này mấy tháng huấn luyện cũng không phải luyện không, Thịnh Chiêu một người như thế nào đều là đánh không lại tới. Vì thế, vài vị tướng lãnh làm chủ, chờ mỗi cái phương đội quyết ra xuất sắc lúc sau, Thịnh Chiêu lại kết cục. Cuối cùng chờ trình diện thượng còn thừa bốn năm chục người thời điểm, Thịnh Chiêu rốt cuộc bị cho phép kết cục. Thịnh Chiêu mấy năm nay vốn là ngày ngày tập võ không chế, đặc biệt là năm đó bị ám sát lúc sau. càng là đi theo hắn phụ hoàng mẫu phi tìm tới cao thủ học không ít thực dụng thả sắc bén đối địch thủ đoạn cho nên ở một trọi một đối kháng bên trong quả thực mọi việc đều thuận lợi một phen xa luân chiến qua đi trừ bỏ trên người đập ra một ít tứ thanh sơ qua treo chút màu mặt khác nửa điểm không có việc gì thậm chí nhìn còn rất có thừa lực bộ dáng vài vị tướng lãnh ban đầu liền biết thịnh chiêu đấy không tồi hiện tại nhìn hắn chiến tích càng là thấy cái mình thích là thèm tuy rằng bình thường binh sĩ đơn người tác chiến năng lực không tính là cao cường nhưng không chịu nổi bọn họ người nhiều a một chọi một thắng lợi là thật bình thường nhưng một đôi 50 còn thành thạo vẫn là có điểm lợi hại thủ phụ mặt tướng có không thỉnh cầu cùng tiểu long trọng người một trận chiến có tướng lãnh bắt đầu ngứa nghề hỏi ngươi đâu có dám hay không ứng chiến lăng thủ phụ nhìn về phía giữa sân đánh thắng trận khí phách phi dương thịnh chiêu dương giọng giúp mới vừa rồi thỉnh chiến thủ lĩnh chuyển đạt chiến thư tới thịnh chiêu tiểu cầm một ngưỡng nên được nói năng có khí phách nay có cái gì không dám được cho phép, tướng lanh tùy tay từ giáo trường rút ra hai căn quân côn, cấp thịnh chiêu ném một cùng qua đi. hắn xem như xem minh bạch, sinh thủ không quyền đánh nhau đã không có gì xem đầu. bất động điểm thật sợ là bắt không được vị này tiểu long trọng người. thịnh chiêu nhẹ nhàng tiếp được tướng lanh ném lại đây quân côn, tùy tay múa may ước lượng hai hạ, cảm thấy có lời thuận tay. hai người ánh mắt một chạm nhau, chiến đấu tín hiệu tức khắc kéo vang. lần này chiến đấu so vừa rồi kịch liệt không ít, thịnh chiêu so với vừa rồi cố hết sức không ít. nhưng cũng thành công bắt lấy một thành trước kết cục tướng lãnh xem như chịu phục bất quá có vị này khai tiền lệ ở đây mặt khác vài vị tướng lãnh liền càng không chịu nổi tình mịch cuối cùng thịnh chiêu quân doanh một hàng lấy đả thông toàn trường thu hoạch một thân xanh tím kết thúc hôm nay biểu hiện không tồi nhưng quân doanh trên chiến trường trước nay đua đều không chỉ có là cá nhân thực lực hợp tác hợp tác mới là trên chiến trường thủ thắng mấu chốt trên đường trở về lăng thủ phụ một bên cấp thịnh chiêu thượng dược một bên dạy dỗ ta biết, thịnh chiêu chót mũi nghe không tốt lắm nghe nước thuốc, ngoài miệng ngoan ngoan trả lời. hắn đương nhiên biết, quân đội ưu thế liền ở chỗ đoàn thể tác chiến, không thấy bọn họ đại chồng hoa quốc quân đội đều sướng chính là đoàn kết chính là lực lượng sao? hắn hiểu, nhưng là đánh thắng, ta cũng vẫn là thực vui vẻ. thịnh chiêu liệt khoe miệng, cười đến hình tượng toàn vô. ngươi đương nhiên có thể vui vẻ. Lăng thủ phụ cấp thịnh chiêu sát dược thủ pháp đều mềm nhẹ chút, nên dạy dỗ tự nhiên muốn dạy dỗ, nhưng dạy dỗ qua. Nơi nào còn có không cho đánh thắng trận tiểu gia hỏa vui vẻ đạo lý? chương 202 đệ 202 chương. Tiểu Long trọng người, tới, một mình đấu Trước đây cùng thịnh chiêu quá so chiêu tướng lãnh trí nhất Lại một lần hướng thịnh chiêu mời chiến Từ lần trước đi qua Thanh Châu quân nơi dừng chân một lần Thịnh chiêu đối đến từ Thanh Châu quân mọi người khiêu chiến đều đã tập mãi thành thói quen Thậm chí có đôi khi nhân ra không tới Hắn còn muốn chủ động thò lại gần trêu trọc Đừng hiểu lầm Này cũng không phải là thịnh chiêu bỏ rơi nhiệm vụ, mỗi ngày chuồn em đi Thanh Châu quân nơi dừng chân. Phần 186 Này không phải phía trước có tướng lãnh đề nghị, ở trướng lệ lâm phụ cận tân thiết một cái nơi ở tạm thời sao. Lăng thủ phụ lúc ấy tuy rằng không tỏ ý kiến, nhưng là ngày kế liền chuẩn. Thanh Châu quân chấp hành lực vẫn là thực đáng tin cậy, đặc biệt này vẫn là chính bọn họ tranh thủ tới, làm việc tới liền càng nhanh nhẹn. Bất quá 10 ngày sau công phu, một cái tân nơi dừng chân liền là thành. Chứ bỏ quy mô so ra kém Thanh Châu quân nơi rừng chân đại, địa phương khác hoàn toàn nhìn không ra tới nó là cái nơi ở tạm thời. Mấy cái chủ sự tướng lãnh còn nhớ rõ lúc trước Thịnh Chiêu yêu cầu, chi kỷ tuyển ly ruộng thí nghiệm gần nhất một khối trướng lệ lâm làm nơi rừng chân. nay lúc sau, Thịnh Chiêu mỗi ngày tuần tra xong bảo bối của hắn ruộng thí nghiệm, phàm là có thời gian, liền phải đi tân nơi rừng chân đi dạo, mang tân sở cá vui sướng đến cất cánh. Có đôi khi đi theo bọn họ cùng nhau huấn luyện Có đôi khi đi theo bọn họ cùng nhau đi ra ngoài đánh giá thực, càng nhiều thời điểm, thịnh Chiêu một đầu chui vào nơi rừng chân binh khí kho, cân nhắc binh khí cải tiến sự tình. Tóm lại, mặc kệ cụ thể làm chính là chuyện gì, thịnh Chiêu cơ hồ ở tân nơi rừng chân chát nửa cái căn là không tranh sự thật. Nghiễm nhiên đã trở thành thanh châu quân tân nơi rừng chân nhân viên ngoài biên chế. Ngươi quản cái này kêu một mình đấu. Các ngươi có phải hay không cảm thấy ta khờ? Thịnh Chiêu chỉ vào đối diện bao hàm mời chiến tướng lãnh ở bên trong 4-5 người. Vẻ mặt khinh thường. Hắn là muốn đánh không sai, nhưng là hắn thật sự không có muốn bị đánh y tứ. Nay vài vị tướng lánh sợ không phải đối hắn có cái gì thiên đại hiểu lầm. Như thế nào không tính đâu. Ngươi một người một mình đấu chúng ta một đám cũng là một mình đấu, không tật xấu. Nói chuyện tướng lánh cười đến có điểm ra. Nay thật không phải bọn họ không nói võ đức, cũng không phải bọn họ cố ý cưỡng từ đoạt lý, thật sự là tiểu long trọng người vũ lực giá trị bọn họ đều là tự mình lĩnh giáo qua. Không cho tiểu long trọng người một mình đấu bọn họ một đám nói, căn bản đánh không thắng. Không hề chi hoan cùng thể nghiệm cảm đối chiến có ý tứ gì. Ít nhất, đối bọn họ này đó chiến bại phương tới nói không có gì ý tứ. Ta đây xin làm ta mực nước tùy ta cùng nhau xuất chiến. Thịnh chiêu ngẫm lại mấy ngày liền tới bọn họ giao chiến tình hình chiến đấu, trong lòng yên lặng lui một bước, đã có thỏa hiệp ý tứ. Hại, ở Đại Thanh Châu, có thể tìm được như vậy một đám có thể đánh kháng tạo cao cấp bồi luyện cũng là thực không dễ dàng. thịnh chiêu hậu chi hậu giác có yêu quý đối thủ ý thức bất quá xét thấy đây là lần đầu tiên tiến hành bọn họ trong miệng cái gọi là một mình đấu thịnh chiêu cẩn thận tự hỏi lúc sau cảm thấy tất yếu thỏa hiệp là hẳn là nhưng là chỉ có thể thỏa hiệp nửa bước mang lên mực nước là hắn cuối cùng điểm mấu chốt hắn mực nước trừ bỏ vững huyết những mặt khác đều là đỉnh xứng nhưng rất thích hợp loại này cùng tương lai đồng liêu chi gian không thấy huyết luật bàn hành a người tới đi đem chúng ta chiến mã cũng dắt đi lên tướng lanh xoay người kêu cái tiểu binh sĩ đi đem chiến mạng an bài thượng mực nước là thịnh chiêu lúc còn rất nhỏ từ hắn túc vương cựu thúc nơi đó được đến mã ngay lúc đó thịnh chiêu còn quá tiểu chỉ có thể dưỡng mực nước mắt thèm bản thân rốt cuộc khi đó thịnh chiêu người nhỏ chân ngắn thật sự là không xứng với nhân gia thân cao chân dài mực nước nhưng là hiện tại nhưng không giống nhau mấy năm nay thịnh chiêu thân cao lên rồi mực nước đã trở thành hắn đi ra ngoài tiêu xứng một người một con ngựa hiện giờ phối hợp đến như hảo Đầu năm tới Thanh Châu, trừ bỏ hành thủy lộ, mặt khác thời điểm Thịnh Chiêu chính là một đường cưỡi mực nước lại đây. Thịnh Chiêu vẫn là lần đầu tiên tiến hành kỵ binh nhẹ mang binh khí đối chiến, tuy rằng hắn phía trước đối chiến thành quả chiến tích nổi bật, Thịnh Chiêu cũng không dám thiếu cảnh giác. Nay vài vị có thể ngồi vào tướng lãnh vị trí, liền không có không thượng quá chiến trường. Luận khởi thực chiến kinh nghiệm, bọn họ các có thể ném Thịnh Chiêu một mảng lớn. Hiện giờ bọn họ còn 4 năm người phối hợp tác chiến, Thịnh Chiêu nhưng một chút cũng không dám kinh địch. Tiểu Minh tử sớm tại Thịnh Chiêu nói chuyện thời điểm liền đem mực nước cho hắn dắt lại đây. Đến nỗi võ sư phó, vốn dĩ hắn là bên người bảo hộ Thịnh Chiêu. Nhưng là khoảng thời gian trước, Thịnh Chiêu đem người lộng đi Thanh Châu quân nơi dừng chân bên kia sáng lên nóng lên. Chủ yếu là Thịnh Chiêu bên người trong tối ngoài sáng hộ vệ nhân thủ đã thực vậy là đủ rồi. Hắn ở Thanh Châu lại mỗi ngày hương giá quay lại đi tới đi lui, nơi này, liền cái sát thủ thích khách đều khinh thường tới. Cho nên Thịnh Chiêu ở xác nhận chính mình an toàn tiền đề hạ. trưng cầu võ sư phó ý kiến lúc sau liền đem người mượn cấp thanh châu quân đương võ thuật chỉ đạo đi cho nên hiện tại trừ phi thịnh chiêu có ra xa nhà bằng không võ sư phó liền tương đối thiếu đi theo hắn bên người thịnh chiêu tiếp nhận lôi kéo mực nước dây cương thuần thục sờ sở mực nước đỉnh đầu tông mao mực nước đối thịnh chiêu rất là thân cận đầu to chủ động hướng thịnh chiêu trong lòng bàn tay cọ. ta hảo mực nước nhìn đến đối diện mỗi người mã mã không có hôm nay bọn họ chính là chúng ta đối thủ thịnh chiêu ôm mực nước đầu to chỉ cho hắn xem bọn họ hai sắp đối mặt khiêu chiến tt mực nước không biết có phải hay không nghe hiểu thịnh chiêu nói mong trước nhẹ khởi đối với đối diện tướng lanh cùng bọn họ chiến mã thét lên kia bộ dáng so thịnh chiêu vừa rồi ứng chiến bộ dáng còn kiêu ngạo lúc trước thông tuệ ổn trọng tiểu mực nước chung quy là bị thịnh chiêu dưỡng thành thông tuệ không quá ổn trọng thả có điểm kiêu ngạo đại mực nước bất quá như vậy mực nước thâm đến thịnh chiêu tâm hết thảy ổn thỏa thịnh chiêu phi thân lên ngựa một tay khống dây cường Một cái tay khắc cầm một cây hồng anh thương, dẫn đầu khởi xướng tiến công. Mực nước thân thể tố chất hảo, cùng thịnh chiêu phối hợp càng là tuyệt hảo, một người một con ngựa, trọn vẹn một khối. Ở năm người vây công dưới, cũng không rơi hạ phòng. Nhưng muốn nói chiến thắng đối phương, tựa hồ cũng không dễ dàng như vậy. Vài vị tướng lãnh cùng thịnh chiêu so chiêu số lần nhiều, đối chính mình cùng thịnh chiêu tranh lệnh trong lòng biết rõ ràng. Cho nên lúc này đây, bọn họ vừa lên tới chính là các loại đoàn đội phối hợp. Kỹ năng phối hợp đều là cơ thao, trận pháp phối hợp mới là thật sự cấp thỉnh chiêu khai mắt, này hoàn toàn là thỉnh chiêu tri chi thức manh khu. Hiện tại chiến cuộc hiện trạng chính là, một phương binh hùng tướng mạnh, một phương độc gác tàn nhẫn, hai bên đánh đến là có tới có lui, lẫn nhau có tiến thối. Cuối cùng vẫn là thịnh chiêu lấy nhất chiêu chi kém tích bại. Tiểu long trọng người, ngươi có phục hay không thua. Vai vị tướng lãnh không hề có lấy nhiều khi ít bức dứt cảm, tận tình hưởng thụ này đến tới không dễ thắng lợi. thịnh chiêu người còn không có xuống ngựa trên mặt bởi vì vừa rồi cao cường độ đánh nhau chạy ra không ít mồ hôi càng thêm hiện ra hắn mặt mày lộng lây phi dương thua là thua nhưng thịnh chiêu tâm thái hảo hắn cảm thấy chính hắn là tuy bại hay còn vinh cho nên nhận thua nhận được so với ai khác đều thống khoái ha, ha ha ha ha cuối cùng là có chế phương thức của ngươi ở chung càng lâu vài vị tướng lánh liền càng thích thịnh chiêu Hắn không thể tân lương thí nghiệm chạy nhanh hoàn thành hảo đem thịnh chiêu quang minh chính đại kéo vào quân doanh tới Các ngươi vừa rồi dùng chính là trận pháp sao? Quái lợi hại, giao giáo ta a Thịnh triêu chi kỷ chờ vài vị tướng lãnh đắc ý xong rồi, lúc này mới bắt đầu chính mình chủ tính. Là trận pháp. Chúng ta trên chiến trường đối địch, chưa bao giờ là một mặt làm bừa. Binh thư binh pháp muốn học, chiến trận chiến pháp cũng không thể xem nhẹ, học giỏi đều là bản lĩnh. Thịnh triêu nghiêm túc thỉnh giáo, bọn họ đương nhiên sẽ không tàng tư. Vì thế thịnh chiêu lại từ vài vị tướng lãnh trên người vớt đi rồi một bút người từng trải tâm đắc kinh nghiệm. tới gần chiều hôm thời điểm mới chưa đã thèm dẹp đường hồi phủ đi thời điểm còn thuận đi rồi một chuỗi nghe nói rất hữu dụng học tập trận pháp tất độc học tập dùng thư có thể nói là thắng lợi trở về nhật tử cứ như vậy từng ngày qua đi nhưng thanh châu hết thể lại mắt thường có thể thấy được không giống nhau cày ruộng tân lương đã kết quả tân chủng loại lúa mắt thường có thể thấy được hạt no đủ bắp các cao lớn và mỡ, đến nỗi đem trái cây trôn dưới đất thập phần nét đẹp nội tâm khoai tây cùng đậu phộng, trên mặt thoạt nhìn là thường thường vô kỳ Nhưng chỉ cần phí chút sức lực đào khai, liền tất cả đều là kinh hỷ. Vùng núi gian cây ăn quả tuy rằng còn không thấy trái cây, nhưng chúng nó căn chi khỏe mạnh sinh trưởng tư thái nhìn khiến cho người an tâm. Mới vừa ở vùng núi an cư lạc nghiệp liền lớn lên tốt như vậy, chờ đến năm sau, nghĩ đến cũng có thể thuận lợi nở hoa kết quả, tạo phúc một phương bá cánh đi. Thanh châu bên trong thành, cũng bắt đầu bước đầu hiện ra phồn hoa náo nhiệt cảnh tượng. Các màu ăn, mặc, ở, đi lại cửa hàng khai đi lên. Có lẽ so với giàu có kinh thành Giang Nam, này đó cửa hàng còn chưa đủ đại không tốt, nhưng là có quan hệ gì đâu, có trồi non không lo trường. Thanh Châu Thanh Tráng năm ban ngày vội vàng lên núi xuống đất, dòng sông tan băng đảo kênh tu lộ bổ tường thành, buổi tối còn muốn bất thời giờ đi thượng các loại kỹ năng hóa, tiểu hai tử lớn một chút muốn đứng đắn đi học đường, tiểu một chút cũng bị người trong nhà mang theo trên người, biên vội biên bồi. Đến nỗi lao nhân ra, cương kiện một ít còn ở cùng Thanh Tráng năm cùng nhau phân đấu, trên người có chút bản lĩnh. hoặc là bị thỉnh đi giảng bài, hoặc là người trực tiếp chính mình khai cái tư nhân ban giảng bài, lại tầm thường một ít lao nhân ra ở trong nhà giúp đỡ mang mang tiểu hoa nhi làm chút thoải mái không hưởng lực việc. Mỗi người đều quá đến phong phú, mỗi người đều ở nỗ lực đem nhật tử quá đến càng tốt. Thanh châu quân trải qua trong khoảng thời gian này huấn luyện cùng kinh doanh, cũng càng thêm có bộ dáng. bọn họ không chỉ có đem thanh châu thành thủ đến tích thủy bất lậu, còn bằng bản lĩnh đem chính mình cũng dưỡng so dị vãng hảo không ít. Hiện giờ thanh châu quân. Lại không phải mấy tháng trước còn đốn sức chiến đấu bằng năm quân đội. Luyện binh phương thức chính hướng điều chỉnh, vũ khí cải tiến đổi mới, binh sĩ bản thân tác chiến năng lực tăng lên, chế tạo ra một chi không dám nói thịnh hành hương tiêm, nhưng cũng ít nhất là thịnh Triều bình quân tiêu chuẩn thanh châu quân. Mà nay đó, bất quá là nửa năm nhiều thành quả mà thôi. Chỉ cần bảo trì như vậy phát triển thế, lại cho bọn hắn cũng đủ thời gian, nghĩ đến thanh châu quân tương lai thành tiểu tất nhiên sẽ không dừng bước tại đây. thịnh chiêu trong lòng ngực đâu hai cái mới từ ruộng thí nghiệm mới mẻ bắt lấy bắp chuẩn bị lấy về ra cho hắn ra thủ phụ nhìn xem vốn gì không nên như vậy bổn xịn chỉ lấy hai cái nhưng là này nhưng đều là thí nghiệm thành quả đến lúc đó phải cho dân chúng triển lãm mỗi một cái trái cây đều chân quý thật sự thịnh chiêu luyến tiếp nhiều trích thịnh chiêu một đường từ ngoài thành đi vào châu phủ nhìn trước mắt thanh châu nghĩ lại chính mình vừa tới khi thanh châu chỉ cảm thấy đầy ngập đều là vui sướng cùng thỏa mãn thanh châu ba cánh cùng thổ địa ở bọn họ nỗ lực hạ, sống đi lên. Thủ phụ, cho ngươi xem ruộng thí nghiệm ra tới thành quả. Chỉ nhất, Thịnh Chiêu tìm được Lăng thủ phụ, từ trong lòng ngực móc ra quý giá hai căn bắp, phùng đến trước mặt hắn. Lớn lên thật tốt. Lăng thủ phụ tiếp nhận bắp, đẩy ra tế nhìn nhìn, tán thưởng. Kỳ thật này không phải Lăng thủ phụ lần đầu tiên nhìn thấy ruộng thí nghiệm lương thực thành quả. Phía trước hắn xác thật là đem Tân lương thí nghiệm toàn quyền giao cho Thịnh Chiêu, nhưng là tới gần thu hoạch, dù cho Bảy Mưu lập kế như Lăng thủ phụ Cũng là muốn chính mình thời khắc nhìn chằm chằm mới có thể an tâm. Cho nên đã nhiều ngày, hắn không chỉ có chính mình đi thử nghiệm điển xem qua, còn tự mình đem ruộng thí nghiệm chung quanh thủ vệ lại tăng mạnh mấy thành. E sợ cho tại đây cuối cùng chỉ còn một bước ra điểm cái gì sai lầm. Nhưng là mặc kệ là lần thứ mấy nhìn đến, đều không ảnh hưởng lăng thủ phụ thiệt tình cảm thấy vui mừng. Chương 203 đệ 203 chương. Đúng vậy, lớn lên thực hảo. Thủ phụ, chúng ta tân lương thí nghiệm thành công lạc. Thịnh chiêu liệt miệng. Ngươi thành cái tiểu ngốc tử. hắn hơn nửa năm tâm huyết, đều ở chỗ này đầu. Hiện giờ được như ước nguyện, lòng tràn đầy vui mừng căn bản che giấu không được. Lương thực lớn lên hảo, ngươi cũng làm rất khá. Thanh châu ba tánh sẽ cảm kích ngươi, ngươi phụ hoàng cũng sẽ nhất định sẽ vì ngươi kiêu ngạo không thôi. Lăng thủ phụ bấm tay nhẹ nhàng gõ gõ thịnh chiêu đại náo môn, ngự khi vui mừng lại vui mừng. Tuy rằng ta biết này đó không phải ta một người công lao, nhưng là bị thủ phụ ngài như vậy khen, ta còn là thực vui vẻ. phàm là có thể cho thanh châu mang đến một tia hy vọng ta liền không có đến không thanh châu một chuyến thịnh chiêu ngửa đầu ai khen thần kỳ làm được lại tự luyến lại hiểu chuyện đương nhiên không có đến không ngươi là ngươi phụ hoàng đưa cho thanh châu tiểu long trọng người lăng thủ phụ liền thích thịnh chiêu chịu nổi khích lệ lại ai được phê bình tiểu bộ dáng thủ phụ lời này cũng không dám nói bậy ta phụ hoàng mới không bỏ được đem ta đưa cho thanh châu đem ta mượn cấp thanh châu mấy năm đã là ta phụ hoàng thực hạ. không phải ta nói ta phụ hoàng nói bậy à nếu là ta phụ hoàng nghe được ngài lời này cao thấp đến tìm cái cớ phạt ngài bổng lộc không thể thịnh chiêu vì lăng thủ phụ con đường làm quan cùng túi tiền quả thực dầu túi ruột ta sẽ sợ ngươi phụ hoàng phạt bổng sao tiểu gia hỏa hằng ngày bố trí hắn hoàng đế cha lăng thủ phụ đã sớm thấy nhiều không trách gọn sóng bất kinh bất quá tiểu gia hỏa sợ không phải đối hắn cái này thủ phụ của cải có cái gì hiểu lầm dựa phạt bổng tưởng đem hắn phạt nghèo tiếc nhưng thả còn phải chờ dài cổ sách có tiền quả nhiên kiên cường Thịnh chiêu đỏ mắt, phần 187. Tuy rằng chính hắn cũng có tiền, nhưng hắn dưỡng ra áp lực rất lớn, hơn nữa hắn muốn dưỡng người còn các đều không hảo dưỡng. Như vậy tưởng tượng, lăng thủ phụ liền càng nhận người ghen ghét. Ngày mai an bài một chút, ba ngày sau chúng ta tổ chức tân lương nghiệm thu đại hội. Làm có thể tới ba tánh đều tới, làm cho bọn họ tận mắt nhìn thấy xem tân lương thu hoạch. Lăng thủ phụ không nghĩ cùng một cái hoàng tử thảo luận ai nghèo ai phú vấn đề, ngược lại bắt đầu nói đứng đắn sự. Chăm nghe không bằng một thấy. Bánh nướng lớn họa lại hảo, cũng không có thật thật tại tại lương thực càng làm cho người an tâm. Lăng thủ phụ ở để cao bá cánh đối thanh châu châu phủ tín nhiệm độ một chuyện thượng, từ trước đến nay là tận hết sức lực, bắt được đến cơ hội tận dụng mọi thứ đều phải thượng. Hảo, ta đi an bài. Thịnh chiêu vui vẻ lĩnh mệnh. Hắn cùng bọn họ ra thủ phụ nghĩ đến một khối đi. Thịnh chiêu chính mình ngày ngày ở ruộng thí nghiệm lắc lư, bên đường thường xuyên nhìn đến chút không quen thuộc sinh gương mặt. Cho nên hắn kỳ thật biết Thanh Châu các nơi bá tánh đều đã tới ruộng thí nghiệm xem tân lương. Từ nhỏ trồi non đến thành thục kết quả, tới người có lẽ không phải cùng phê, nhưng chưa bao giờ có gián đoạn quá. Ruộng thí nghiệm có chuyên gia trông coi, đặc biệt là Thanh Châu quân tân nơi dừng chân lạc thành lúc sau, càng là phi thường có trách nhiệm cảm đem ruộng thí nghiệm cũng nạp vào bọn họ thủ vệ khu vực. Tới xem tân lương người không nhất định có thể tới gần ruộng thí nghiệm, nhưng là cho dù là rất xa xem một cái, bọn họ cũng làm không biết mệt. Nơi này là bọn họ tương lai hy vọng. Hiện tại thí nghiệm đã thành, là nên làm Thanh Châu bá tánh cùng nhau tới chia sẻ này được mùa vui sướng. Rốt cuộc, này thí nghiệm bản thân điểm xuất phát chính là vì Thanh Châu bá tánh. ngày hôm sau, thịnh chiêu đầu tiên là đi một chuyến châu phủ, làm châu phủ công văn ra bố cáo, dán đi ra ngoài. Làm cùng ngày có nhàn dỗi người, nghĩ đến đều tới. Lại làm học đường xét cấp bọn học sinh nghỉ, muốn đi đều có thể đi. Hiện tại Thanh Châu châu phủ ra bố cáo đều có tiêu xứng. Một chương bố cáo phía dưới ít nhất có một cái hiểu biết chữ nghĩa người phụ trách giảng giải. Châu Phủ nhân thủ không đủ, liền thu thập người tình nguyện. Tóm lại cần phải làm được tuyên truyền đúng chỗ, không thể bỏ lỡ bất luận cái gì một người, liền trong nhà miêu miêu cẩu cẩu đều không thể rơi rớt một con. Trong thành người hiện tại đã bị bồi dưỡng ra tới, Châu Phủ vừa ra bố cáo, liền biết có đại sự tình. Cho nên thịnh chiêu đối những người này không lo lắng. Hắn cảm thấy khó giải quyết chính là xa xôi địa phương ba cánh. Bất quá thịnh chiêu thực mau liền nghĩ thông suốt, dụng thí nghiệm liền như vậy lại cũng không có khả năng thật sự toàn bộ Thanh Châu thành bá tánh đều tới. Địa phương hữu hạn chiêu đại không được a, Cho nên, thịnh chiêu lựa chọn chiếc chung phương án. Bố cáo vẫn là làm theo dán, xa xôi địa phương bá tánh liền không bắt buộc, làm cho bọn họ địa phương quan đại biểu tham dự. Không chỉ có là vì làm cho bọn họ nhìn xem vật thật, cũng là vì kế tiếp tân lương mở rộng gieo trồng làm trải trăn, Chờ đến nhân viên thông chi đều an bài đi xuống Thịnh chiêu quay đầu lại chạy một chuyến thanh châu quân tân nơi dừng chân. Có người xem, còn phải có giữ gìn trật tự thủ vệ không phải? Đến lúc đó như vậy nhiều người, Tổng không thể đem nhân ra gọi tới lại tùy tiện ném ở một bên, dù sao cũng phải yêu cầu người an bài dẫn đường. Trừ cái này ra, thịnh chiêu cũng có chút khác băn khoăn. Sự tình quan tân lương đại sự, tuy rằng đại đa số thanh châu bá tánh đều là ngóng trong tân lương tốt, nhưng khó bảo toàn đến lúc đó có thể hay không xuất hiện như vậy mấy cái làm phá hư. Coi như hắn nghĩ nhiều chút nhưng phòng thai nạn lúc chưa xảy ra luôn là không sai thanh châu quân nơi dừng chân hiện tại chính là thịnh chiêu cái thứ hai hãng ổ hắn thỉnh cầu lại như thế hợp tình hợp lý thực dễ dàng phải tới rồi đáp ứng vài vị tướng lãnh tỏ vẻ đến lúc đó binh sĩ còn đủ nhất định nhưng tốt cho hắn đưa lại đây thịnh chiêu đối hào phóng những binh sĩ cảm kích phi thường miễn phí tặng bọn họ một đốn quyền cước tương thêm bồi luyện lúc sau thần thanh khí sảng trở về tìm lăng thủ phụ phục mệnh đi tân lương nghiệm thu cùng ngày thanh châu quân người tình nguyện chi viện đội thiên còn sát hắc cũng đã ở ruộng thí nghiệm quanh thân vào chỗ lăng thủ phụ cùng thịnh chiêu tới cũng sớm sắc trời mới vừa minh bọn họ liền đến hiện trường thịnh chiêu vốn dĩ cảm thấy bọn họ đã tới đủ sớm kết quả bọn họ đến thời điểm trước hai ngày nhận được bố cáo bá tánh đều đã tới không sai biệt lắm Liên nhân gia chủ đến xa người đều so với bọn hắn tới sớm đều đã ở thanh châu quân chủ tính trung hạ nhón chân mong chờ thịnh chiêu chỉ có thể may mắn Cũng may vừa rồi chính mình chỉ là ở trong lòng yên lặng tự mình khen ngợi, bằng không thật là đại sự chưa thành mặt trước ném, ngẫm lại khiến cho người xa chết. Có thanh châu quân chấn tràng, ba tánh dù cho kích động nhưng cũng không có khác người, trường hợp còn tính bình thản. Lăng thủ phụ biết lúc này nói cái gì mọi người đều vô tâm tư nghe, cho nên liên tràng mặt lời nói đều tỉnh, trực tiếp làm người hiện trường bắt đầu thu hoạch. Cắt lúa nước, bẻ bắp, rút đậu phộng, đào khoai tây, đào đất dừa. Từng khối loại bất đồng cây nông nghiệp ruộng thí nghiệm bày biện ra nhất trí bận rộn được mùa thịnh cảnh. Sau đó, to như vậy một mảnh thiên địa, thế nhưng chỉ còn lại nông cụ thu hoạch lương thực thanh âm. Như vậy nhiều người, không có người ta nói lời nói, cũng không có người ra tiếng, chỉ mắt cũng không chấp nhìn chầm chầm đồng ruộng thu hoạch. Thu hoạch thời gian rằng co bao lâu, như vậy an tĩnh liền rằng co bao lâu. Không có người thúc giục, càng không có người rời đi. Thẳng đến sở hữu thu hoạch hoàn thành, lang thủ phụ đương trường làm người tiến hành kiểm kê Lúc này các ba cánh ánh mắt càng là nhìn chằm chằm chết ở mặt trên rời không ra. Như các ngươi chứng kiến, tân lương kế hoạch so với chúng ta thiết tưởng càng vì thành công. Năm sau đầu xuân, châu phủ sẽ cho các ngươi phát các loại lương loại, đến sang năm lúc này, từng nhà đều sẽ có như vậy được mùa. Lăng thủ phụ thẳng đến lúc này mới mở miệng nói ra lúc sau đủ loại an bài. Không chỉ có như thế, lăng thủ phụ càng là từng câu từng chữ nói cho bọn họ, chúng ta dùng bao lớn đồng ruộng, loại nhiều ít mạng, sống nhiều ít mạng, thu hoạch nhiều ít lương thực Này đó lương thực có thể cho bao nhiêu người nhiều ít thiên không đói bụng bụng. Một đám rõ ràng số liệu, làm vây xem bà tánh xưa nay chưa từng có minh bạch cái gọi là được mùa, là cái dạng gì khái niệm. Chờ đến tân lương khai loại thời điểm, châu phủ sẽ phái người đến các địa phương tập trung cho các ngươi giảng bài. Bất đồng lương thực muốn như thế nào gieo trồng như thế nào bảo dưỡng, đến lúc đó đều sẽ nhất nhất dạy cho các ngươi Lăng thủ phụ nhìn chung quanh một vòng ở đây ba tánh, nói năng có khí phách. Thịnh chiêu tưởng, lăng thủ phụ lời này. Nghe vào bá tánh lỗ thai, đại khái chính là trong truyền thuyết như nghe tiên nhạc nhĩ tạm minh đi. Thịnh chiêu nghĩ đến không sai, thậm chí là quá mức bảo thủ. Các bá tánh nơi nào chỉ là như nghe tiên nhạc A, bọn họ trung hảo những người này đã sớm nhịn không được hỉ cực mà khóc. Phía trước bọn họ liền biết, kinh thành tới thủ phụ đại nhân cùng tiểu long trọng người ở nỗ lực phát triển thanh châu. Bọn họ cũng tự mình kinh nghiệm đủ loại biến hóa. Nhưng là lương thực với bình thường bá tánh trong lòng địa vị luôn là bất đồng. Bọn họ nhìn ruộng thí nghiệm trồi non từ không đến có, từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ rốt cuộc trần ai lạc định, bọn họ vui mừng lại thấp thỏm tâm, cuối cùng có về chỗ. Thảo dân tạ thủ phụ đại nhân, tạ tiểu long trọng người. Trong đám người không biết là ai nổi lên đầu, sau đó tất cả mọi người bắt đầu nói lời cảm tạ. Lăng thủ phụ đối trường hợp như vậy không tính xa lạ, thịnh chiêu lại là lần đầu tiên trải qua. Vì Thanh Châu vui sướng đồng thời, thế nhưng cũng khó được sinh ra chút ngượng ngùng tới. Cao hứng sao? Lăng thủ phụ nghiêng đầu nhẹ giọng hỏi Thịnh Chiêu, "Cao Hứng?" Thịnh Chiêu nhìn quét một vòng bên người kích động vừa vui sướng ba cánh, hồi đến không chút nào do dự. Kia liền hảo hảo nhớ kỹ ngươi giờ phút này tâm tình. Ngay sau mặc kệ là làm quan vẫn là làm tướng, đều không cần quên ngươi hiện tại Cao Hứng." Lăng thủ phụ dùng chỉ có Thịnh Chiêu có thể nghe thấy thanh âm nói cho hắn nghe. Cái này tiểu gia hỏa, tự thân thông minh lương thiện, càng là bị hắn phụ huynh dạy dô đến văn võ song toàn. Ngày sau mặc kệ chọn văn vẫn là tuyền võ, không có gì bất ngờ xảy ra nói mười mấy năm sau tất nhiên đều sẽ là thân cư địa vị cao nhân vật hắn nhất cử nhất động đều sẽ ảnh hưởng một phương ba cánh cho nên lăng thủ phụ hy vọng thịnh chiêu có thể vĩnh viễn nhớ kỹ hiện tại tâm tình vĩnh viễn đương một cái quan tốt làm hắn trị hạ ba cánh cơm no áo ấm ta sẽ thịnh chiêu gật gật đầu hắn có lẽ không biết lăng thủ phụ đã vì hắn nghĩ đến như thế lâu dài tương lai nhưng này trong đó mong đợi cùng hy vọng thịnh chiêu là có thể hoàn toàn cảm nhận được chúng ta đi trước đi Thả làm cho bọn họ chính mình cao hứng cỡ nào trong chốc lát đi. Thấy thịnh chiêu ngoan ngoan ứng, lăng thủ phụ liền biết hắn là nghe lọt được. Đến nỗi nghe đi vào lúc sau có thể hay không quên, lăng thủ phụ căn bản là không lo lắng. Đừng nói thịnh chiêu cái này tiểu gia hỏa chính mình chính là cái có gia quốc tình hoài hảo hài tử, nghiêm túc nói ra đi nói đều sẽ để ở trong lòng. Đó là hắn thật sự đã quên, bọn họ này đó làm sư trưởng chẳng lẽ đều là bài trí không thành. Quên mất lại làm hắn nhớ lại tới đó là... Đi vai lộ cho hắn bại chính chính là, có cái gì hảo lo lắng. Thịnh Chiêu thấy hôm nay mục đích đều đạt thành, hắn ban đầu lo lắng nhiều loạn cũng không có phát sinh. Kế tiếp cũng có mặt khác châu phủ quan viên tiếp nhận, bọn họ lại lưu lại giống như xác thật ý nghĩa không lớn, nói không chừng còn ảnh hưởng nhân ra các bá tánh chúc mừng. liền biết nghe lời phải đi theo đi rồi. Lăng thủ phụ cùng Thịnh Chiêu rời đi, nhưng là tân lương nghiệm thu gặp liên tục cả ngày. Đây cũng là suy xét đã có người không kịp buổi sáng trình diện. kia nhìn không tới thu hoạch quá trình, nhìn xem cuối cùng thu hoạch cũng là tốt. Ngày nay, bá cánh tới một bát lại một bát, cả ngày, ruộng thí nghiệm trước liền không có không quá. Nhưng là lên đường người không chê mệt, trông coi người không chê mệt, trình diện xem lương thực người càng là không chê mệt. Không có nào một ngày sẽ so hôm nay càng làm cho người vui vẻ. linh 204 đệ 204 chương, ruộng thí nghiệm được mùa cũng kéo vang lên thanh châu mùa thu thu hoạch mở màn. Nay một năm, trừ bỏ mấy khối bị trương dụng ruộng thí nghiệm, mặt khác thổ địa cũng không nhàn rỗi đều dựa theo thanh châu lão truyền thống tiến hành trồng trọt tuy rằng bởi vì lương loại nguyên nhân trong đất thu hoạch còn xa xa không thể nói được mùa nhưng là năm nay không có gặp gỡ cái gì đại tai họa tổng thể thu hoạch lấy thanh châu năm rồi trình độ tới xem nhưng thật ra còn tính không tồi dù thí nghiệm hạng mục đến đây liền tính là kết thúc đến nỗi lúc sau mở rộng gieo trồng lăng thủ phụ cùng thịnh chiêu nhất trí cho rằng giao cho ngay ngắn tương đối thích hợp ngay ngắn phía trước vẫn luôn đảm nhiệm thanh châu châu mục Đối thanh châu lớn lớn bé bé sự vụ đều xử lý đến không tồi. Hơn nữa chờ bọn họ ngày sau rời đi, thanh châu châu mục vị trí đại khái suất vẫn là sẽ trả lại cấp ngay ngắn. Một khi đã như vậy, loại sự tình này quan dân sinh đại sự tự nhiên là ngay ngắn một dạ đến già cùng xuống dưới cho thỏa đáng. Cho nên thịnh chiêu thời gian tức khắc liền nhàn rỗi xuống dưới. Nhưng hắn là cái không chịu ngồi yên, vì thế lại mắt trông mong tiến đến lăng thủ phụ trước mặt, chủ động yêu cầu làm việc. Phía trước chúng ta tạm hoán hộ tịch thống kê có thể an bài thượng. Nếu ngươi nhàn rỗi, vậy giao cho ngươi. Thanh Châu bên trong thành hộ tịch trong khoảng thời gian này là đã đều hoàn thành, nhưng là xa xôi chút địa phương còn phải hạ đại lực ý. Lăng thủ phụ đối chủ động đưa tới cửa sức lao động đương nhiên sẽ không thương tiếc, thậm chí hy vọng hắn có thể vẫn luôn bảo trì. Làm quan trên, thích nhất như vậy trong mắt có sống, không sống làm còn biết chính mình tìm cấp dưới. Không quan hệ, so với phía trước đã thực hảo. Tân Lương nghiệm thu sẽ lúc sau, ngay ngắn đại nhân riêng để lại xa xôi khu vực đại biểu nhóm nói chuyện đã cùng bọn họ nói rõ sang năm tân lương lương loại sẽ phát sẽ cùng hộ tịch móc nối cùng tân lương nhắc lên quan hệ nghĩ đến này đó đại biểu trở về khẳng định sẽ tuyên truyền đúng chỗ đến lúc đó chúng ta hộ tịch thống kê công tác không có gì bất ngờ xảy ra nói hẳn là sẽ thực thuận lợi thịnh chiêu đối chính mình tân sai sự rất lạc quan đem hộ tịch thống kê cùng tân lương liên hệ đẩy mạnh là thịnh chiêu cùng lăng thủ phụ ở tân lương thí nghiệm vừa mới bắt đầu thời điểm liền bắt đầu bố cục hiện giờ quan trọng nhất một vòng đã chứng thực mặt khác chính là hạ sức lực làm việc sự tình ngươi có thể như vậy tưởng liền tốt nhất vậy ngươi làm thí điểm khẩn tranh thủ ở năm trước làm xong làm xong chúng ta liền hồi kinh ăn tết lăng thủ phụ nhớ tới xuất phát trước cảnh đế dặn dò cùng với tiến vào vài lần cùng cảnh đế thư từ lui tới thời điểm cảnh đế trong tối ngoài sáng thúc giục liền đem hồi kinh sự tình thuận tiện lấy ra tới khích lệ thịnh chiêu chúng ta khi nào nhích người trở lại kinh thành a nói lên cái này thịnh chiêu đã có thể không mệt nhọc tuy rằng này hơn nửa năm tới Hắn ở Thanh Châu độc lập hành tẩu cũng đi được khá tốt. Nhưng là bằng lương tâm nói, nếu chỉ từ thoải mái độ thượng suy tính, Thanh Châu trên núi đồng ruộng nhảy nhót lung tung tiểu long trong người, sao có thể có trong hoàng cung cẩm y y ngọc thực vạn thiên sùng ái tiểu tứ hoàng tử tới thoải mái đâu. Không thể không nói, tranh thủ lúc rảnh rỗi nhớ tới kinh thành thời điểm, vẫn là quái làm người tưởng niệm. Thịnh chiêu chính là lớn nhỏ tục nhân, đua sự nghiệp về đua sự nghiệp, ái hưởng thụ kia cũng là thật sự ái hưởng thụ. Trong khoảng thời gian này ta đem Thanh Châu bên này sự tình trải vớt an bài một chút, chúng ta tranh thủ tháng chạp thời điểm những người, vừa vặn trở về đuổi kịp văn Tết. Chờ năm sau lại đây còn có thể đuổi kịp cày bừa vụ xuân. Lăng thủ phụ này hai ngày kỳ thật đã ở xuống tay an bài, vốn dĩ hôm nay liền tính Thịnh Chiêu không tới tìm hắn, hắn cũng là muốn đi tìm Thịnh Chiêu nói chuyện này. Phần 188 kia ngài vội, ta không quay rời ngài, ta cũng làm việc đi. Thịnh Chiêu được Lăng thủ phụ lời chắc chắn, Chạy nhanh một liên thanh làm lăng thủ phụ chuyên tâm vội công tác chính mình tay chân lanh lẹ từ lăng thủ phụ trước mặt mượt mà rời đi nhà hắn thủ phụ hiện tại nhiều vội một chút bọn họ trở lại kinh thành nhật tử liền càng mau một chút hắn kiên quyết không cho nhà hắn thủ phụ kéo chân sau đương nhiên chủ yếu là không cho bọn họ hồi kinh tiến trình kéo chân sau thủ phụ thanh châu quân có thể mượn ta dùng dùng sao vốn dĩ đã mượt mà rời đi người đột nhiên lại từ khung cửa chỗ dò ra nửa cái đầu thịnh chiêu cũng không nghĩ Chính là hắn này không phải lãnh tân sai sự sao. Này sai sự có giai đoạn trước chuẩn bị cùng trải tràn, làm lên không tính khó. Nhưng là đi, chuyện này hắn yêu cầu nhân thủ, cũng đủ nhân thủ. Mọi người đều biết, tiểu long trọng người không có nhân thủ. đỉnh thiên cũng cũng chỉ có hắn tư nhân hộ vệ, lại thêm cái tiểu minh tử. Một hai phải ngạnh xà nói, mực nước cũng coi như một con. Trừ cái này ra, không có. Người hiện tại đi thanh châu quân nơi dừng chân không phải đi đến so châu phủ công sở còn cần mẫn sao. thanh châu quân còn có người kêu bất động người lang thủ phụ thậm chí đều bổn xỉn cấp tham đầu tham nao thịnh chiêu một ánh mắt đầu đều lười đến nâng một chút đừng tưởng rằng hắn không biết từ tiểu gia hỏa ở thanh châu quân trước mặt triển lãm hắn siêu cường vũ lực giá trị cùng học tập năng lực hắn ở trong quân nhân duyên cùng uy tín cũng đã tạo đi lên từ tân nơi dừng chân lạc thành tân lương thí nghiệm lại tuyên cáo sau khi thành công tiểu gia hỏa tại đây bang nhân trong mắt đại khái cùng cái kim hoa hoa cũng không kém huống chi còn có quan trọng nhất một chút Cái này tiểu gia hỏa thật đúng là mang theo người thành công cải tiến Thanh Châu quân binh khí. Cải tiến sau binh khí, lực sát thương cùng sử dụng phạm vi đều tăng lên không ngừng một chút. Không chỉ có như thế, thậm chí căn cứ bất đồng binh chủng thiết kế vài khoản thực dụng vũ khí mới. Này mấy khoản vũ khí hiện giờ không ngừng Thanh Châu quân bên trong ở sử dụng, thiết kế bản vẽ lăng thủ phụ sớm đã 10 vạn giảm kịch liệt đưa hướng kinh thành, bãi ở cảnh đế trên bàn. Bởi vì này... lăng thủ phụ còn từ châu phủ riêng cho phép thịnh chiêu cầm đầu thiết kế nhân viên bắt một bút tiền thưởng thịnh chiêu nếm tới rồi ngon ngọt đến nay còn ở vì dọn không châu phủ kho bạc siêng năng nỗ lực lăng thủ phụ đối này thấy vậy vui mừng càng làm cho hắn thoải mái chính là thịnh chiêu không chỉ có chính mình có thể thiết kế cải tiến vũ khí hắn còn phát hiện cùng bồi dưỡng một tiểu phê phương diện này nhân tài tuy rằng không nhiều lắm nhưng đây đều là mồi lửa kỳ thật thịnh chiêu vốn là tưởng bí mật mang theo hàng lầu đem đại pháo gì đó đều cấp làm ra tới cấp thanh châu cấp thịnh triều quân đội vũ khí tới cái toàn diện đại thăng cấp nhưng này cũng cũng chỉ có thể là nhiệt huyết phía trên thời điểm suy nghĩ một chút thôi bình tĩnh lại liền biết như vậy không được đại pháo lấy trước mặt chế tác công nghệ cơ hồ không có khả năng làm ra tới hơn nữa vượt qua thời đại một chút vũ khí có thể cho thịnh triều thực lực tăng nhiều nhưng là vượt qua thời đại trăm triệu điểm điểm vũ khí kia hậu quả liền không phải thịnh triêu một cái tiểu hoàng tử có thể gánh vác cho nên thịnh Triều cũng chính là ngấp lại đầu đầu chính mình vui vẻ Bất quá Thịnh Triều hiện giờ cũng là có một ít sơ cấp hỏa dược sử dụng. Bất quá bởi vì thành phẩm suất quá thấp, tính nguy hiểm quá cao, thao tác quá khó, chỉ là tiểu phạm vi sử dụng. Cho nên Thịnh Triều vẫn là khẽ yên lặng đối này tiến hành rồi một ít cải tiến. Đến nỗi Thịnh Triều phía trước tường cấp Thịnh Triều những cái đó sát thương tính vũ khí, hiện tại làm không được, không đại biểu về sau làm không được. Hắn tin tưởng, chỉ cần có thể cung cấp thích hợp ngôi cao cùng con đường, luôn có kỳ nhân dị sĩ có thể phá được cửa ải khó khăn, sáng tạo kỳ tích. Bất quá này đó trước mắt đều còn cấp không tới, cũng may Thịnh Triều cùng Thịnh chiêu cũng không thiếu thời gian, bọn họ có cũng đủ thời gian dùng để phát triển cùng chờ đợi. Kiếp như thế nào có thể giống nhau, ngài mới là Thanh Châu người cầm quyền, loại này đứng đắn điều lệnh, ta làm sao dám lướt qua ngài trực tiếp hạ lệnh. Này không thích hợp. Vạn nhất ta làm ra chút cái gì thiên nội nhân đoán sự tình tới, ngài làm ta trực thuộc quan trên chỉ định đến bị tội liên đối. Thịnh chiêu xua xua tay, tỏ vẻ không đồng ý. ngày thường cỏ nhân ra Thanh Châu quân huấn luyện. ngẫu nhiên như trước mấy ngày điều động nhân thủ hỗ trợ này đó đều là việc nhỏ cũng đều là lăng thủ phụ ngầm đồng ý nhưng lần này thống kê hộ tịch không phải một chốc một lát có thể vội xong không có lăng thủ phụ điều lệnh hắn tuyệt không dám thiện làm chủ trương bằng không chính hắn bị người lên án đều là nhẹ còn muốn liên lụy người khác xuống nước vậy thật sự quá tạo nghiệt còn rất hiểu chuyện được rồi ta đã cùng thanh châu quân bên kia chào hỏi qua thống kê hộ tịch trong lúc làm cho bọn họ nghe người điều phối lăng thủ phụ cuối cùng bỏ được lần đầu phân cho thịnh chiêu một ánh mắt tiểu gia hỏa còn rất tự giác bất quá liền hắn như vậy lượng hắn cũng làm không ra cái gì có thương tích bá tánh có tổn hại triều đình sự tình lăng thủ phụ căn bản không lo lắng sách ngài không nói sớm lăng thủ phụ nói như vậy thịnh chiêu liền an tâm đầu to co rụt lại cái này là hoàn toàn lan xa lưu lại lăng thủ phụ âm thầm buồn cười lúc sau hảo một đoạn thời gian thịnh chiêu lên thanh châu quản lý hộ tịch quan viên còn có hắn bằng bản lĩnh từ lăng thủ phụ nơi đó mượn tới thanh châu quân bắt đầu phân đội ngũ phân khu vực từng nhà đăng ký qua đi bởi vì phía trước đồng dạng công tác đã ở thanh châu bên trong thành tiến hành quá một lần đăng ký phương thức phương pháp hộ tịch đăng ký dùng chuyên môn bảng biểu linh tinh đều là có sẵn trực tiếp là có thể lấy tới dùng thịnh chiêu còn chi kỳ đem phía trước tham dự quá bên trong thành hộ tịch đăng ký nhân viên công tác điểm trung bình xứng đến mỗi cái tiểu đội bảo đảm mỗi một cái tiểu đội công tác hoàn thành chất lượng thuận tiện cũng hảo giảm bớt một chút hắn tập hợp thời điểm công tác khó khăn Thịnh Chiêu chính mình cũng lãnh một cái tiểu đội, ở Thanh Châu này hơn nửa năm, hắn không nói đem Thanh Châu đi dạo cái biến, nhưng cũng lục tục đi rồi không ít địa phương, ít nhất hơn phân nửa là có. Cho nên lần này Thịnh Chiêu chuyên môn tuyển một cái hắn không có đi qua địa phương. Võ sư phó không yên tâm Thịnh Chiêu, chuyên môn từ Thanh Châu quân võ thuật chỉ đạo vị trí thượng tạm lui ra tới, canh giữ ở Thịnh Chiêu bên người. Võ thị vệ rất rõ ràng chính mình chủ chức là cái gì. Thịnh Chiêu tuy rằng cảm thấy không cần phải, nhưng là võ thị vệ kiên trì. hắn cũng liền không nói thêm nữa cái gì chờ thịnh chiêu rốt cuộc hoàn thành hắn phân chia khu vực nội hộ tịch đăng ký trở về bên trong thành thời điểm thịnh chiêu cảm thấy chính mình chân đều tế một vòng hắn đi nơi đó là thật sự thiên cho dù là ở lấy xa xôi xương thanh châu đều là số được với hảo xa xôi bất quá bên kia bá tánh nhưng thật ra không tính thiếu trừ bỏ vất vả điểm mặt khác đều còn tính thuận lợi thịnh chiêu cùng kia khối bá tánh đều trô khá tốt luận khởi giao tế thịnh chiêu cùng ai so sánh với đều không thua thủ phụ a gần nhất chúng ta công sở thức ăn đến nhấc lên ta phải tranh thủ ở trở lại kinh thành phía trước đem lần này đi ra ngoài gầy rất thịt thịt đều ăn trở về bằng không trở về ta hoàng tổ mẫu bọn họ nên đau lòng thịnh chiêu một bên đối sở hữu hộ tịch số liệu tiến hành phân tích đệ đơn một bên đúng lý hợp tình cho chính mình như phúc lợi đau lòng ngươi còn không tốt này không phải chính hợp tâm ý của ngươi lăng thủ phụ đối thịnh chiêu cái này tiểu xú không biết xấu hổ nói là bán thảm kỳ thật khoe ra hành vi tỏ vẻ khinh thường ai nha thủ phụ a ngươi như vậy liền rất khó nói chuyện thiếm. thịnh chiêu bị người giáp mặt vạch trần không chỉ có không hổ thẹn còn muốn trả đũa thịnh chiêu tâm lý trạng thái đại khái chính là tuy rằng sự thật là như vậy sự thật nhưng là ngài tốt xấu phối hợp một chút ta thỏa mãn một chút ta muốn trương hiển chính mình thịnh gia đoàn sủng tiểu tâm tư a ngài như vậy không thiện giải nhân ý ta cái này sắp trở về nhà thịnh gia tiểu bảo bối chính là muốn náo loạn a chạy nhanh làm việc thiếu bà bá bá lăng thủ phụ một ánh mắt đều thiếu phụng vũ hồ khi cách nhiều ngày mai khai nhị độ thịnh chiêu lại lần nữa chịu khổ làm lơ bất quá hắn đảo cũng xác thật không có lại tiếp tục tạo tác vui đầu khổ làm công vụ đi chương hai trăm linh năm để hai trăm chương phu hoàng xem ra nhà chúng ta tương lai tiểu tướng quân về sau có thể hay không ra trận giết địch đại triển hùng phong còn hãy còn cũng chưa biết nhưng là là cái vũ khí tiểu thiên tài nhưng thật ra có thể ván đã đóng thuyền thịnh yến xem xong cảnh đế đưa cho hắn về thịnh chiêu thiết kế cải tiến vũ khí mới đầu nhập sử dụng lúc sau phản hồi báo cáo tiêu ngạo đến không lời nào có thể diễn tả được lời này ngươi ở chấm trước mặt nói nói còn chưa tính cũng đừng làm cho sáng tỏ nhãi con nghe được bằng không hắn khẳng định muốn cùng ngươi tức giận cảnh đế khó được kiên nhẫn đối với nhà mình thái tử đôn đôn dạy dỗ nói cái gì sáng tỏ nhãi con tương lai có thể hay không ra trận giết địch đại triển hùng phong còn hãy còn cũng chưa biết này nếu là làm hắn nghe được còn phải từ xưa đến nay cái nào đứng đắn tiểu tướng quân không phải từ xa trường phong sương trung đi ra phu hoàng dạy dỗ đến là thịnh yến lược hơi trầm ngâm, liền minh bạch nhà mình phụ hoàng ý ngoài lời đối này thâm biểu tán đồng tháng chạp những người lần này trở về kinh thành không thể so lúc ấy xuất phát đi thanh châu hành trang đơn giản nói vừa lúc kịp hồi kinh an tết cảnh đế đã thu được thanh châu bên kia xác thực hồi trình tin tức vừa vặn thịnh yến cũng ở cảnh đế liền không nhịn xuống cùng người chia sẻ khởi ra cửa bên ngoài đã lâu bảo bối nhãi con sắp trở về nhà vui sướng Đến nỗi cảnh đế trong lời nói hành trang đơn giản, liền đoan xem ngươi như thế nào lý giải. Nếu là cùng lúc ấy đi Thanh Châu thời điểm đại đội nhân mã so sánh với, nói như vậy đảo cũng không tính sai. Nhưng nếu liền sự thật mà nói, đương triều thủ phụ hơn nữa đế vương ái tử tổ hợp, tưởng cũng biết, đội ngũ có thể thoải mái đi nơi nào. Liền tính thịnh chiêu chính mình nguyện ý, cũng đến xem hắn gia phụ hoàng cùng Hoàng Huynh có nguyện ý hay không làm cho bọn họ cục cưng ngàn dặm xa xôi, hành trang đơn giản trở về ai cho nên những lời này kỳ thật cũng còn trở thương thảo Bất quá ai làm nhân ra cảnh đế, quý vị hoàng đế, miệng vàng lời ngọc đâu. Hắn nói hành trang đơn giản, vậy hành trang đơn giản đi. kia hắn cái này nằm nhưng có vội. Người trong nhà đều phải bồi thượng một vòng không nói, thịnh dục hôn sự hắn khẳng định cũng là muốn trộn lẫn thượng một chân. Lại có thái tử phi trong bụng tiểu bảo bảo, sáng tỏ cũng nhớ thương đã lâu, ở thư tử đã cùng nhi thần đề ra rất nhiều lần. Lần trước còn chuyên môn cấp nhi thần gửi hai buồn chính hắn viết chuyện kể trước khi ngủ. Làm Nhi Thần cần phải mỗi đêm niệm cấp bảo bảo nghe, nghiêm túc làm tốt thai giáo. Nhi Thần phiên một lần, nếu là nhớ không lầm nói, bên trong vài cái chuyện xưa vẫn là hắn năm đó cấp mực nước làm thai giáo thời điểm dùng. Chỉ thay đổi cá nhân danh địa danh liền dọn lại đây, Nhi Thần cũng không biết nên nói hắn có tâm vẫn là có lệ. Thịnh chiêu người đều còn không có xuất phát, Thịnh Yến cũng đã có thể tưởng tượng được đến hắn trở về lúc sau sẽ có bao nhiêu náo nhiệt. Từ tiểu gia hỏa đi Thanh Châu, Hoàng Cung đã lâu không có loại này náo nhiệt, thật là quái làm người hoài niệm. Vậy ngươi cấp tiểu hoàng tôn niệm chuyện xưa sao? Cảnh đế vừa nghe, này xác thật là nhà hắn sáng tỏ nhãi con có thể làm được sự tình. Bất quá thái tử thật có thể cấp hải tử niệm chuyện xưa. Có điểm tò mò là chuyện như thế nào? niệm bằng không nhi thần sợ hắn tiểu hoàng thúc tới tìm nhi thần, cho hắn tiểu cháu trai mở rộng chính nghĩa. Thịnh Yến cười đến bất đắc dĩ. Ai có thể nghĩ đến đâu, hắn đời trước đương cả đời thiết huyết đế vương, đời này cư nhiên phải bị nhà mình xú đệ đệ bức thành một cái hảo cha Cảnh đế nguyên bản tưởng nói Tiểu Hoàng Tôn tuy rằng vẫn là cái liền nhãi con đều không tính cầu, nhưng là thân là thái tử con vợ cả đứa bé đầu tiên, bất luận nam nữ, đều không thể như thế nung chiều, nếu không ngày sau như thế nào có thể đương đại nhậm. Nhưng là nghe Thịnh Yến như vậy vừa nói, lại cảm thấy thật là có lý. Dù sao vẫn là cái cầu, đó là nung chiều, nghĩ đến ta cũng là không hiểu. Lập tức quan trọng nhất, vẫn là làm hắn sáng tỏ nhãi con vui vẻ. Nói nữa, dù sao phải cho Tiểu Hoàng Tôn niệm chuyện xưa chính là thái tử, niệm liền niệm đi. Sáng tỏ phải về tới sự tình, tìm thời gian cùng ngươi hoàng tổ mẫu còn có minh mẫu phi cũng nói một câu, làm các nàng cũng cao hứng cao hứng. Cảnh đế thuyết phục hảo tự mình, liền có tâm tình khác khởi đề tài. Là, hôm nay nhi thần liền đi theo hoàng tổ mẫu cùng minh mẫu phi nói. Thịnh yến cũng đang có ý này. Đối với các nàng nhị vị tới nói, sớm một ngày biết sáng tỏ phải về tới tin tức, các nàng liền sớm cao hứng một ngày. Phụ tử hai liêu xong liền từng người vội đi. một cái vương triều đế vương cùng thái tử phàm là tưởng nghiêm túc làm điểm sự nghiệp liền không khả năng thanh nhàn đến xuống dưới chờ thịnh chiêu ngày về truyền khắp hoàng cung thời điểm không van thịnh chiêu bao lâu rời đi kinh thành túc vương trước một bước đã trở lại thịnh chiêu phía trước tưởng tượng hắn cửu thúc đi ngang qua thanh châu sau đó cùng hắn cùng nhau thúc cháu song song quản gia còn tốt đẹp cảnh tượng chung quy là thất bại tưởng tượng cũng, cũng chỉ có thể dừng lại tại tưởng tượng túc vương lúc này đây trở về không chỉ có đem ban đầu dự thiết mục tiêu hoàn thành thậm chí còn có vượt mức, coi như là chuyến đi này không tệ. Lần này trở về lúc sau, ngắn hạn nội túc vương hẳn là sẽ không lại ra xa nhà. Hoàng huynh, ta lần này đi kêu mấy cái quốc gia, tuy rằng quốc gia không lớn, nhưng là cũng có chút chúng ta thịnh triều không có thực vật động vật, ta chọn đều cấp mang theo chút trở về. Sáng tỏ lần trước không phải nói hắn hiện tại ở Thanh Châu làm gieo trồng thí nghiệm sao, chờ sáng tỏ lần này trở về, làm hắn chọn chọn, hữu dụng được với đều cho hắn mang đi. Túc Vương cùng cảnh đế làm xong báo cáo công tác báo cáo, liền bắt đầu chia sẻ chính mình thêm vào thu hoạch. Ra một chuyến xa nhà, mượn gió bẻ măng đây đều là cơ bản thao tác. Phần 189 sáng tỏ tân lương thí nghiệm đã thành công, sang năm liền phải mở rộng gieo trồng. Bất quá hắn vùng núi cây ăn quả còn ở thí nghiệm, mấy thứ này hắn hẳn là sẽ thích. Túc Vương hậu kỳ bởi vì lên đường, không như thế nào cùng thịnh triều thư từ qua lại, nhưng cảnh đế không giống nhau. hắn cùng thịnh chiêu thư từ qua lại là chưa từng có đoạn quá thịnh chiêu nhất cử nhất động hắn đều rõ như lòng bàn tay sáng tỏ nhãi con cũng thật hành lúc này mới bất quá hơn nửa năm liền đem thanh châu lương thực vấn đề cấp giải quyết thật không hổ là chúng ta thịnh ra nhãi con thúc vương có chung vinh dự nay cũng chính là thịnh chiêu người không ở hắn bên người bằng không cao thấp đến cho hắn tới cái nâng lên cao cái gì ngươi nói sáng tỏ nhãi con trưởng thành không cho nâng lên cao a 12 tuổi tiểu hải tử, lớn lên cái gì lớn lên. Túc Vương tỏ vẻ khinh thường. Ân, sáng tỏ năm trước hẳn là có thể gấp trở về. Ngươi đến lúc đó tự mình cho hắn đi, hắn khẳng định tao hứng. Lần trước hắn còn cùng chấm đoán giận, nói tốt lâu không có tin tức của ngươi, ngươi đến lúc đó hảo hảo hống hồng hắn. Cảnh đế đôi Túc Vương nói vẫn là tương đối tán đồng, nhà hắn sáng tỏ nhãi con nhưng còn không phải là lợi hại sao. Nhà hắn này hai cái lớn nhỏ họa đầu lĩnh từ trước đến nay chơi đến hảo. Cảm tình hết sức bất đồng, cho nên cảnh đế cố ý lại nhiều lời hai câu. Thành! Ta trở về thời điểm làm người cấp Thanh Châu đưa tin, không có gì bất ngờ xảy ra nói, lúc này tin đã đến sáng tỏ trên tay. Tuy rằng đã một điểm, nhưng miễn cưỡng có thể trước bổ cứu một vài. Chờ quay đầu lại sáng tỏ đã trở lại, ta lại hảo hảo nói với hắn. Thúc vương đối hắn Hoàng Huynh có ý tốt rất là cảm kích. Được rồi, đi gặp quá mẫu hậu, sau đó liền hồi vương phủ nghỉ ngơi đi. Cảnh đế xua xua tay. Bắt đầu đổi người. Túc Vương cũng rất có tự biết hiển nhiên không lưu lại chiêu hắn hoàng huynh phiền, dạo tới dạo lui đi thọ ninh cung thấy hoàng thái hậu. Mẫu hậu, nói cái gì đâu, như vậy cao hứng. Túc Vương tiến thọ ninh cung đại môn, liền nghe được phòng trong một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Chẳng lẽ là hắn mẫu hậu hai mắt linh thông, đã biết hắn hổi cung sự tình. Hại, ta chính là nói, còn phải là mẹ ruột. Túc Vương Mỹ tư tư, đang nói sáng tỏ lập tức liền phải từ thanh châu đã trở lại. Hoàng Thái Hậu thấy cựu biệt không thấy Túc Vương, tự nhiên là cao hứng. Cũng không cần hắn hành lễ, tiếp đón hắn chạy nhanh ngồi xuống. Thọ Ninh cung cung nhân cũng rất có ánh mắt, Túc Vương mới vừa ngồi xuống hạ, nước trà điểm tâm cũng đã đúng chỗ. Tuy rằng cùng chính mình ban đầu tưởng có điểm xuất nhập, nhưng đánh bại chính mình chính là chính mình sáng tỏ nhãi con, Túc Vương sờ sờ cái mũi, nhận. Bằng không đâu, hắn còn có thể cùng nhà mình nhãi con ghen không thành. Chủ yếu là ghen cũng vô dụng, ăn cũng là ăn không trả tiền. Hắn mẫu hậu nên thiên ai còn thiên ai, hắn liền không nhiều lắm dư cho chính mình tìm không thoải mái. Thúc vương sờ soạn khối điểm tâm hướng trong miệng đưa, phi thường nghĩ thoáng. Đúng vậy, ngài ra bảo bối tôn tôn lập tức liền đã trở lại. Hoàng huynh cùng ta nói, sáng tỏ ở Thanh Châu, đứng đắn vị Thanh Châu làm hảo chút thật sự. Hiện tại ở Thanh Châu A, sáng tỏ chính là mỗi người kinh yêu tiểu long trọng người. Nhiều ta liền không cùng ngài nói, lưu chữ làm sáng tỏ trở về chính mình cùng ngài hảo hảo khoe khoang khoe khoang. Túc Vương cảm thấy chính mình thật đúng là sáng tỏ nhãi con không kịch thấu hảo hoàng thúc, có thể nói là thực chi kỷ. Người A, như thế nào so sáng tỏ còn ra? Thái hậu nhưng không cảm thấy Túc Vương chi kỷ, chỉ cảm thấy hắn sốt ruột. Nào có người trong sạch kịch thấu thấu một nửa, này đối nghe người tới nói thật là một chút đều không hữu hảo. Gặp nhà mình mẫu hậu ghét bỏ Túc Vương cũng không biện giải, cười hì hì nằm yên nhầm trào. Chờ hắn mẫu hậu ra xong khí, lúc này mới một lần nữa nhặt lên đề tài. Chọn lựa ở bên ngoài gặp được hảo chơi chuyện thú vị, đầu hoàng thái hậu vui vẻ. Túc Vương rất có kể chuyện xưa thiên phú, hắn tiêm một chương miệng a, tiếp kêu, kêu một cái rượu ngữ liên châu. Lại bình phàm sự tình kinh hắn miệng, đều có vẻ ý vị tuyệt vời, huống chi hắn nói sự tình bản thân liền cũng đủ thú vị. Hoàng thái hậu đương nhiên biết, Túc Vương ở bên ngoài, như vậy chuyện thú vị khả năng mời không đủ một. Mọi cách chu tính, muôn vàn suy nghĩ mới là thái độ bình thường. Nhưng là nếu hải tử không nghĩ làm nàng lo lắng, Nàng liền chỉ nghe bọn hắn chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Cũng may người là hảo hảo đã trở lại, kia này dọc theo đường đi trải qua, mặc kệ tốt xấu, có thể nói không thể nói, liền đều xem như đi qua. Xem ra này một chuyến thật đúng là không có hưởng công, liền ta sáng tỏ nhi đều có thể được lợi. Hoàng Thái Hậu nghe được Túc Vương nói lên, hắn còn cấp thỉnh chiêu mang theo bên ngoài tiểu động vật tiểu thực vật, liền nhịn không được cười. Không ngừng đâu, ta trở về thời điểm con đường tần mà, vừa vặn bắt được đến một con tang mẫu thực thiết thu hấu tể. nhi nước chừng bất quá hai tháng lớn nhỏ lại dưỡng dưỡng chờ sáng tỏ trở về thời điểm nhìn đến lông xù xù viên hồ hồ nhai con hắn khẳng định thích muốn nói túc vương đối thịnh chiêu đó là thật sự để bụng thịnh chiêu thích lông xù xù thân cận người đều biết mấy năm nay chính hắn dưỡng miêu dưỡng mã còn ở hắn ông ngoại định quốc hầu nơi đó dưỡng cầu túc vương đối thịnh chiêu cá nhân yêu thích từ trước đến nay duy trì thịnh chiêu mực nước chính là hắn cống hiến đi ra ngoài cho nên lần này ngẫu nhiên gặp được thực thiết thú Hắn đệ nhất ý tưởng chính là mang về dưỡng hảo đưa cho thịnh chiêu. Liền hắn ba cái thân nhãi con đều đến toàn bộ dựa sau. Đương nhiên này trong đó cũng có túc vương ba cái nhãi con đều đối lông xù xù không có đặc thù thiên vị nguyên nhân ở. Nha, thực thiết thu A, kia xác thật là sáng tỏ sẽ thích. Vậy ngươi cấp dưỡng ở đâu? Hoàng Thái Hậu kiến thức rộng rãi, thực thiết thú nàng cũng là biết đến, không chỉ là có điều nghe thấy, nàng còn tự mình gặp qua. Ta sau đó đi tìm quý phi thông cái khí. Làm người ở sáng tỏ hoàng tử sở hậu viện sáng lập một khối địa phương ra tới an trí thực thiết thú. Làm nó trước quen thuộc quen thuộc hoàn cảnh. Thúc vương đối này sớm có tính toán. Trong cung nhưng có sẽ dưỡng thực thiết thú người. Thịnh chiêu thú trong vườn có sư tử có lão hổ, nhưng là thật đúng là không có thực thiết thú, cho nên hoàng thái hậu mới có này lo lắng. Ngài yên tâm, ta từ tần mảnh đất sẽ chiếu cô thực thiết thú người trở về. Đến lúc đó đem bọn họ cùng nhau đưa qua đi hoàng tử phủ là được. Chiếu cố thực thiết thú người tự nhiên là sớm liền tìm hảo, bằng không này dọc theo đường đi, tiểu thực thiết thú cũng không thể an an ổn ổn trở về không phải. Vậy là tốt rồi. Thúc Vương nói như vậy, Hoàng Thái Hậu liền an tâm rồi. Nên nói không nói, Thúc Vương này cựu Thúc Đương còn rất giống dạng, Hoàng Thái Hậu tỏ vẻ phi thường vừa lòng. Chương 206 đệ 206 chương. Xa ở Thanh Châu thịnh chiêu giờ phút này còn không biết, hắn còn liền đi đất thuộc xem gấu trúc mộng tưởng đều còn không kịp hoàn thành. hắn hảo cửu thúc cũng đã khúc con vượt qua một bước đúng chỗ cho hắn chộp tới một con gấu trúc ngay con kia chính là gấu trúc a bảo bối đến mỗi một con hừng hực đều có chính mình chuyên trúc tên gấu trúc a này nếu là đặt ở thịnh chiêu đời trước sinh hoạt hiện đại kia đều là quảng đại nhân dân quần chúng khẩu hải thời điểm mới dám vọng tưởng sự tình có được một con vũ lực giá trị cùng mỹ mạo cùng tồn tại ở tù mọt công thú đều đủ thịnh chiêu thổi cả đời cũng may thịnh chiêu hiện tại còn không biết tin tức này bằng không muốn dĩ liền vội vã về nhà người sợ là càng muốn nóng lòng về nhà tư chi như cùng gấu trúc nhãi con ở thịnh chiêu hoàng tử sở an cư lạc nghiệp thời điểm thịnh chiêu đang ở thanh châu vội vàng tổ chức ba tánh vào núi lâm đi săn cấp sắp đến tân Nguyên Xuân một đợt hàng tết thanh châu hiện giờ tuy rằng hết thể hướng hảo nhưng kỳ thật thật muốn tính lên đều còn không có chân chính thoát khỏi nghèo khó tầm thường ba tánh ăn no đều khó càng đừng nói ăn thịt cho nên thịnh chiêu liền nghĩ sấn ngày tết kéo một đợt con mồi Chẳng sợ làm bá tánh nếm thử thịt vị cũng là tốt. Lúc này Thịnh chiêu cũng không thèm nghĩ cái gì bảo vệ môi trường, động vật quyền lợi. Đây đều là vật chất có nhất định bảo đảm lúc sau mới có tư cách đi suy xét sự tình. Hơn nữa liền Thịnh Triều cái này công nghiệp trình độ, không, Thịnh Triều hiện giờ căn bản là không có có thể đối tự nhiên hoàn cảnh tạo thành nguy hại công nghiệp. Nói cái gì trình độ, thật sự là quá để cao Thịnh Triều. Nói ngắn lại, bình thường vừa phải đi săn hành vi, lấy Thanh Châu hiện tại thừa nhận năng lực hoàn toàn là chịu đựng được. thậm chí có thể căng thật lâu phải biết rằng phía trước bởi vì trướng lệ tầm thường ba cánh nếu không phải mấu chốt dễ dàng sẽ không tới gần càng miễn bản đi săn cho nên thanh châu sinh thái ổn thật sự luận khởi đi săn liền không thể không nhắc lên thanh châu quân rốt cuộc nhân ra sớm liền bắt đầu đánh giá thực có đối phó chướng lệ dược vật lúc sau cửa này tay nghề liền càng thêm tinh vi cho nên thịnh chiêu ở cùng lăng thủ phụ chào hỏi qua lúc sau lại lần nữa điều tạm thanh châu quân thanh châu quân quân nhân nhóm năm người một tổ Mười người một đội, ấn thôn dân nhân số nhiều ít thả xuống đi vào. Mang đội tổ chức trong thôn thanh tráng năm vào núi trong rừng đánh một đợt dã. Thịnh Chiêu vẫn là rất có đúng mực, làm thanh châu quân nhóm nhìn điểm tình huống. Mỗi nhà mỗi hộ có thể có có con thỏ gà rừng liền không sai biệt lắm, cũng đừng hướng chết kéo. Kỳ thật đây cũng là thịnh Chiêu nhiều lo lắng, các thôn dân nhiều thế hệ cùng núi rừng làm bạn cộng sinh. Chỉ biết so thịnh Chiêu càng hiểu được như thế nào cùng núi rừng ở chung, đây là sinh hoạt giao cho bọn họ trí tuệ. như vậy trong rừng thịt nhập ba cánh bàn hành động rằng con non nửa tháng thịnh chiêu liền phân phó thanh châu quân thu tay lại không hề tiếp tục đến nỗi dân gian chính mình đi săn hành vi thịnh chiêu không cổ vũ cũng không đề sướng, từ chính bọn họ đi thu giao lương cắt xong thịt mùa đông cũng không hảo tiến hành đại hình gieo trồng cho nên thanh châu các bá cánh bắt đầu tiến vào bọn họ một năm chung khó được thanh nhàn thời gian đương nhiên cái này thanh nhàn cũng là tương đối rốt cuộc đồng ruộng là không đại sống nhưng là linh tinh vụn vặt tiểu việc chỉ cần có tâm Luôn là làm không xong. Chúng ta Thanh Châu như thế nào ăn tết ta? Một ngày này thịnh Chiêu lệ thường ở quân doanh cùng người làm xong giá, ngồi xuống nói chuyện phiếm thời điểm, liền thuận miệng hỏi một câu. Hắn còn không có ở Thanh Châu quá ăn tết đâu, liền tò mò. Chúng ta Thanh Châu nghèo, ăn tết cũng không nhiều ít thứ tốt có thể lấy ra tới. Bất quá sát năm heo thời điểm giết heo cơm, cùng dao thừa cơm tất nhiên, lại là khốn cùng nhân ra, cắn răng đào giống nửa cái của cải cũng sẽ sửa trị ra một bàn ăn ngon. chúng ta một chỉnh năm liền ngóng trông hai ngày này có thể ăn đốn tốt, còn có thể ăn no. Nói tiếp người ta nói nói liền bắt đầu lộ ra vẻ mặt thèm tướng. Câu đến thịnh chiêu đều có điểm thèm. Khi nào bắt đầu sắt năm heo a? Thịnh chiêu trong lòng biết cơm tất nhiên hắn là khẳng định không đuổi kịp, nhưng là giết heo cơm đuổi một đuổi, nói không chừng còn có điểm hy vọng. Tháng chạp hạ tuần thời điểm, từng nhà liền lục tục bắt đầu an bài sát năm heo. Cũng liền lại một tháng sự tình. Có hiểu công việc người tính tính nhặt tử, cùng thịnh chiêu phổ cập khoa học. À, kia xem ra ta là không đổi kịp nhất muộn tháng chạp ta liền phải trở lại kinh thành ăn tết. Thịnh chiêu tiếp nối phi thường vốn dĩ nhà hắn thủ phụ là nói thuận lợi nói tháng chạp liền có thể bắt đầu nhấc người bất quá gần nhất thanh châu bên này sự tình tiến hành đến độ thực thuận lợi kinh thành bên kia lại thúc giục vô cùng cho nên lăng thủ phụ liền quyết định coi tình huống có thể ở ban đầu định ngày về bên trong nhắc lại mấy ngày hôm trước khi nào làm xong sự tình khi nào triệt Thịnh chiêu hôm qua hỏi qua lăng thủ phụ công tác tiến độ tước chừng này ba bốn ngày là có thể kết thúc trở lại kinh thành tiểu long trọng người ngài cùng thủ phụ đại nhân đều hồi sao kia ngài nhị vị còn sẽ trở về thanh châu sao nghe được thịnh chiêu nói phải về kinh thành có binh sĩ bắt đầu hoảng hốt từ hai vị này đại nhân tới thanh châu thanh châu biến hóa là cá nhân đều có thể nhìn ra tới nay thịnh Linh biết bọn họ phải đi cũng không phải là muốn nóng đội sao hồi a đương nhiên hồi chúng ta trở về qua cái năm liền đã trở lại đến lúc đó vừa vặn đuổi kịp chúng ta thành châu cày bừa vụ xuân yên tâm đi a chúng ta vừa tới lúc ấy không phải cùng các ngươi nói qua thủ phụ đại nhân ít nhất sẽ ở thanh châu đái ba năm lúc này mới năm thứ nhất đâu gấp cái gì thịnh chiêu xem bọn họ sốt ruột chạy nhanh mở miệng trấn an bất quá lăng thủ phụ nhiệm kỳ sự tình thịnh chiêu vì ổn định nhân tâm vẫn là lựa chọn tính tránh nặng tìm nhẹ lăng thủ phụ ít nhất sẽ ngốc mãn nhiệm kỳ ba năm là không sai nhưng không có gì bất ngờ xảy ra nói Hắn hẳn là cũng chỉ sẽ đái mãn nhiệm kỳ này 3 năm. Một sớm thủ phụ, ly kinh 3 năm đã là cực hạn. Lại lâu, cả triều văn võ nên ngồi không yên. Hơn nữa không nói cả triều văn võ, hắn phụ hoàng cũng nên chờ không được. Lăng thủ phụ, kia chính là hắn phụ hoàng chính thức phụ tá đắc lực, tầm thường căn bản không cho thả người. Lần này có thể thả ra 3 năm, đã là đối thanh châu coi trọng. Vậy là tốt rồi, tiểu long trọng người ngài hảo hảo an tết ta. Mới vừa nói lời nói binh sĩ hậu chi hậu giác có chút ngượng ngùng. Hắn chính là nhất thời tình thế cấp bách không có khống chế được, cũng may tiểu long trọng người không có trách tội. Cũng không có đi liền không trở lại. Nói cái gì đâu. Như vậy náo nhiệt. Thương cùng Thịnh Chiêu một mình đấu vài vị tướng lãnh vội xong rồi đỉnh đầu sự tình, nghe nói Thịnh Chiêu tới, đang theo những binh sĩ ở đánh lộn, liền đi bộ lại đây. Nói ta quá mấy ngày liền phải trở lại kinh thành ăn tết, không đuổi kịp thành châu sắt nằm heo giết heo cơm. Thịnh Chiêu độ cao khái quát một chút bọn họ mới vừa rồi nói chuyện phiếm tinh túy. Phần 190. nay có cái gì khó, chúng ta Thanh Châu quân cũng là dưỡng vài năm đầu heo, trước giết đó là. Các tướng linh còn tưởng rằng là sự tình gì. Vừa nghe thỉnh chiêu là thèm bọn họ giết heo cơm, lập tức liền nhanh nhẹn cấp than bài thượng. Dù sao sát năm heo thời gian cũng không đã bao lâu, sớm mấy ngày vãn mấy ngày, đối bọn họ tới nói cũng không kém cái gì. Có thể làm cho bọn họ tiểu long trọng người vui vẻ một hồi cũng coi như là đáng giá. đây là vài vị đã sớm đem thịnh chiêu đưa người một nhà tướng lãnh mục mạc lại chân thành ý tưởng thật vậy chăng kia nhưng thật tốt quá thịnh chiêu ở thanh châu quân hôn lâu rồi này đó binh sĩ tướng lanh thật đối một người tốt thời điểm kia thật là đảo tim đảo phổi nửa điểm không có loanh quanh lòng vòng cho nên nghe bọn hắn nói như vậy thịnh chiêu cũng không có khách khí thoái thác vui sướng ứng hạ hôm nay quá vội vàng chuẩn bị đi lên không kịp liên an bài vào ngày mai như thế nào ngày mai vừa vặn là cái hảo thời tiết Vài vị tướng lãnh quả nhiên vui vẻ, hơn nữa nhanh chóng định ra gần nhất ngày, sợ thịnh chiêu không kịp không ăn thượng. Đến nỗi bọn họ là làm sao thấy được ngày mai là cái hảo thời tiết. Hại, ở Thanh Châu đãi lâu như vậy, lại như thế nào cũng học được một ít. Mười hồi như thế nào cũng có thể xem chuẩn cái sáu bảy hồi. Lại vô dụng, liền tính là xem không rõ, đoán cũng có thể đoán trúng cái ba bốn phân không phải. Một ngày thời tiết, đơn giản chính là hảo thời tiết, hư thời tiết, cùng với không tốt cũng không xấu thời tiết. đoán chúng sát suất vẫn là rất cao. Hảo A, ta đây ngày mai cũng tới hỗ trợ. Chúng ta nơi rừng chân năm heo có mấy chỉ A. Đủ làm chúng ta nơi rừng chân mọi người đều khai khai trai sao. Không đủ nói cùng ta nói, muộn một chút ta làm người lại đưa mấy chỉ lại đây, coi như là trước tiên cho đại gia an tết lễ. Thịnh chiêu đối vài vị tướng lãnh quyết định không có bất luận cái gì dị nghị. Bất quá lấy hắn đối thanh châu quân bần cùng hiểu biết, hắn đối nơi rừng chân năm heo tồn kho rất là lo lắng. Võ sư phó. Ngài đi xem còn thiếu bao nhiêu, không đủ ta đảo tư khố bổ thượng. Hôm nay cũng cho các ngươi cảm thụ một chút tiểu long trọng người ta ngang tàng. Thịnh Chiêu càng nói càng cảm thấy chính mình tương đối, lập tức cũng không đợi vài vị tướng lanh trả lời, trực tiếp khiến cho võ sư phó đi tiếp nhận việc này. Võ sư phó từ lần trước che chở Thịnh Chiêu đi thống kê hộ tịch lúc sau, liền lại lưu tại Thịnh Chiêu bên người một tấc cũng không rời. Ấn hắn nói chính là, Thanh Châu quân bên kia có thể giáo hắn đều dạy, kiêm chức kết thúc, hắn phải trở về bản trước. đối thịnh chiêu hảo ý vài vị tướng lãnh kỳ thật căn bản liền không nghĩ tới muốn cự tuyệt rốt cuộc bọn họ ngày xưa chịu thịnh chiêu ân huệ nhiều đi tài nguyên vũ khí loại nào đơn sách ra tới không thể so mấy năm đầu heo quý trọng càng quý trọng đều tiêu thụ lúc này lại cự tuyệt mấy năm đầu heo liền quá làm tiêu húng chi liền tính chính bọn họ bỏ được cự tuyệt thịnh chiêu cũng luyến tiếp thủ hạ những binh sĩ ăn không được thịt đều là tuổi trẻ đại tiểu hòa nhi cái nào không thèm thì ta chỉ là bọn hắn còn không kịp tỏ vẻ thịnh chiêu đã bắt đầu một đốn manh mánh thao tác căn bản không cho bọn họ nói chuyện cơ hội hơn nữa đến cuối cùng người tiểu long trọng người còn chính mình khoe khoang lên bọn họ đối này cũng là dở khóc dở cười ngài yên tâm liền tính ngài không chỉ ý đề chúng ta cũng biết ngài tiểu long trọng người là cái ngang tảng kẻ có tiền có bỡn cợt tướng lánh mở miệng trêu gheo tuy rằng thịnh chiêu ngày thường có thể cùng bọn họ cùng nhau lăn lê bò lết cũng có thể lên núi xuống đất vì bá tánh vất vả bôn tẩu toàn bộ nơi rừng chân liền ít đi có người không thích hắn nhưng là này cũng không thể che giấu thịnh chiêu là hoàng đế ái tử sự thật hắn không có tiền ai có tiền